đối với việc này trần hiến giữ kín như băng bất quá tất cả mọi người rõ ràng là hôm nay tô thuần phong quả thật giúp trần hiến còn có hắn cái này người một nhà thậm chí còn cả gia tộc đích đại mang nếu không phải là tô thuần phong đứng lên trước mặt mọi người nói ra kia lần thoại đại gia đình này như thế nào sẽ có bây giờ như vậy sự hòa thuận dung hiệp đích thân tình phân vi đây sợ rằng gia tộc và trần hiến cái này một cổ đích thân tình đều phải bởi vì hôm nay phát sinh những thứ kia cơ hồ không cách nào vãn hồi cùng ngăn lại đích tình huống cho các đức mà tô thành cùng trần tú lan còn biết hôm nay con trai giúp bọn họ một đại mang c o bây giờ t tụ tập ở trần thuận hòa trong nhà đích những thứ này thân thích họ hàng người nào trong lòng không vì vậy mà cảm khái cảm kích tô thuần phong lúc ấy kịp thời địa đứng ra nói ra đích kia lần thoại trong gian nhà rộng rãi bị b i ể u c a Trần tô u ấ n gọi trở t về đích、tô、thuần phong đang đứng ở t buồn g phòng, hai đưa ra tay sửa ấm, ấm. bực giờ t là đích trần n huống, hắn h đã từ t người người hiến trong uống nhiều tia há mồn loạn thao thao mặc dù kịp thời địa giữ lại mấu chốt bí mật không có nói nhưng hắn câu nói kia còn là sẽ để cho tất cả mọi người tâm tồn nghi ngờ a i lần này ra đầu gió một giọt máu đào hơn ao nước l ã nờ giờ chương một trăm chín mươi tám thật ra thì tất cả mọi người không phải là tiểu hải tử đầu năm năm đích g i a tộc đại tụ hội sau ở đa số người xem ra trần hiến nói ra đích câu kia gọi là ta đang trả một món nợ nhân tình chả chính là chúng ta một nhà thiếu nợ thuần phong đứa nhỏ này nhân tình bất quá là một câu có chút điên đảo liều thư tự đích say nói xong liễu bởi vì ngày đó tuổi đã hơn sáu mươi đích trần hiến quả thật uống nhiều quá bất quá ở hiểu rõ trần hiến đích người nhà đến xem lại biết rõ lấy hắn tính bướng b ỉ n h lời ấy không phải là hư a nhưng cụ thể chỉ vậy là cái gì đây không có ai biết người trong nhà hỏi đến thời điểm trần hiến cũng sẽ cười mà nói một câu ngày đó tâm t ì n h tốt uống nhiều lại nói chút s a y thoại sau này không muốn nhắc lại trên khuôn mặt giàn mua treo không được lạc trần vũ phương vốn muốn tìm cái cơ hội hỏi một chút tô thuần phong đích vậy mà từ mùng sáu bắt đầu vật lưu viên khu bên trong đích các hàng vận trung giới công ty lần lượt khai trường công tác của nàng cũng bắt đầu trở nên bận rộn mới một năm viên khu tiền mướn phòng đến kỳ đích thương hộ thống kê tiền mướn phòng tăng giá tỷ lệ kế hoạch tổng hợp thị trường điều nghiên vạn thông hàng vận tin tức mạng lưới đích lần nữa xây dựng cùng tin tức đài thu mua gây dựng lại phương án còn có vạn thông vật lưu viên b ê khu bộ môn xây dựng đích tiến độ v v hơn nữa thời điểm mùng tám chánh x ử ở lớp mười hai mấu chốt thời kỳ tô thuần phong cũng cựu đi hướng trường học làm sao còn có thời gian cùng cơ hội đi hỏi một chút tô thuần phong cái này thật ra thì cũng không có gì quan trọng hơn đích vấn đề đây nhưng trần vũ phương vì thế trong lòng vẫn luôn có một vướng mắt bởi vì nàng nhớ ban đầu phụ thân nói qua đối với đường tỷ người một nhà nhất là tô thuần phong muốn tôn trọng khi đó tô thuần phong còn thượng trung học đệ nhất cấp đi cùng trần vũ phương có giống nhau nghi ngờ còn có ca ca của hắn trần vũ phạm hiện đảm nhiệm bình dương thị nam thành khu chánh phủ quốc thổ tư nguyên cục cục trưởng hắn ban đầu lần đầu tiên đi hướng hương hạ đường tỷ trần tú lan nhà trở về trên đường bị phụ thân nghiêm nghị trách cứ cũng báo cho quá đối với đường tỷ trần tú lan người một nhà muốn tôn trọng nhất là đối với tô thuần phong chỉ b ấ t quá cùng tô thuần phong không có gì tiếp xúc lần đầu tiên gặp mặt còn từng thiếu chút nữa để cho tô thuần phong cho đánh một trận tơi bởi đích trần vũ phạm dĩ nhiên sẽ không đi hỏi một chút tô thuần phong chuyện gì xảy ra hắn cũng không có thời gian như vậy mà cùng đây đôi huynh m g ụ i bất đồng mẹ của bọn hắn khương như anh lại mơ hồ đoán được cái gì nàng nhớ chín mươi sáu năm tháng riêng mùng sáu tô thành trần tú lan người một nhà tới chúc tết đích này đó trợ phu cũng rất là một phản thái độ bình thường địa cùng tô thuần phong ở trong thư phòng tư hạ nói chuyện chút thoại lúc gần đi lại đem tô thuần phong đơn độc gọi vào một bên nói mấy câu rồi sau đó sâu vùi lấp chính trị nước xoáy trung đích trần hiến ở trong ngày xuân lại tự mình đi liêu chuyến hương hạ đích trong nhà cháu gái họ một chuyến theo con trai trở lại nói trần hiến cùng tô thuần phong cùng c h u n g đi hà đường thôn thôn bên ngoài đích nông đ i ể n c h u n g đi một lượn g cần đó từ hương hạ trở lại trần hiến ở trong nhà một phen là tung tìm ra chút nữ nhi đổ trang sức beo tay những vật này lấy ra đi ném còn không tính lại thiêu hủy sau đó v n h của nữ nhi tốt lên lại sau đó trần hiến lấy tất cả mọi người không nghĩ tới đích đại dũng khí đại trí tuệ lựa chọn có lợi nhất với mình đích chủ động về hưu lấy đến ở tàn khốc đấu tranh trùng tranh thủ đến có lợi nhất với mình đích kết quả minh chết bảo thân mà không về phần thân vùi lấp linh luân thân bại danh liệt Đồng thời, cũng bảo vì ệ điện hải hắn nghĩ chút Hiến Đích sinh hoạt hàng ngày chung, có nhiều học tập truyền thống văn hóa, nghiên cứu dịch học, phong thủy, tra xét chút giả sử điện tịch chung có liên quan phương thuật ghi với lưới liên lại giã liên loại lại. nhiều rất nhiều. tử, một Trần tập truyền tra xét rất rất sử cùng lạc. có cứu có các mạng năm này ngày văn quan Còn v Suy ba có, vậy từng đảm nhiệm thị thứ hai trung học đệ nhị cấp phó hiệu trưởng chức vụ làm cả đời giáo dục đích khương như anh trong lòng trận có một đáng sợ phỏng đoán Chẳng chút thuần phong đứa bé kia, hiểu lẽ, đứa kia, bé hương như anh phụng đồ đồi t r ư ở n g phu ở trong công viên chạy bộ kiện thân trở lại mặc vũ nhung phục bọc khăn quàng mang bao tay lên hai lão ở bóng người t h ư a thớt hai bên mới trồng một gốc cây đại thụ c h e trời đích trên đường phố nhàn tán địa cất bước do trời lạnh đích duyên cớ bọn họ hô hấp ở trước mặt toát ra một đoàn đoàn không ngừng tiêu tán lại đáng phát hiện sương mù màu trắng lao trần thuần phong đứa bé kia có phải hay không có cái gì của cái hương như anh lúc này chợt nhẹ giọng hỏi trần hiến cười cười nói đã nói đừng lại nhắc sự kiện kia vậy ta nói một chút trước kia một ít chuyện đi hương như anh mỉm cười không nhanh không chậm địa từng món một bắt đầu tự thuật trong lòng nàng đích nghi ngờ có liên quan trần hiến những năm gần đây tất cả cử chỉ khác thường trần hiến thần sắc vẫn luôn rất bình tĩnh cho đến thương như anh giảng thuật hoàn cuối cùng nhất đoạn văn hết thệ tất cả đều không phải không để cho ta hoài nghi có lẽ thuần phong đứa bé này giống như là vị kia cùng người tư giao rất tốt đích phong thủy đại sư thạch lâm hoàn một loại ở một phương diện có vô cùng thiên phú hoặc là bản thân của hắn cũng là một đại sư nếu không thật sự là không cách nào giải thích người những năm gần đây rất nhiều dị thường biểu hiện cùng hành động trần hiến lúc này mới cười khoác tay nói lại nói chút h ồ thoại thuần phong bất quá là đứa bé nhưng ngươi không phải là đứa bé hương như anh đạo sau này không muốn nhắc lại chuyện này trần hiến thở dài nói còn có ngươi hôm nay giảng thuật đích những lời này cùng với suy đoán lại càng không nên đối người nói tới ngay cả vũ phạm vũ phương bọn họ cũng không có thể báo cho hương như anh liền cười cười nói ta cũng không phải tiểu hải tử cần ngươi dặn dò nàng biết mình suy đoán cùng suy đoán tựa hồ đã đến gần hơn trần tướng nhưng theo đó mà đến là lớn hơn nghi ngờ tô thuần phong dù sao cũng là đứa bé ba năm trước đây càng là một học sinh trung học đệ nhất cấp mà thôi làm sao sẽ hiểu một ít thần bí đồ từ đó để cho nàng trượng phu nhân vật như vậy cũng khâm phục không dứt nói gì nghe nấy nhưng nếu trượng phu không để cho hỏi nữa không để cho lại nói nàng cũng không có tiếp tục truy tìm câu trả lời đích lý tưởng đến nàng cái tuổi này đối với rất nhiều chuyện cũng không có quá lớn đích lòng hiếu kỳ cùng do thảm dục vọng đồng thời nàng cũng biết trên cái thế giới này có quá nhiều vượt qua lẽ thường sự tỉnh tựa hồ vĩnh viễn đều không thể giải thích cũng sẽ không có câu trả lời còn đối với tô thuần phong là một h à i tử tốt vô cùng trong phòng học tấm bảng đen bên trái thượng giác đích cái đó thi tốt nghiệp trung học cũng tính giờ đang không ngừng xúc giảm chứ đối với lớp 12 đích bọn học sinh mà nói cái này đúng là bọn họ trong đời vĩnh viễn sẽ không quên lại đích một đoạn thanh xuân trí nhớ không có cuối tuần ngày nghỉ không có như lớp 10 lớp 11 một lúc những thứ kia phong phú nhiều m à u đích ngoại khóa sinh hoạt không có giải trí hưu nhàn bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều muốn đợi ở trường trong vườn giống như cá đại gia khuê tú bản hai chân không bước ra khỏi đại môn đ í c đối mặt với một quyển bồn giáo khoa sách nhất chồng lại một chồng học tập tài liệu từng tờ một mô phòng bài thi cho tới mỗi ngày sáng sớm đích sớm thao luyện kiện thân thời gian cũng bị bọn họ trở thành mỗi ngày trong sở hướng tới đích khó được hưu nhàn trí hạ đích thời gian đoạn bọn họ cảm thấy ngày q u á rất chậm hận không được thi tốt nghiệp trung học vội vàng lại tới bọn họ lại cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh có lẽ mình đối với thi tốt nghiệp trung học đích chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ mâu thuẫn khẩn trương khát vọng thấp t h ỏ n g chung thời gian không có chút nào dừng lại địa cất giữ nó tuyên cổ không đổi trạng thái một điểm một dọn địa trôi qua đông đi xuân tới trong n á y mắt đã là mùa xuân ấm áp hoa nở lúc tô thuần phong đích thân thể chặn uống trừ buổi sáng đích thời điểm có thể miễn cưỡng thở hồng hộc theo sát các bạn học chạy hai vòng làm tiếp thượng một bộ sớm thao ở ngoài vẫn như cũ không có gì lớn đích chuyển biến tốt hắn còn là rất suy yếu vô lực q u hẳn sợ lạnh khi các bạn học khác cũng thật sớm rút đi l i ế u quần áo mùa đông mặc vào thật mỏng đích áo quần tẫn lộ v ẻ thanh xuân khí b ồ n g bột hắn kêu một thân đồng phục học sinh bên trong vẫn còn mặc khăn len khố len hơi lạnh một ít sẽ chảy ra nước mũi mà trong khoảng thời gian này hắn cũng không có dừng lại tu hành chỉ bất quá hắn có ý đ i ệ đem tu vi của mình áp chê ở tịnh thể hậu kỷ viên mãn cảnh giới trung m ộ trước khi mặt phá tiến đích thân h thể h trạng hướng n ngừa n g đi c dòng n ư c h tiến tối. còn có một chỗ tốt chính là sợ bị có thể gặp phải giang hồ những thuật sĩ khóe nhiễu Tỷ trước、viên、tứ tân đi theo thạch lâm tới một như lần viên hoàn chuyến, lâm đi kỳ ế t quả k h ô n môn giang hồ phục hưng đích manh nha đã bắt đầu ở cả nước các nơi nhanh chóng lớn lên vài năm sau kỳ môn giang hồ sẽ giống như là đằng mạn bản hướng bốn phía mở rộng ra nó nhỏ dài đích hành diệp lẫn nhau lần lượt thay đổi phát triển bao trùm l ầ n cùng cả nước thậm chí còn thế giới các nơi đến lúc đó đây mới coi là chân chính ý nghĩa thượng đích kỳ môn giang hồ nhất phái p h ù linh mà lúc này bình dương thị kim châu trong huyện cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà đích thiết quái tiên trình hạ tử đã dẫn đầu ở cả nước trong phạm vi đích trong trốn kỳ môn giang hồ van g dội nhất định danh tiếng cho nên hôm nay kim châu huyện thành trong xuất hiện một ít kỳ môn thuật sĩ đích s á t suất rất cao giang hồ phục hưng phồn v i n h sắp tới ai không muốn ở trình hạt tử nơi này trước bạc thượng một còi đây tám giờ d ư ớ i tối lớp mười hai một ban trong phòng học yên lặng như tờ bạn học đều ở đây s á t s á t t h ự c thực học tập công khóa hoặc là làm mô phòng bài thi tô thuần phong rất nhanh làm xong một chương anh ngữ mô phòng bài thi đem bài thi đưa cho trước mặt hoàng ý du cùng vương hải phỉ để cho hai nàng giúp một tay thẩm duyệt một cái đây là ba người giữa thương lượng xong bất kể kia một khoa đích mô phỏng bài thi sau khi làm xong cũng lẫn nhau thẩm duyệt bình phân cứ như vậy đối với song phương đích thành tích đều có đề cao ý du ngươi trước xem đi ta đây bộ bài thi còn không có làm xong vương hải phỉ nhẹ giọng nói ư hoàng ý du gật đầu một cái nói ta làm xong bộ này để tô thuần phong cũng không nóng lòng thúc giục hơi dối người sau liền từ trong ngăn kéo duệ ra tùy thân nghe ống nghe đeo lên hơi hạp con mắt bắt đầu thính lực luyện tập ước chừng nghe có ba bốn phút lúc t ô thuần phong trợt cảm thấy bên ngoài thân da thịt có một loại kỳ diệu có rút nhạy cảm đồng thời bụng bộ chuyển đến trận trận ấm áp đích nhiệt lưu tà thao tô thuần phong trong lòng thầm mắng một tiếng đây là đây là tu vi bước vào cố khí cảnh đích triệu chứng a khi thuật sĩ tự thân tu vi ở tịnh thể hậu kỳ cảnh kéo dài tu hành sau một thời gian ngắn trong cơ thể đã tạo thành một loại tự phát tuần hoàn tịnh thể trạng thái mà loại trạng thái này kéo dài đ ị a tuần hoàn sẽ để cho thân thể từ tử thích ứ n g cũng tự phát về phía hơn có lợi trạng thái bước vào từ đó bắt đầu buộc chặt dưới da đích khí tuyến tắc nghẽn bản nguyên ch lúc này bản nguyên khí hơi thở men theo ngũ tạng lục phủ bên ngoài đích các con kinh lạc hướng ra phía ngoài tiết ra ngoài mà không có thể thông suốt lúc l i ề n bắt đầu từng điểm một men theo trạng như mạng nhện bàn đích khí tuyến hướng chung su phách bên trong tích góp tổ n chữ nhưng là loại này nhìn như một cách tự nhiên sinh ra tích góp trạng thái đối với một tên thuật sĩ mà nói là rất nguy hiểm Trước tu tự Thuật tu thật thì từ thân thuộc một ra phương chuyện chớ khác hành không nhỏ pháp hành, là mà là là diện nói, bản lo đại. ở về mà thân thể con người lại gần như với h o à n mỹ như vậy mượn với tu hành đi thay đổi tự thân thể tự thân trạng thái chính là một loại đối với đại tự nhiên n g h ị c h hướng mà đi cho nên ở thuật pháp tu hành đích trong quá trình cần phải giữ vững tuyệt đối cẩn thận cùng tiểu dựng làm hết sức địa thuận theo đại tự nhiên chi thế thông t ụ c điểm nói chính là đánh sát biên cầu ở không đưa tới thiên đạo tự nhiên cùng thân thể tự nhiên cắn trả đích dưới tình huống đem tự thân tu vi cảnh giới một chút xíu tăng lên nhưng nếu như luyện quá gấp liền tất nhiên sẽ dẫn phát các loại các dạng đích không ổn tàu hỏa nhập ma chính là thường thấy nhất đích một loại thân thể tự nhiên cắn trả k h chúng còn có n k i lạc liệt, lại, trạng tắc càng trực chóng cụ c băng bế bị vân vân người đến niệm dừng nhanh ngủm thái, tiếp tỏi. huyết trợt từ khí h sâu đưa sẽ đó ý ta biết thân thể con người có miễn dịch hệ thống phân cố hữu miễn dịch cùng thích ứng miễn dịch giống như tô thuần phong trước mắt đích tu hành trạng thái là thuộc về là nhân thể miễn dịch hệ thống thích ứng miễn dịch sinh ra sau men theo cố hữu đích ưu hóa trạng thái đi cải tiến nhưng loại này ưu hóa miễn dịch là dựa theo thân thể con người bình thường trạng thái đi ưu hóa đích mà tô thuần phong bản thân đích trạng thái đã có thay đổi yếu lúc này sẽ đưa đến thân thể xuất hiện nguy cơ trạng hướng tại không có tu hành dẫn dắt đích dưới tình huống từ ngũ tạng lục phủ thất phách trung đi thành bản nguyên chân khí men theo kinh lạc cùng mật như mạng nhện bản đích khí tuyến vốn là h ẳ n tiết ra ngoài tới bên ngoài cơ thể lại đột nhiên bởi vì bên ngoài thân hạ đích khí tuyến có giúp lại bế tắc từ đó bắt đầu một cách tự nhiên về phía trung s u phách hội tụ vấn đề tới tô thuần phong trong cơ thể kinh lạc đại tiểu chu thiên không có thông căn bản không cách nào thuận lợi địa nhanh chóng để cho những thứ này bản nguyên chân khí hối lưu tới trung xu phách lúc này sẽ xuất hiện trong cơ thể bản nguyên rối loạn đích đáng sợ trạng thái cùng lúc đó còn không có làm xong bất kỳ tích góp tổn chữ đại lượng bản nguyên chân khí chuẩn bị chung s u phách cũng sẽ ở không ngừng tràn vào đích bản nguyên chân khí đánh vào hạ bị thương tổn nghiêm trọng đáng sợ hơn là loại này tổn thương đích phát sinh không phải là chậm rãi tích lũy đích mà là trong thời gian rất ngắn sẽ phát sinh nếu như đổi lại là một loại thuật sĩ sợ rằng sẽ còn bởi vì tình huống như thế đích phát sinh âm thầm mừng d ỡ sau đó chờ cảm giác được khó chịu đích thời điểm cũng đã chậm. cũng may tô thuần phong sống lại tới ở thuật pháp tu hành phương diện có kinh nghiệm phong phú cùng đầy đủ kiến thức cho nên hắn lúc này đưa tay v u xuống hoàng ý du đích bà vai nhẹ giọng nói t r ư ở n g lớp ta có việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến xin nghỉ a dứt lời hắn cũng không đợi hoàng ý du có đồng ý hay không đứng dậy liền hướng bên ngoài vội vã đi tới ai hoàng ý du chẳng qua là ai l i ế u một tiếng tô thuần phong đã đi tới lớp cửa miệng nàng có chút bất đắc dĩ cùng tức giận địa hừ một tiếng sau đó không để ý tới nữa túi đầu tiếp tục làm đề thi hôm nay tự học buổi tối đích trị giá khóa lao sư mới ra đi không lâu lắm còn nói một hồi vị bạn học nào có chuyện gì dĩ nhiên muốn xin phép t r ư ở n g lớp nhưng tô thuần phong này chỗ nào giống như là xin phép a cũng chỉ là chào hỏi mà thôi cái gì có việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến hoàng ý du đ i ể môi m âm thầm ở trong lòng phúc phỉ nói ngươi nín chết đi nàng một cách tự nhiên địa cho là tô thuần phong nhất định là bên trong nhịn nóng n ả y nếu không còn có thể có chuyện gì vương hải phỉ trong thần sắc lộ ra lau một cái kinh ngạc cùng lo âu tô thuần phong có phải hay không lạnh đến đau bụng liễu nàng biết tô thuần phong một mực thân thể không tốt lắm q u y hẳn dễ dàng lạnh bên ngoài ngân n g u y ệ t cao treo quần tinh mông lung tô thuần phong khí x u y ế n hu hu vội vã địa hướng túc xá phương hướng đi tới trong lòng lại âm thầm nghĩ ngợi đi nơi nào mới có thể an toàn hơn một ít nếu như trở về túc xá mà nói một hồi tự học buổi tối sau khi tan học khó tránh khỏi sẽ có bạn cùng phòng nói trước trở lại từ đó quái dày hắn tu hành đi trong thao trường cũng không được bây giờ thiên khí trở nên nóng áp buổi tối cũng sẽ có học sinh đến trong thao trường chạy bộ chơi đuổi hoặc là lén lén lút lút sống yêu nóng này không chịu nổi đích hắn thậm chí nghĩ đến có muốn hay không đi nữ sinh túc xá lâu phía sau nơi đó thật đúng là một lý tưởng đích địa phương bởi vì năm ngoái đích sự kiện linh dị đưa đến ở trường các nữ sinh buổi tối đi phòng vệ sinh đều phải tìm các bạn chớ đừng nói chi là đi hẹp hỏi âm ú đích lâu phía sau liếu nhưng vạn nhất tuần tra đích an ninh đầu góc rút g ầ n không phải đi nữ sinh túc xá lâu phía sau chuyển chuyển hoặc là bây giờ đi thoại bị túc quản đại mụ cho thấy được cái này lại làm như thế nào cho phải đang ở tô thuần phong khí xuyễn hu hu địa chạy đến sân đá banh phía bắc đích thời điểm vừa vặn thấy liêu cách đó không xa giáo công chức túc xá lâu trước một người đang không nhanh không chậm địa hướng cửa hành lang đi tới tiên minh vừa vặn lúc này sân đá banh phụ cận không có gì người tô thuần phong vội vàng không cố kỵ gì địa hô tiền lao sư a tiên minh dừng bước lại theo tiếng trông lại tô thuần phong thượng khí bất tiếp hạ khí chạy tới trên trán hư mồ hôi toắt ra thần s á c tái n h ậ t suy yếu nói mau mang ta đi phòng ngươi à t ố t tiền minh vội vàng đáp ứng vừa đưa tay đ ỡ chứ thoạt nhìn giống như là bị trọng thương đích tô thuần phong hướng lâu đạo trong đi tới đi tới lầu ba đích thời điểm vừa gặp phải một chức cao hai năm cấp đích nam giáo sư từ trong nhà đi ra kinh ngạc nói ấy tiên minh vị bạn học này thế nào mới vừa rồi chạy bộ không cẩn thận đụng phải chân tiên minh phản ứng rất nhanh kia đưa đi y hộ thật ta ta nơi đó có dầu nóng lao điểm là được vị này nam giáo sư hiển nhiên rất có trách nhiệm cảm ngay cả là t i ề n minh bên ngoài lộ ra không nhịn được v ẻ tên kia m ặ c đồng phục học sinh đích nam sinh càng l à c túi đầu nhìn cũng không liếc hắn một cái hai người đã đi lên thang lầu sắp qua cua hắn còn là c a o mày mang theo chút trách cứ giọng nói gì? bây giờ chính là tự học buổi tối thời gian chạy cái gì b ư ớ ca hắn là cái nào năm cấp cái nào ban đích lớp chúng ta đích ta để cho hắn đi ra cho ta bấm biểu tính toán chạy bộ thời gian được chưa t i ề n minh nghiêng đầu không nhịn được lược xuống như vậy câu hắc tức cái gì sao nam lão sư nhún nhún vai lầm bầm đi xuống lầu dưới hai người đi tới lầu năm bởi vì trên cửa còn là cái loại đó cũ kỹ đích hóa cho nên tiền mình chỉ có thể b u ô n g ra tô thuần phong sau đó đằng ra hai cái tay một cái tay cầm nắm được khóa một tay cầm cái chìa khóa mở khóa lúc này đích tô thuần phong chỉ có thể dựa vào tường đứng lại bản thân liền đủ mệt mỏi thêm thân thể bên trong kinh lạc trong đích bản nguyên chân khí đã xuất hiện đại quy mô dối loạn đích dấu hiệu bên ngoài thân hạ đích khí tuyến cũng đã bắt đầu cổ trướng nhảy lên khiến cho hắn cả người giống như là trùng phong b ả n không nhịn được điệu kịch liệt run r u dày lần này tu vi cảnh giới đột phá quá ngoài dự liệu của hắn liễu bởi vì hắn vẫn luôn cho là mình đối với tu hành cảnh giới trạng thái áp chế rất ổn định hơn nữa trong cơ thể hết thể như thường lại đột nhiên đang lúc liền xảy ra tình huống như thế hơn nữa ác hóa đến còn là nhanh như vậy bất quá tô thuần phong bây giờ không kịp lo lắng rốt cuộc là nguyên nhân gì liễu tiến minh vội vã mở cửa một tay mở đèn một tay đỡ tô thuần phong đi vào ngồi ở mép g i ư ờ n g thượng sau đó xoay người lại đem cửa khóa trái vừa nghiêng đầu hỏi thuần phong ngươi làm sao vậy không có trả lời tiến minh phát hiện tô thuần phong đã k h o a n chân ngồi ở trên giường hơi khép hai mắt nhập định chỉ thấy hắn trên trán mồ hôi hột quần xuống sắc mặt tái nhợt tựa như suy yếu tới cực điểm nhưng mơ hồ phơi bày bên ngoài đích r a thịt tựa hồ còn hiện lên chút mắt thường có thể đụng đích đỏ hửng giống như là nóng dần lên đích triệu chứng q u ỷ dị hơn đ á n g sợ chính là trên mặt hắn trên cổ hai tay thượng đích r a thịt đều ở đây không ngừng run r u dậy thỉnh thoảng sẽ còn khua lên từng cái một chừng hạt gạo đích vật đ á c ngay sau đó rất nhanh rơi xuống nhưng lại sẽ lần nữa nổi lên như thế trọng phục chứ cái này mới rón rén đi tới trước cửa sổ đem rèm cửa sổ nhẹ nhàng kéo lên tận lực không phát ra một tia đích tiếng vang sau đó đi trở về tới cửa chỗ tắt đèn l i ế u một người túc xá bên trong lọt vào trong một mảnh đen nhánh t i ề n minh không một tiếng vang ngồi ở bên bàn đọc sách hắn phán đoán tô thuần p h o n g phải là bị chút nội thương cho nên đang lấy tu hành chữa thương nhưng hắn rốt cuộc bị cái gì thương có phải hay không trung liếu nào đó thuật pháp đích xâm hại mới có thể đưa đến thân thể của hắn xuất hiện quỷ dị như vậy đáng sợ đích nghiêm trọng triệu chứng hơn nữa để cho t i ề n minh cảm thấy kỳ quái là túc xá bên trong lại không có chút nào linh khí hội tụ đích ba động cái này tựa hồ có bội với lẽ thường bởi vì tu hành cùng chữa thương mặc dù không đợi cùng với thi thuật sẽ không dẫn phát kịch liệt từ trường d ị động nhưng đạo dẫn hội tụ ổn định thiên địa linh khí cũng tăng thêm cấp thủ là mỗi lần tu hành đích cần thiết bước a bởi vì tô thuần phong đang chữa thương t i ề n minh tự nhiên không có phương tiện tu hành hắn lo lắng cho mình đích tu hành sẽ cùng tô thuần phong đích tu hành chữa thương khởi xung đột cho nên chỉ có thể kiển ngồi ở bên cạnh bàn bảo vệ thời gian một điểm một điểm địa trôi qua hồi lâu sau vườn ngủ không dứt đích tiến minh gục xuống bàn ngủ thiết đi lúc này tô thuần phong đang đem hết toàn lực lấy ý niệm cùng tấm pháp đi khắc chế cũng đạo dẫn trong cơ thể dối loạn đích bản nguyên chân khí hướng bên ngoài thân ra thịt mũi một cái có rút nhanh đích khí tuyến thấm vào đánh vào để cầu đem có rút nhanh đích khí tuyến cửa khẩu mở ra để cho bản nguyên chân khí tiết ra ngoài đi ra ngoài chậm lại trong cơ thể kinh lạc khí tuyến cùng trung s u phách đích áp lực đồng thời mặc niệm thuật chú tâm quyết đạo dẫn bản nguyên chân khí hướng ngũ tạng lục phủ cùng thất phách trung chạy trở về lại cường ngạnh vận chuyển trung xu phách bên trong hiện hữu đích bản nguyên chân khí dựa theo cố khí cảnh giới trạng thái tuần hoàn hướng phục để cho hối lưu mà vào đích những thứ kia b có theo ể hiểm ở ở Bởi nơi này loại tuần hoàn chung dần dần ổn định,、tam、quản tê hạ. Bình thường thuật sĩ ở tu hành chung, dưới tình huống bình thường sẽ không gặp phải loại nguy hiểm này chẳng hướng. Bởi vì bọn họ tu hành là ổn định, loại dưới phải loại là hạ. tam tê thuật tu tu t họ gặp vì sĩ sẽ như bộ liên ban đích ở tịnh thể hậu kỳ đại viên mãn lúc đã nhiên bắt đầu đối với trung s u phép đích vận chuyển không ngừng tăng cường trung s u phép đích chịu được lực độ đồng thời từng điểm một đạo dẫn bản nguyên chân khí hướng trong đó hội tụ ở tồn chữ tích góp đích đồng thời cũng dần dần phát triển tăng cường trung xu phép đích chức năng cho dù là trợn có gặp phải loại trạng hướng này đích cũng sẽ có sư phụ trợ giúp mạnh mẽ đả thông có rút nhanh đích khí tuyến b u ô n g thả dối loạn b ạ o lệ đích bản nguyên chân khí từ đó đạt tới ổn định nhưng bây giờ không người có thể trợ giúp tô thuần phong hắn chỉ có thể dựa vào mình cũng may là hắn có phong phú tu hành kinh nghiệm cùng kiến thức hơn nữa hắn có cùng tự thân tu vi cũng không t h ấ t xứng chờ cùng đích siêu cường tâm thần cảnh giới cho nên ở ứng đối lần này nguy hiểm đích thời điểm có thể tinh chuẩn vô cùng không ra chút nào không may điệu tam quản tệ hạ hữu kinh vô hiểm địa vượt qua một đoạn thời gian rất dài sau trong cơ thể bản nguyên chân khí dối loạn bảo lệ trạng thái dần dần bình phục trong bóng tối t ô thuần phong t ừ từ mở mắt trong cơ thể nguy hiểm trạng thái đã hoàn toàn giải trừ tu vi của hắn cảnh giới bước chân vào cố khí đạo khảm này chung đồng thời hắn cũng biết lần này dẫn phát như vậy đột phát nguy hiểm trạng v ư ớ n g đích nguyên nhân là cái gì cũng âm thầm tự trách xấu hổ thân là một tên đã từng tu vi tới tinh thần cảnh giới thuật pháp cao thủ lại phạm vào khinh thường cùng tự đại loại này không nên ngộ phạm sai lầm mù quáng tin tưởng mình cường đại kinh nghiệm kiến thức tích lũy lại không để mắt đến thân thể con người tự thân miễn dịch hệ thống cường đại thích d n g tính chức năng cái này nếu là chuyển đi dứt con em hai chương nét mặt giả nua cắm vào trong túi t r ư ơ n g hai trăm này xin nghỉ không cho không được trên bản sách để một mang có màu xanh nhạt hình quang hiệu quả mô hình nhỏ trung biểu kim chỉ giờ ở vào bốn giờ cùng năm giờ vị trí giữa thượng tô thuần phong nhẹ nhàng hô ra khỏi một hớp c h ọ c khí có câu nói là có lòng trồng hoa hoa c h ẳ n g mọc vô tâm sáp l i ê u l i ê u thành ấ m vốn định lần nữa áp chế tự thân tu vi không đi đột phá vậy mà thuật pháp tu hành vốn là đi ngược dòng nước không tiến tất tối nhân lực cuối cùng có không cách nào đạt thành lúc húng chi sống lại tới nay tự thân tu vi quá thấp cho nên ở tu hành thượng sẽ không lại mù quáng khinh thường a xem một chút vị k i a n ằ m ở trên b à n sách ngủ say x ư a tiền minh tô thuần phong trong lòng lúc trợ sinh ra một cổ đồng t ì n h cùng ấ y náy hắn năm nay ba mươi hai tuổi đi nhất định là đại khí vãn thành mệnh a t à i hoa chín muộn n giờ tiền lao sư tô thuần phong nhẹ giọng đ ê ơ hả tiền minh kích linh linh tỉnh lại lập tức ngồi thẳng người lộ ra nụ cười thuần phong ngươi đã tỉnh như thế nào thân thể cảm giác khá hơn chút lêu i sao rất tốt cảm ơn ngươi tô thuần phong khẽ mỉm cười nói tiền lao sư kể từ chúng ta quen biết đến bây giờ mau ba năm chưa tới hai tháng ta sẽ phải tham gia thi tốt nghiệp trung học sau này gặp lại s a u đích cơ hội nghĩ đến sẽ không quá nhiều cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi đối với vương khải dân ngươi còn phải tiếp tục chờ đi xuống sao tiên minh hơi làm nghĩ ngợi cười khổ gật gật đầu nói chờ một chút đi thật ra thì ngươi có thể bái người khác làm thầy đích tô thuần phong hơi có chút thương hại địa nhìn hắn giọng nói hòa ái địa khuyên ta có thể cho ngươi đề cử mấy vị thuật pháp cao thủ nếu như ngươi không thích cung hổ còn có thể đi bái thiết quái tiên trình hạt tử vi sư tu hành chiêm bạc thuật thiết khẩu trực đoạn nhất quẻ thiên kim ngươi lần g có trước h đi bái t cũng đúng ta nói rồi thật ra thì tu hành thuật pháp quyền thả làm thành trong cuộc sống đích chuyện tiêu khiển tựa hồ cũng không lỗi năm sau đích thời điểm ta sẽ phải kết hôn có gia đình của mình tương lai còn có con của mình t i ề n minh thần sắc bình tĩnh nói cho nên đây không phải là tử tâm nhãn ngược lại là ý tưởng thông suốt ngươi cảm thấy thế nào ừ tô thuần phong gật đầu tán thưởng nói tâm tính rất tốt nhưng hắn trong lòng lại buộc phát vì t i ề n minh lo lắng nếu làm thuật sĩ không phải là ngươi n g h ĩ quá thượng bình tĩnh an giật đích cuộc sống hạnh phúc liền có thể đích ngay cả là ngươi có thể tránh khai hiểm ác đích kỳ môn giang hồ nhưng ngươi ở đây tu hành tu hành tránh không khỏi liền đúng như tô thuần phong mới vừa gặp được đích trận này ngoài ý mớn tiên minh tu hành t i ê n phú tư chất cao như thế ngay cả là không có người bên cạnh chỉ điểm dạy bảo tiếp tục tự mình tìm tòi chứ cẩn thận đi về phía trước mười mấy năm quá mức hoặc là hai mươi mấy năm sau cũng thế tất sẽ chạm tới tịnh thể hậu kỳ đích đại viên mãn cảnh đến lúc đó hắn nếu như gặp phải liễu tu hành trung đích ngoài ý mớn căn bản khó có thể ứng đối huống chi ở nơi này khá dài tu hành trong quá trình hắn sẽ còn gặp được nặng nghề hiểm trở hơi có sai lầm cũng có thể vứt bỏ cánh mạng a tiến minh nói đúng rồi thuần phong trước người đích thương thế là chuyện gì xảy ra cùng người đấu pháp bị thương sao tô thuần phong khoác k h o t a y không trả lời tiến min đích vấn đề mà là gọi thẳng kỳ danh nói t i ề n minh ngươi bây giờ đích tu hành cảnh giới đã ở tế p h ủ trung kỳ hơn nữa chủ cột cực kỳ lao cố cộng thêm thiên phú tư chất cực cao cho nên ngươi bây giờ nếu như có thể chuyên tâm tu hành mà nói thế tất chuyện bán công đội nhưng thuật pháp tu hành một đường như đi ngược dòng nước không tiến tất tối ngày sau theo ngươi tu hành cảnh giới tăng lên thế tất sẽ ảnh hưởng đến ngươi bây giờ sự nghiệp cùng cuộc sống ngươi có nghĩ tới hay không nghĩ tới ta có chuẩn bị t i ề n minh lúc này chợt ý thức được cái gì nhịp tim tần số tăng nhanh nga đen nhánh đích một người trong túc xá lọt vào như trước như vậy đích liên lạc chung đang ở tiền minh trong lòng có chút thất vọng mà bắt đầu trở nên không lạc lạc thời điểm tô thuần phong bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm chậm rãi vang lên thuật pháp tu hành là vì nghịch đổ cuộc hành trình cái dĩ luận nhân thể thủ thiên địa âm dương ngũ hành linh khí tư dưỡng bản nguyên tri thân thông kinh lạc tráng ngũ tạng nhuận lục phủ khái thất khách khuếch chu thiên n h â n là cuộc sống với tự nhiên lớn cùng tự nhiên cùng thiên đạo khí tức tương thông cố mà hỗ trợ lẫn nhau là vì hoà mỹ đổ phá rồi sau đó lập chuyện là vì nghịch thiên đạo tự nhiên ngàn vạn năm qua loài người chạm tới thiên đạo tìm cầu trường s a n h thật là lấy nhân lực kháng thiên tri đạo nghịch đại thế mà đi thuật pháp tu hành có ba một là thuật thế hai vì xúc thế ba vì c h u y ể n thế thuật thế vì thuận theo thiên đạo tự nhiên c h i thế là chư bản thuật pháp tu hành c h i căn bản biết thiên địa c h i thế thuận theo làm đạt tự thân c h i quả xúc thế vì biết thiên đạo tự nhiên pháp tắc thành cựu tứ lạng bạc t i ê n cân c h i diệu c h u y ể n thế là vì lấy tự thân cường đại tu vi và tuyệt diệu thuật dẫn dắt đại thế sở hướng thu tự thân c h i quả tiên minh người nhớ thuật pháp tu hành không thể muốn cao nghĩ xa không thể lười biếng dừng lại không thể tại nhìn tựa như tự nhiên đột phá lúc tự mình đắc y cần phải biết tu hành vốn vì nịch g h thiên nịch g h tự thân tu vi tới trình độ nhất định tương đương với thoát thai hoàn cốt kỳ t r ậ t vật chỗ vượt quá tưởng tượng của ngươi hơi có sai lầm sẽ tẩu hỏa nhập ma bỏ mình đạo tiêu tô thuần phong t ừ trên giường xuống lạnh nhật nói mới vừa rồi ta kể cho ngươi đích những thứ kia thuật chú tâm pháp đủ ngươi tu hành tới cố khí trung kỳ liễu những thứ kia phụ lục thuật pháp thuật trận không phải vạn bất đắc dĩ nhất thiết cấm kỵ sử dụng nhất là không nên bị kỳ môn giang hồ thuật sĩ phát hiện mà những thứ này cùng ngươi trước kia nắm giữ nhờ nd thứ kia thuật pháp kiến thức cũng không xung đột còn có thể dùng dứt lời tô thuần phong hướng đi cửa thuần phong t i ề n minh lập tức đứng dậy thần s á c kích động vạn phần do dự một chút lúc chợt hai chân một c o n liền muốn quỳ xuống trong m i ệ n g đê u sư phụ tô thuần phong kịp thời xuất thủ đỡ t i ề n minh không có để cho hắn quỳ xuống lạnh lùng nói ta không phải là sư phụ ngươi dứt lời tô thuần phong ở trong bóng tối mở cửa cất bước đi ra ngoài lưu lại t i ề n minh một mình đứng ở an tính thu hẹp trong phòng nhất thời suy nghĩ và ngàn đoạn này sao quen quen vậy ta nd như tô thuần phong trước sở dự liệu được đích như vậy khi tu vi một bước vượt qua tịnh thể hậu kỳ đại viên mãn đặt chân cố khí c ả n h sau tự thân thế do nhược núi lửa bính phát bàn nhanh chóng tăng vọt không thể tránh khỏi chính là cùng trong lớp học các bạn học tạo thành đích cái loại đó buộc phát cường đại đại thế sinh ra lẫn nhau đích bài xích hiệu ứng mà tự thân cho tới nay sử dụng che giấu thuật sĩ hơi thở thuật pháp thuật trận tựa hồ cũng có lại hoàn toàn che lại như vậy mới vừa sau khi đột phá đích cường thế khí cơ khí cơ mạnh tu vi cao nhưng mới vừa hoàn thành đột phá thân thể là h ơ nhược vì vậy hắn cho tới chưa đích thời gian cũng không có thể kiên trì lại đang ở đại thế đích giày xéo tàn phá c h u n g thua trận thứ tư tiết lớp tự học bắt đầu trước hắn hôi lưu lưu đi tới chủ nhiệm lớp tàu lan phòng làm việc tàu lão sư ta muốn xin nghỉ hắn cúi đầu vẻ mặt rụt rẽ k h i ế p đảm chuyện gì thân thể không thoải mái nơi nào không thoải mái nơi nào đều không thoải mái tàu lan nhịn được cầm lên quyển sách đập đến đầu tô thuần phong thượng đích xung động lạnh n h ặ t nói ngươi không cảm thấy ngươi cái này xin nghĩ đích lý do cùng giải thích của ngươi rất hoang đường sao đại khái là học tập áp lực quá lớn đi tô thuần phong đạp lạp đầu nhỏ giọng nói ừ lý do này còn nói được quá tào lan hài lòng gật đầu một cái thần sắc hòa ái điệu nói gần nhất biểu hiện của ngươi không tệ mấy lần mô phỏng cuộc thi chung cũng lấy được rất tốt thành tích hy vọng ngươi tiếp tục thành lệ được rồi ta phê chuẩn ngươi xế chiều hôm nay có thể trở về nhà đi xem một chút vung lòng hạ ngày mai nhớ sớm đi tới đừng chậm trễ tô thuần phong vội và nói tào lao sư ta mớn muốn, muốn xin nghỉ thời gian rất lâu đích cái gì ta làm mớn bây giờ trung học đệ nhị cấp khóa nghiệp cũng đã kết thúc trước mắt chẳng qua là học tập công khóa củng cố trung học đệ nhị cấp tất cả khóa trình đích kiến thức nữa chính là nhiều tham khảo học tập tài liệu nhiều làm đề nhiều làm mô phỏng bài thi luyện nhiều tập tô thuần phong túi đầu nói nhưng là ta ở lớp chúng ta bên trong bởi vì các bạn học khẩn trương học tập phân bi tổng hội cảm giác áp lực quá lớn trong khoảng thời gian này cũng có chút lực bất thỏng tâm líu i cho nên cho nên mới muốn về nhà mình học tập thanh tính chút tào lan không khỏi cả giận nói ngươi cái này gọi là nói cái gì có học sinh như ngươi vậy sao h ồ nháo lao sư trở về lao sư trở về đơn giản là hồi nháo cái này xin nghỉ không được phép tô thuần phong rất như đưa đám rất bất đắc dĩ rời đi phòng làm việc vừa c h i ề u lớp thứ hai đang tiến hành chung lúc tô thuần phong đột nhiên kẽ é xịu ở trong lớp cái này cũng làm bạn học các thầy giáo làm cho sợ hãi lập tức khiêng hắn lên đem đến giáo y hộ thất thầy thuốc bấm hắn nửa ngày nhân trung tô thuần phong mới sắc mặt tái nhợt suy yếu vô lực c h ậ m chậm tỉnh lại kế tiếp thầy thuốc lại cho hắn làm chút đơn giản kiểm tra sau nói trước mắt xem ra không có gì lớn vấn đề chẳng qua là thân thể suy yếu cần tính dưỡng một đoạn thời gian bất quá Tốt nhất c không, không ò vừa mới đi bắt n viện h làm đầu nhận được tin tức lúc nàng còn hoài nghi tô thuần phong đang làm bộ đây bây giờ nhìn hắn cái này phó có vẻ bệnh tựa hồ tùy thời cũng có khả năng mục đích đáng thương bộ dáng tào lan thật sự là không dám tiếp tục đại ý l i ê u nàng để cho hai tên nam sinh đỡ chứ tô thuần phong đi hướng tổng hợp làm việc lâu năm ngoái bởi vì nữ sinh túc xá lâu sự kiện linh dị làm ảnh hưởng quá lớn nhất trung học giáo trong trước mắt đã có một vị chuyên nghiệp tâm lý phụ đạo giáo sư tần tuệ hiên tần tuệ hiên lão sư nghe xong tào lan giảng thuật chức thầy thuốc làm ra bước đầu trần b ấ n bệnh cùng với buổi sáng tô thuần phong xin n g h ỉ đích trải qua lại cùng tô thuần phong đơn độc nói chuyện với nhau một hồi sau thì phải làm ra một khẳng định kết luận học tập áp lực quá lớn nghỉ ngơi không đủ đầy đủ trạng thái tinh thần cực kém đã đến điểm giới hạn đề nghị Tạm chương i lại hai trăm linh một cuộc sống hoàn mỹ sắc mặt tái nhật hư nhược tô thuần phong bước chân hư phủ địa ở vương hải p h ỉ đích làm bán hạ đi ra khỏi nhất trung vườn trưởng địch đại môn sau đó hãn tựa hồ đột nhiên tựa như khỏi bệnh ngay khắc không nói lời gì địa từ vương hải phì trên vai hái xuống túi sách của mình vung tay dễ dàng liền b ố i đến trên v a i mỉm cười nói còn là bên ngoài thư thẳng a đi theo ta đi bộ một hồi chậm chút ngươi trở về trường học tự ta về nhà là được thuần phong ngươi vương hải phỉ có chút kinh ngạc nhìn hắn ta không có sao tô thuần phong cười mang cánh tay nắm lấy vương hải phỉ dọc theo nhai cạnh người đi đường hướng tây đi vừa nói thật ra thì ta chính là không muốn ở trong trường học đợi liễu hôm nay trong lớp mặt học tập không khí quá khẩn trương ta có chút không chịu nổi cho nên ta muốn về nhà tự mình học tập đi thanh tinh chút vương hải phỉ sửng sốt một hồi d ơ tay lên nhẹ nhàng đập tô thuần phong đích ngược một cái dẫn t r á c h nói người đ á n ghét g giả bộ giống đến như vậy đem người ta hụ chết cũng không hoàn toàn là giả bộ dù sao hồi đó đặc biệt khó chịu tô thuần phong cười cười nói hải phỉ ở trong trường học đừng quá nhớ ta à thật tốt học tập mới là tránh sự bây giờ nhưng là lớp mười hai mấu chốt nhất đích thời kỳ kia mỗi hai tuần lễ một lần thống nhất mô phỏng cuộc thi ta cũng sẽ tới tham gia đích thuận tiện xem một chút ngươi phi mới sẽ không nhớ ngươi thật không nhớ ai nha vương hải phỉ đỏ bừng liễu mặt liễu môi nói tránh đi thật không biết trong lòng n g ư ờ i nghĩ như thế nào ở trong trường học ngày ngày có lao sư g i ả n g bài tổng so với mình ở nhà học tốt hơn à. tô tuần phong nói xem một chút đi nếu như thành tích có chợt hạ ta còn sẽ trở lại nga lúc này ánh nắng tươi sáng gió mát phép phẩy trên đường cái chiếc xe người đi đường t h ư a thớt hai bên cây cối mầm lá non mọc lên du du xanh bệ ý rời đi phòng học không hề lại đi cùng các bạn học cùng nhau đối mặt thật d à y đích bài thi đề thi học tập tài liệu không hề lại nghe lão sư không chán kỷ phiền địa từng lần một giảng giải đề thi văn chương mà là phụng bồi tô thuần phong nhàn nhã cất bước ở rộng rãi đích trên đường cái vương hải phỉ tựa hồ cũng cảm thấy một loại khó được dễ dàng cùng vui thích hai học sinh mặc lam bạch sen nhau đồng phục đều không thế nào thích nói chuyện người tuổi trẻ liền như vậy an tường địa thỏa mãn địa dắt tay ở trên đường cái không đi để ý người bên cạnh các loại ánh mắt đích nhìn chăm chú nếu như thời gian có thể dừng lại vào giờ khắc này ta hy vọng lính hàng tô thuần phong lạnh nhạt nói ngươi thật chua、Khủ. tô thuần phong mặt đ ỏ lên lãng mạn tình điệu có hiểu hay không? không hiểu ta yêu ngươi có hiểu hay không, không hiểu vương hải phỉ c ú i đầu thẹn thùng cười ba nhà người đáng ghét vương hải phỉ thẹn thùng gấp quyền loạn truy tô thuần phong ha ha cười đi phía trước chạy vội đi tràn đầy tuổi thanh xuân t h i ể u sức sống mười phần hơi thở hắn đắc ý khiêu khích chứ lần này ngươi đã hiểu chưa ngươi đừng chạy vương hải phỉ đỏ mặt đuổi theo con lớn nhất tô thuần phong đột nhiên xin nghỉ trở lại nói thật không đi trường học đi học muốn mình ở ra học tập chỉ có cuộc thi đích thời điểm mới đi trường học điều này làm cho tô thành cùng trần tú lan hai người cảm thấy phá lệ kinh ngạc bất quá nghe tô thuần phong đơn giản một phen giải thích sau bọn họ cũng liền bình thường trở lại không thích đi cũng không đi máy theo bọn hắn hai người xem ra con lớn nhất đích lựa chọn quyết định vậy thì không có sai thời điểm sáng sớ m ngày thứ hai tô thuần phong cầm nhà cũ cái chìa khóa bọc sách trên lưng cưới xe đạp trở về hà đường thôn hắn đã làm ra quyết định sau này ở lại nhà cũ an tâm học tập cùng tu hành nhà cũ hơn hai năm không người ở qua lộ ra có chút đổ nát hoang vu trong sân lá khô khắp nơi sân nhà lát gạch đỏ trong khẽ hở rất nhiều mầm non cỏ xanh chui ra mấy cây du trên hướng cây cũng đã lá xanh trải rộng tán cây còn có chút trải rộng ra hiện lên nộn nộn đích hoàng lục lá cây t ừ n g bụi l á triển lộ sinh cơ b n g mừng bên trong nhà trống rỗng khắp nơi rơi đầy bụi bẩm cũng may là hắn và đệ đệ đích trong phòng ngủ vẫn như cũ đ ể kia cái rừng lớn bàn đọc sách cũng ở đây còn có một thao tường đích tủ treo quần áo bên trong để có sắn đích chăn màn v v tô thuần phong để xuống b ọ c sách tìm ra mấy khối vải rách cùng cây cọ cây trổi xẻng lại đến trong phòng bếp cầm b u ồ n cùng thùng nước để ở sàn nhà ở trong sân lấy tay áp tỉnh áp ra nước tới tâm tình vui thích địa ở nhà bắt đầu đại tầy rửa suốt bận rộn đến sau giờ ngỏ hơn một giờ chung cái này bởi vì lâu dài không người ở mà lộ ra đổ nát hoang v u đích chạch viện lần nữa đổi thành liễu một tia sinh cơ trong nhà ngoài phòng bên trong viện viện bên ngoài cũng quét dọn được sạch sẽ hơi làm nghỉ ngơi sau tô thuần phong đến nhà hàng xóm xin một khối cháy sạch đỏ bừng than tổ hóng dẫn đốt trong phòng bếp đích l ò sau đó lại cưới xe đạp đi tiểu bán điếm mua mì ăn liền sợi mì hỏa chân chẳng trứng gà về đến nhà nấu hai tô mì trứng gà mị mị địa ăn một bữa không biết là cái gì nên để nguyên lờ giờ trong nhà còn có trước kia còn dư lại một ít than tổ h n g đủ hắn trong khoảng thời gian này dùng lúc trở lại phụ thân cho hắn một ngàn đồng tiền cũng đủ tiêu xài bình thời lười nấu cơm hắn còn có thể đi đường ca tô trường giang trong nhà ăn cơm đi khi trở về phụ thân và đại bá cũng đã cho tô trường giang gọi điện thoại trong nhà nhiều đôi đũa đích chuyện nhỏ mà thôi bất quá theo tô tuần phong đích tính tình hắn còn không muốn đi q u ấ y dậy người khác hắn thấy mình có thể thích hợp đối phó quá khứ đoạn này cũng liền hơn hai tháng đích ngày là tốt rồi dù sao không thiếu tiền muốn ăn gì có thể mua kế tiếp hắn quá lên một người một chỗ đích n ổn ngày thường mỗi ngày dậy sớm đi trong ruộng hoang chạy bộ đánh quyền rèn luyện thân thể tựa u tu buổi chiều nấu buổi sau tu hành, nhà học nghỉ hành, học thời học hành, làm làm đến ăn ăn đoạn gian, ăn đến ngủ. về điểm tiếp lúc lại tâm, cơm, cơm cơm, một cơm cơm, tối giờ, tập, trưa, trưa tập tập t đó hồ có chút nhàm chán nhưng đối với trước mắt đích tô thuần phong mà nói đây quả thực là hoàn mỹ nhất đích sinh sống không làm trễ n g ạ i học tập lại không ảnh hưởng tu hành còn không người q u y dậy chẳng qua là thỉnh thoảng đến buổi tối lý trí siêu hoặc đơn độc hoặc mang theo mấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên đích các bạn thân mến đến tìm tô thuần phong hàn huyên một chút n à y hoặc là uống đốn ít rượu nhạc ca nhạc ca dĩ nhiên bình thời lý trí siêu còn có những thứ kia nhóm nhỏ bạn sẽ không tới quái dày tô thuần phong bởi vì tô thuần phong từ bản hồi tới lần đầu tiên cùng các bằng hữu ngồi chung một chỗ đích thời điểm cũng không có ngượng ngủng mà là rất trực tiếp nói cho bọn hắn biết mình lần này trở về trong thôn ở ít ngày là vì thi tốt nghiệp trung học làm chuẩn bị mà thật tốt học tập cho nên dưới tình huống bình thường mọi người tận lực không nên tới quái dày học tập của hắn là người mình sẽ hiểu sẽ không trách cứ còn đối với này trách cứ không hiểu đích vậy cũng không cần thiết coi là người mình nói đi thì nói lại thật ra thì lý c h í siêu còn có những thứ kia thậm chí ngay từ lúc trung học sau khi tốt nghiệp cũng đã thôi học đích đám bạn chơi bình thời ai cũng không phải là dỗi dãnh ngày ngày có thời gian tìm tô thuần phong nói chuyện phía uống rượu bọn họ hoặc là giúp đỡ trong nhà kiền nông hoạt làm vốn nhỏ làm ăn hoặc là ra cửa đi làm kiếm tiền bận rộn công việc một ngày về đến nhà mệt mỏi muốn chết muốn sống ngày mai còn phải đi ra ngoài tiếp tục vội vàng cho nên ăn xong cơm tối phải xem t v liền thật sớm địa ngủ nghỉ ngơi sao so được khi còn bé như vậy chậm rãi rảnh rỗi không buồn không lo nhất là lý trí siêu hắn bây giờ nhưng là chân chính đích đại mang nhân toàn hương đích đại hồng nhân trí siêu dưỡng chư tràng đích tràng trưởng thủ hạ còn có ba tên công nhân viên đây năm ngoái bị trường học khai trừ sau lý trí siêu về đến nhà ngay từ đầu còn đi theo phụ thân ca ca ra cửa chạy khách hàng học làm ăn sau đó cũng không biết bởi vì chuyện gì trẻ tuổi khí thịnh đích hắn và phụ thân ca ca náo loạn điểm việc nhỏ không được tự nhiên trong cơn tức giận cùng phụ thân đánh nhau từ trong nhà cho hắn xuất t ừ ba mươi và nguyên làm ăn một mình hắn ở trong thôn mướn cối địa làm một dưỡng chư tràng khoan hay nói người nảy trời sanh vận khí tốt tại làm ăn phương diện này có thiên phú còn có thể chịu khổ chịu nghiên cứu hơn nữa tức khí cùng phụ thân ca ca nê ra làm ăn một mình cho nên kiển kính m ư ờ i phần cái này dưỡng chữ tràng thật đúng là sẽ để cho hắn làm thành năm ngoái bất quá mới mười bảy tuổi chắn đích lý trí siêu xanh xanh ở thời gian ngắn nhất trong học được cho heo xứng tự liêu chế thuốc phòng hờ chữa bệnh chuồng heo trừ độc cái gì hơn nữa hắn nuôi đích nhóm đầu tiên heo vừa đúng đổi ở năm mới lúc xuất chuồng lại vừa gặp thịt heo giá cả tăng vọt lý trí siêu bán đi nhóm kia thành thuộc heo sau lại tịnh kiếm hơn bốn mươi vạn nguyên đừng nói người trong thôn liễu ngay cả cha mẹ ca ca hắn Cũng tất cả đều bị chấn hơn nữa dựa theo mình học tập cùng suy nghĩ ra đích heo tự liêu cách điều chế ủy thác phụ thân đích tự liêu hắn g ra công sản xuất nếu như có tiêu thụ loại này tự liêu hắn từ trong rút ra lấy tiền lời đích năm mươi phần trăm dù sao thân minh đệ không thân phụ tử minh tính sổ hắn năm nay mới mười tám tuổi a ban về t h á n g sinh so tô thuần phong còn nhỏ bốn tháng đây mỗi lần nghĩ tới những thứ này tô thuần phong cũng sẽ âm thầm vì lý trí siêu cảm thấy cao hứng cũng sẽ c ả m khái thời cũng v ậ n cũng thiên đạo trường khống ngay cả là đời này mình từ mới bắt đầu cùng lý trí siêu chung một chỗ đích trong cuộc sống thoáng thay đổi một ít cuộc sống của hắn nhưng tiểu tiết đối với đại cục tựa h ồ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì tại trong chỗ u minh đích thiên đạo vận thế giới lý trí siêu còn là đi lên kia con đường thành công sĩ nghiệp gia cơ h ộ không có bất kỳ sửa đổi năm sau hắn nên cùng phụ thân cùng nhau đầu tư đồ thị tràng cùng thị chế phẩm gia công liễu đi t lần, lần này g m tào lan không có cự tuyệt bởi vì ở mấy lần toàn năm cấp thống nhất đích mô phỏng cuộc thi chung tô thuần phong đích thành tích cũng không tệ hơn nữa còn ở ổn mức đích tăng lên chung nếu như tiếp tục như vậy tào lan tin tưởng ở chính thức lúc thi tốt nghiệp trung học tô thuần phong chỉ cần phát huy bình thường Như vững vàng ổn định vậy là chiều ó t ể bắt ba toàn trướng trước ba tên, t được h vào vòng một sự chí, kém, vẫn vào là trong tình nắm hắn nội đứng chung. một Thậm kém, tay. phát thể thi sự cực chắc chí, huy đích đứng đầu học phủ có quốc đầu kỳ i hôm đó hơn bốn giờ tô thuần phong đang ngồi ở trong nhà chậm rãi thành thơi địa xem sách bên cạnh bàn nhỏ thượng còn để pha tốt một bình t r à nước viện môn đang đóng t r ậ n phanh phanh phanh bị góp vang thuần phong thuần phong lại là hoàng ý du thanh â m tô thuần phong sửng sốt một chút trận đáp ứng tại đây vừa có chút nghi ngờ đứng dậy chạy vội qua mở cửa vừa nói đại trưởng lớp sao ngươi lại tới đây ngoài cửa đứng hai tên nữ xinh xinh đẹp mặc lam bạch s e n nhau đồng phục học sinh hoàng ý du vương hải phỉ chương hai trăm linh hai công việc không tới cửa cửa vừa mở ra hoàng ý du liền không kịp chờ đợi nói tô thuần phong mau đi theo ta đang khi nói chuyện nàng hẳn là đưa tay bắt lại tô thuần phong tay của cổ tay liền hướng bên ngoài kéo ai tô thuần phong đứng lại nói làm gì đi đi nhà chúng ta a hoàng ý du tựa hồ cũng ý thức được hành vi của mình đường đột vội nói ngươi không phải có biết những thần côn kia đích bà ý sao mau cùng ta đi một chuyến nhà chúng ta xem một chút ông nội ta hắn rốt cuộc thế nào tô thuần phong khe t o mày nói ngươi đ ừ n g nội có lời từ từ nói có thể không cấp sao ông nội ta cũng ngã bệnh hoàng ý du mặt nóng n ả y lo âu thái độ câu khẩn nói tô thuần phong ngươi mau cùng ta đi cho ngươi đem lời nói rõ có được hay không tô thuần phong lúc này x ư n g mặt lên tới ta cũng không phải là thầy thuốc ra ra ngươi bị bệnh để cho ta đi làm gì dứt lời hắn vung tay thoát ra tay của hoàng ý du xoay người đi vào trong nhà vừa nói có lời đi vào lại nói chớ ở cửa kêu la mò mẫm giống như nói cái gì hoàng ý du sợ r u lên trong con ngươi xinh đẹp nhất thời tràn ra vài giọt nước mắt giống như là bị to lớn bị khuất quệt mồm x à i bước đi vào bên trong đi vương hải phỉ khiếp khiếp theo sát đi vào đem viện môn đóng lại trong phòng khách trống giống không có gì cả chỉ có phía tây đích trong phòng ngủ có một cái tủ sách một cái ghế một tờ giường hai người còn có một tủ treo quần áo bất qua trong phòng ngoài phòng ngược lại dọn dẹp được thật sạch sẽ trình tề tô thuần phong ngồi ở trên ghế chỉ chỉ mép giường nói ngồi đi thuần phong vương hải phỉ lôi kéo đã ủy khuất đến bắt đầu rơi lệ đích hoàng ý du ngồi vào mép giường trong thần sắc hơi ma ngày này nói ý du trong nhà ra chút chuyện nàng nàng muốn tìm người cho nên ta liền mang nàng đi trước nhà các n g ư ơ i đích vật lưu việt khu thúc thúc g a z i nói n g ư ơ i ở trong thôn ở chúng ta liền vội vàng thuê xe đến tới bên này ừ tô thuần phong thần sắc bình tĩnh gật đầu một cái một chút trách cứ vương hải p h ỉ đích di tứ đều không có hắn nhìn về phía hoàng ý du nói ta không phải là thầy thuốc tìm ta có thể có cái gì dùng hoàng ý du giơ tay lên xóa đi nước mắt trên mặt cố gắng chấn định điện nói bệnh ông nội ta bị rất cổ quái có người nói giống như là ta bệnh vậy ngươi cũng không nên tìm ta ngươi không phải là hiểu những thần kia thần thao thao đích đồ sao ngươi không phải là biết thần côn thủ đoạn sao hoàng ý du vừa nói vừa nói nước mắt lần nữa chạy ra nói tô thuần phong thật ra thì ta cũng không tin tưởng những thứ đồ này nhưng là ông nội ta đích bệnh thái c ổ quái cho nên ta chỉ muốn mời ngươi đi thử thử một lần vạn nhất có thể nhìn kỹ đây tô thuần phong không có lên tiếng loại chuyện như vậy bất luận thiệt giả hắn cũng không muốn thăm gia hoàng ý du đích ra ra hoàng hàn chính là kim châu huyện hoa thịnh kiến trúc công trình công ty hữu hạn người sáng lập tổng tinh lý công ty của hắn ở kim châu huyện có thể nói đếm đầu ngón tay một cái thậm chí một ít bình dương thị kiến trúc công trình bộ môn công ty bọn họ cũng đầu ngọn nhận tất cả quá mà hoàng ý du phụ thân mẫu thân đều ở trong tránh phủ ngành công việc gia đình có hoàn cảnh như vậy dưới tình huống bình thường làm sao có thể sẽ có người thân mắc t ạ bệnh đây hơn nữa nhìn hoàng ý du như vậy vội v ã thái độ nói vậy ra ra nàng phải là đột phát tập bệnh nếu quả thật là t ạ bệnh lại là đột phát như vậy hoàng hán chính bởi tắc ít nhất cũng phải sáu mươi tuổi trở lên lại là một vị đã trải qua thương trường đích tinh anh nhân vật dưỡng dục ra như hoàng ý du phụ thân như vậy đích quan viên nhi tử khí thế trên người của hắn tuyệt không phải bình thường cho nên hắn nhân vật như vậy không thể nào giống như trần vũ phương vốn trẻ tuổi lại bị tình cảm đà kích từ đó mê mang đi tìm chút hư hào đích ký thác tinh thần lại không biết như trần vũ phương khi đó tinh thần yếu ớt dễ dàng bị t à vật đích xâm hại vì vậy có thể để cho hoàng hán chính mắc tà bệnh nguyên nhân bảy tám phần m ộ ư ơ i là có thuật sĩ từ trong cản trở mà bây giờ càng là kỳ môn giang hồ phục hưng đích thời điểm kim châu huyện thành trong bởi vì có thiết quái tiên trình hạt tử đích tồn tại tự nhiên cũng sẽ không ngừng có ngoại lai đích k ỳ môn thuật sĩ xuất nhập nói không chừng hoàng hán chính phương diện nào trong lúc vô tình đắc tội một vị thuật sĩ hoặc là cái nào thuật sĩ muốn gieo họa hắn như vậy đại hộ lấy điểm tiền vân vân trong chuyện này hoàng hán chính bị thuật sĩ làm hại đích khả năng tính dĩ nhiên là lớn hơn cho nên tô thuần phong không thể không c ẩ n t h ậ n chút thuần phong ngươi mau cùng ta đi một chuyến đi hoàng ý du gần như với cầu khẩn bàn điện nói xe taxi vẫn còn ở nhà các ngươi phía ngoài hẻm chờ đây thuần phong vương hại phỉ muốn thay hoàng ý du cầu xin nhưng vẫn là nhịn được không có mở miệng nàng biết tô thuần phong nhất định có khó khăn nếu không đã sớm đáp ứng đã tìm đến trên cửa liễu lại là như vậy khổ khổ địa cầu khẩn tô thuần phong thật sự là khó có thể cự tuyệt chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài cố làm dở khóc dở cười thái độ nói đi xem một chút có thể nhưng ta cũng không dám bảo đảm có thể cho ra ra người coi trọng dù sao ta học được những thứ đó là mê tín còn có ngươi cũng không thể đối với bất kỳ người nào nói ta là thần côn ta hiểu những thứ này mê tín đích đồ a ngươi liền nói ai n h a thì nói ta trong nhà có cá thiên p ư ơ n g có lẽ có thể chị giống như là da da n g ư ơ i cái loại đó triệu chứng đích bệnh đi dĩ nhiên chúng ta tốt nhất còn làm lén lút đừng để cho người trong nhà của ngươi thấy ta đến liêu phòng chừng để cho người ta thuyết tam đạo tứ nói tới chỗ này hắn không khỏi l y hỏi đúng rồi da da ngươi cái gì triệu chứng a đi thôi trên đường ta với ngươi nói hoàng y du vội vàng đứng lên trên đường một câu nói cũng chớ cùng ta nói tô thuần phong đi theo đứng vậy vừa đi ra ngoài vừa c a o mày hỏi các ngươi tới lúc xuất hiện ở trên xe không có nói chuyện của ta đi h o à nga tô thuần phong mặt không thay đổi gật đầu một cái đi tới bên ngoài tô thuần phong đem viện môn hóa thượng sau đó vẫn là lòng tràn đầy không tình nguyện nhưng cũng rất bất đắc dĩ bước nhanh đi theo bước chân vội vã hoàng ý du cùng vương hải phỉ một chiếc rõ ràng cho thấy hát taxi đích màu đỏ sầm diện bao xa đang ở phía ngoài hẻm đích trên đường cái rừng để ba người ngồi lên xe sau t ạ o đầu chọc đích tài xế xe taxi còn lão đại không tình nguyện nói thế nào chậm như vậy à còn tưởng rằng các ngươi không tới đây làm trễ n ả i ta bao nhiêu chuyện thật xin lỗi thật xin lỗi ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế đích hoàng ý du vội vàng xin lỗi trước tiên là nói tốt ta đưa đến lại thêm mười đồng tiền tài xế nổ máy xe hoàng ý du miệng đầy đáp ứng tô thuần phong tríu cao mày nhưng cũng không để ý đến dù sao không phải là mình tiêu tiền hơn nữa loại chuyện nhỏ này hoàn toàn không cần thiết cùng một g i a mướn xe tài xế vì mười đồng tiền đánh nhau chưa từng nghĩ tài xế này thật đúng là đủ lưu manh dọc theo đường đi kia há mồm liền không có nhàn rỗi hẳn là c à u nhỏ chuyến này chạy có chút thua thiệt chứ không có cẩn thận tính toán không nghĩ tới đi trong thôn trong thôn con đường dường nào dường nào khó đi nói đến sau đó con mặt tiện cười xem một chút hoàng ý du nữa từ kính chiếu hậu thượng khán nhìn vương hải phỉ nói nếu không phải là xem các người hai đều là thật xinh đẹp đích đại cô lương cho thêm ta năm mươi đồng tiền đều không kéo chuyến này h o à n nhi ba người đều không có lý tới hắn tựa hồ cảm thấy cái này ba người tuổi trẻ vừa nhìn chính là học sinh bộ dáng dễ khi dễ đi tài xế xe taxi vừa lái xe vừa nghẹo cổ lộ ra một bộ treo vô lại bộ dáng đích lưu manh nói kìa trước chúng ta nói xong là bảy mươi đích sau đó lại thêm mười khối đó là ở trong thôn đợi thời gian rất lâu đích nộ công phí bất quá vào thôn ra thôn đường không dễ đi cho nên lại thêm hai mươi đồng tiền góp cả lại một trăm đồng tiền a uy ngươi làm sao có thể như vậy hoàng ý du rốt cục không nhịn được q u á t lên ai yêu thế nào tiểu cô đ ư ơ n g tài xế chậm lại biết lộ dừng ở cạnh một trăm linh bảy quốc đạo lông mày nhớn lên hung ba ba điệu nói bây giờ liền đưa tiền không trả tiền ta còn không tiến đây đưa hoàng ý du dẫn đến tiếu d u n g đỏ bừng trong lúc nhất thời nhưng cũng bất đắc dĩ đầu trọc tài xế nói dứt khoát điểm nhanh chóng cho ta móc tám mươi đồng tiền ta sẽ đưa đến nơi này các ngươi xuống xe tự mình đánh xe khác đi vừa nói chuyện hã t ử bên hông đích chữ v ậ t hộp trong móc ra một thanh gọn tiểu t r ù y thủ mở ra ở trong tay đem chơi sắc bén đích t r ù y thủ lưỡi đao hiện lên ra rét lệnh kinh người đích ánh sáng trong lúc nhất thời ngược lại đem hoàng ý du cùng vương hải phỉ hai đại cô nương bị dọa sợ đến sắc mặt t r ắ n g bệnh tô thuần phong không có lên tiếng thần s ắ c như thường hoàng ý du trong lòng thất vọng vốn tưởng rằng ở trong trường học uy danh hiển hách có thể đánh có thể giết tô thuần phong bây giờ lúc đầu hẳn ra vẻ một ít nam tử hắn đích khí khai anh hùng cứu mỹ nhân không ngờ hắn lại là một tiếng không vang quả nhiên cũng chỉ là có thể ở trong trường học xính uy phong nhân vật bây giờ lại sợ cái này thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi hung hãn phải giống như cá du côn bàn đích tài xế xe taxi a hoặc là là bởi vì ta bị lừa gạt hắn mới lười để ý tới nếu như đổi làm vương hải phỉ tô thuần phong sẽ phải có điều hành động đi nghĩ tới đây hoàng ý du trong mắt c h ả y ra hủy khuất nước mắt thậm chí có chút hối tiếc mới vừa rồi đáp ứng tài xế kia cho một trăm đồng tiền thì như thế nào đến bây giờ ngược lại làm trễ lại thời gian nàng nghiêm mặt từ trong túi móc bóc ra đến ra tám mươi nguyên tiền bỏ rơi cho tài xế lao nước mắt đẩy cửa xe ra xuống xe tiến lên kéo lại hoàng ý du đích cánh tay an ủi nàng hắc tiểu tử ngươi ngu xuống xe a tài xế xe taxi cách kính chiếu hậu hướng tô thuần phong không nhịn được cá trách mắng tô thuần phong cười cười đẩy cửa xe ra xuống xe đi về phía trước một bước vô vô chỗ tài xế ngồi đưa đích ngụy xe thần s ắ c bình tĩnh cách cửa sổ xe đối với tài xế xe taxi nói nhìn ngươi đĩnh nhìn quen mắt đích vừa nhớ ra là ai sau này chớ ở cửa vạn vật lưu thông viên kiếm sống nếu không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần ai nhà ta thao tài xế xe taxi đẩy cửa xe ra xuống tới hướng đã từ trước đầu xe đi vòng qua đ í c tô thuần phong vung chùy thủ mắng tiểu tử ngươi hủ do ngươi ngươi lạ hắn nhìn tô thuần phong tựa hồ cũng có chút nhìn quen mắt l i ế u tô thuần phong không để ý đến hắn một tay kéo vương hải phỉ một tay vô vô hoàng ý du đích b ả vai lui về phía sau đi mấy bước xa xa hướng bắc ngắm nhìn chứ chở xe taxi hoặc l à xe biết đến chương hai trăm linh ba thiên phương có hiểu hay không đầu chọc tài xế nhìn tô thuần phong nhìn hồi lâu sau liền nhớ tới là ai hắn vội vàng mặt cười nịnh trên đất trước nói ai yêu đây không phải là tô tổng gia đại công từ sao trách ta cái này mắt ngủ xin lỗi xin lỗi thật là có mắt không biết thái sơn lên xe lên xe mau mời lên xe đầu chọc tài xế túi đầu không người làm ra thỉnh mời thủ thế lúc này chợt nghĩ tới điều gì liền vội vàng từ trong túi móc ra kia tám mươi đồng tiền cứng rắn nhét trở về mặt kinh ngạc hoàng ý du trong tay vừa khách khí cung duy nói đại công tử huynh đệ tha thứ ca ca lần này ca ca quỷ mê tâm khiếu phạm hữu liễu các ngươi đại nhân có đại lượng chớ cùng ta một loại kiến thức lên xe đi tới tới ta cho ngài mấy vị miễn phí đưa đến tô thuần phong khinh miệt liếc hắn một cái không để ý đến ai nha lên xe đi ta cho mấy vị làm buổi lễ không phải còn không được sao đầu chọc tài xế liên tiếp chắp tay nói lúc này ở trên đường chờ xe cũng không tiện chờ, tới tới lên xe lên xe ngươi nói như vậy đây không phải là làm trễ l ạ i chuyện sao tô thuần phong tựa hồ có chút miễn cưỡng địa l ắ c đầu một cái nói cũng là chúng ta có việc gấp nếu không ngươi nói đến lùng trời hôm nay cũng không ngồi xe của ngươi dứt lời hắn lôi kéo vương h ả i phỉ vừa kêu hoàng ý du nói ý du lên xe đi ta không cùng hắn một loại kiến thức nga hoàng ý du vội vàng theo tới nàng bây giờ cũng không muốn đ ấ u khí chỉ muốn vội vàng mang theo tô thuần phong về đến nhà đi lần này tô thuần phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng đầu chọc tài xế thi triển ra hắn ba tấc lơi không xương nhiều lần nói xin lỗi sau khi lại là không ngừng cung duy tô thuần phong thật là đem lời khách khí cho nói hết hoàng ý du ngồi ở phía sau trong lòng đối với tên này tài xế tràn đầy chán ghét m a vương hải phỉ còn lại là vẫn nhìn tô thuần phong nghĩ thầm hắn thế nào cứ như vậy đại bản lãnh tựa hồ bất kể lúc nào chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết hết vị này đầu chọc tài xế tên là chu lượng hắn năm nay qua hết tháng riêng mười lăm sau này mua một chiếc diện bao xa bắt đầu ở vạn thông vật lưu viên khu đích tây môn bên ngoài kiếm sống tại vật lưu viên khu đích làm ăn tốt nhiều xe nhiều người chu lượng đích taxi tự nhiên cũng nhiều việc kiếm sống thường n g à y quá định thư thản bất quá mặc dù thường theo sát liên hiệp thu gặt cơ đại lý tiêu thụ chỗ tây môn nhưng thượng lớp mười hai đích tô thuần phong năm nay trở về vật lưu viên khu ít lần hơn nữa căn bản sau khi trở về liền ngồi trong phòng học tập cho nên cùng tên này đầu t r ọ c tài xế chưa từng thấy quá vài lần càng không có chào hỏi song p ư ơ n g cũng chỉ là đều như vậy điểm mơ hồ đích ấn tượng trước tô thuần phong lên xe sau liền nhìn chu lượng tựa hồ có chút quen mắt liên tưởng đến vương hải phỉ cùng hoàng ý du nếu là ngồi xe buýt đến vật lưu viên khu đích như vậy nói vậy ngồi đích cái này lượng hc taxi xe t phải là ở cửa miệng vật lưu viên tây môn kiếm sóng đích xe taxi như thế tô thuần phong dĩ nhiên là nghĩ tới tại sao nhìn tên này tài xế có chút quen mắt năm nay thỉnh thoảng từ trường học trở về vật lưu viên học tập buồn bực đến viên khu trong tản bộ lúc đó tô thuần phong liền từng nghe lưu kim minh dỗi danh tán chuyện quá viên khu ngoài cửa kiếm sống tài xế đối với bọn họ những người bảo vệ này cũng cực kỳ khắc khí Thỉnh thoảng kim châu ủ động tiến lên huyện thành diễn võ lâu đường cái tây bạn thị chánh phủ quảng trường đối diện từ kinh hoa tiểu khu tô thuần phong để cho chu lượng đem xe dừng ở cửa tiểu khu sau liền đẩy cửa xe ra gọi hoàng ý du cùng vương hải phỉ xuống xe vừa quay đầu nói lao chu sau này kiếm sống chớ kiếm loại tiền mội lương tâm này hỏng chính ngươi đích lương tâm không cần nội hư vạn thông vật lưu viên đích danh tiếng ngươi gánh nổi n ổ i sao dạ dạ dạ sau này ta lại làm như vậy thì không phải là người chu lượng tín thể đắn đán địa đáp ứng nói đi thôi tô thuần phong phất tay một cái chu lượng nói hay là ta ở chỗ này chờ ngươi vội vàng xong chuyện tính sau cho ngươi thêm chuyến về nhà đi không cần tô thuần phong có chút không nhịn được xoay người lôi kéo tay của vương hải phỉ đi theo bước chân vội vã hoàng ý du hướng trong tiểu khu bước nhanh tới theo k i n hoa khu hoa thỉnh hữu hạn nhập hoa hiệp khai đích nhà khu. h địa tiểu trúc ty tư trường tiểu t kiến liên ngôi đầu mậu buôn là 97 năm công cùng sản dựng bán cổ, xây liền đó kim châu huyện thậm chí còn toàn bộ bình dương thị hạt địa bên trong từ kinh hoa tiểu khu cũng, cũng coi là danh liệt hàng đầu đích hạng sang tiểu khu l i ế u năm nóc nhà cao năm tầng đại diện tích chẳng lâu một cái nhà phục thức kết cấu đích lâu phỏng hai hàng tổng kết mười bộ liên bài biệt thự năm bộ biệt thự còn có một nóc mười chín tầng đích cao tầng nhà lầu vì kim châu huyện lần đầu tiên xuất hiện cao tầng nhà lầu cũng là trước mắt kim châu huyện cao nhất kiến trúc vận tiểu khu phía tây ngay cạnh tử kinh hồ nhân tạo hướng hồ bên trong hơi có vẻ đơn độc đích bộ kia biệt thự chính là hoàng ý du ra ra hoàng hán chính đích trụ sở hoàng ý du cha mẹ không sống ở nơi này bất quá bình thời hoàng ý du thích nhất ở tại trong nhà của ông nội ý du ngươi chờ một chút chậm một chút đi mới vừa gia nhập tiểu khu không bao xa tô thuần phong liền cau mày dừng bước lại rất là không thích địa a i t r á c h mắn g đem lời nói rõ lại đi cũng không muộn hoàng ý du dừng lại nghiêng đầu lo l ắ n g nói ngươi mới vừa rồi làm gì để cho tài xế dừng ở cửa tiểu khu a để cho hắn đưa chúng ta đi vào thật tốt lúc này trời chiều ngã về tây sắc trời mơ hồ phát t h ầ m vốn cũng không có bao nhiêu trụ hộ đích trong tiểu khu yên lặng tô thuần phong nói như ngươi vậy lỗ mãng mạo thất đem ta dẫn đi nhà các n g ư ơ i thấy ra ra ngươi sau lại nên nói như thế nào nói ta là thần côn biết pháp thuật có thể cho ra ra ngươi trừ chữ tá chữa bệnh cái này hoàng ý du ngơ ngẩn trước nói cho ta một chút hắn có cái gì triệu chứng đi tô thuần phong giơ tay lên đi xuống đ ể ép áp ý bảo hoàng ý du tĩnh táo chút nói ta cũng tốt có điều chuẩn bị coi như là thần côn làm việc dân gian thiên p ư ơ n g cũng không có thể hai tay chống chân liền đem chuyện làm thành đi ta cũng không phải là thần tiên vương hải phỉ tiến lên kéo lại hoàng ý du đích cánh tay nói đúng vậy ý du ngươi mau cùng hắn nói một chút hoàng ý du nhìn xuống trong lòng lo âu lòng vẫn còn sợ hãi bàn điệu nói ba ngày trước ông nội ta từ tương nam tỉnh du lịch trở lại đêm đó đột nhiên sốt nóng đi bệnh viện truyền dịch mới lui sau khi về đến nhà nửa đêm đột nhiên lại phát khởi s ố t cao hơn nữa ý thức không rõ hầu ngôn loạn ngữ nói chút thần thần thao thao thoại cái quỷ gì ai trách đích còn có hoàng đại tiên sau đó người trong nhà vội vàng cả đêm đưa hắn đi bệnh viện đến bệnh viện sau thầy thuốc nói là sốt cao đưa đến thần trí không rõ không cần gấp gáp chờ bệnh lui sau sẽ tốt sáng ngày thứ hai hắn quả nhiên tốt hơn nhiều nhưng là chờ về đến nhà sau hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi thỉnh thoảng địa sẽ từ trong giấc ngộng thức tỉnh hoặc là đang ngủ nói một ít cổ quái lời nói còn dê ai h n g như làm ngộng du bàn đứng lên chỉ trong phòng khắp nơi nói nơi này có người nơi đó có người như đầu mã diện cái gì chúng ta người cả nhà cũng d o a sợ b a nội nói hắn là chúng tà liễu đi bệnh viện lại kiểm tra không ra vấn đề gì tới cũng không nóng dần lên hơn nữa hắn đến bệnh viện sau nên cái gì chuyện cũng không có còn nói chúng ta h ồ nháo hắn đều không nhớ mình nói quá cái gì nga tô thuần phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói kia không cần vội vàng như vậy đi ngươi đừng gấp gáp đi trước mua chút thuốc bắc cái gì thuốc bắc hoàng y du sửng sốt một chút ách tô thuần phong gãi đầu suy nghĩ một chút nói sai hồ bản lam căn kim ngân hoa cam thảo mỗi loại tới vài đồng tiền là đủ rồi ngươi vội vàng đi mua đúng rồi nhớ mua chút một đỏ, một chút xíu liền đủ à tốt nhất tìm hai ba khối là một hoặc là cầm đến tiền cổ cũng được càng nhanh càng tốt ta cùng hải phỉ ở chỗ này chờ ngươi ngươi không phải là thần côn sao còn dùng thuốc hoàng Y du kinh ngạc nói không phải là thần côn là thiên phương chưa ý chứng đích có hiểu hay không ý chứng tô thuần phong s á t s á t thực thực cường điệu nói nga hoàng Y du vội vàng xoay người chạy vội chứ hướng tiểu khu bên ngoài đi nhìn nàng đi xa thân ảnh vương hải phỉ không khỏi nghi ngờ nói thuần phong ngươi còn biết xem bệnh a đã nói cả rồi đây là thiên p ư ơ n g tô thuần phong nhún nhún vai vừa hướng bên cạnh sân cỏ chỗ đi tới vừa nói ai một hồi cũng đừng nói cho hoàng ý du à ta phải đào điểm dễ c ỏ hướng bên trong thuốc gia nhập chút đây là thiên vương có một số việc không thể để cho người mắc bệnh cùng thân nhân người mắc bệnh biết đúng rồi ta còn phải đi tiểu chút lấy nước a đồng tử nước tiểu trừ tả ngươi chưa nghe nói qua sao vương hải phỉ đỏ mặt không có lên tiếng nghĩ đến một hồi tô thuần phong muốn dùng mình nước tiểu cùng dễ cỏ uy thực cho hoàng ý du đích ra ra nàng liền không nhịn được một trận đích c á c hẳn thật ra thì tô thuần phong nói lên những thứ này gọi là thuốc bắc còn có dễ cỏ đồng tử nước tiểu đều là đang nói bậy hắn căn bản không cần phải chỉ bất quá hắn có cần thiết dùng những thứ này che lại mình thi thuật đích kỳ diệu nếu như hắn đi vào hoàng ý du trong nhà giống như cá thần côn một dạng bính bính nhảy nhảy gọi năm k sáu liền đem hoàng h á n chính đích bệnh chữa lành vậy cũng quá rung động lòng người đi chuyến đi nhất định sẽ có người hoài nghi đến hắn là thuật sĩ mà thiên phương lại bất đồng thiên phương đồ chơi này sao ngay cả kỳ môn trong trốn giang hồ đích thuật sĩ đối với thiên phương cũng không dám coi thường nhất là người tu hành ý thuật càng là hiểu rất nhiều loại này dân gian tuyên cổ lưu truyền xuống thiên phương thật ra thì nói trắng ra là đa số thiên phương chính là thuật pháp chẳng qua là sử dụng cùng công hiệu phương diện đơn giản chút mà thôi từ hoàng ý du đơn giản giảng thuật gia đích triệu chứng đến xem tô thuần phong phan đoán hoàng hán chính phải là bị thuật sĩ xuống áp hồn thuật hoặc là bị người hạ cổ còn có một loại khả năng đó chính là bị người xuống tác thể p h ù tác thể phù loại vật này một khi bị gieo sau mới đầu trong vòng ba ngày sẽ cho người tần tần suất cao trong giấc mộng dễ dàng xuất hiện ý chứng đích chẳng hướng bất quá thường thường mấy ngày sau sẽ chuyển biến tốt giống như là chuyện gì đều không có một dạng nhưng là tác thể phù đích nguy hại tính ở phía sau đó chính là ngươi thể muốn như thế nào như thế nào nếu như ngươi không làm được vi phạm l ờ i thế như vậy gieo hạ tác thể phù đích thuật sĩ liền có thể cách không thi thuật để cho ngươi trong nháy mắt thần trí hằng mất nội điên khó có thể chữa trị cao cấp đích tác thể phù có thể đem một người l ờ i thế cùng thiên địa ngũ hành từ trường tương thông mà một khi l ờ i thế cùng thiên địa ngũ hành từ trường tương thông mà nói nếu như ngươi thể nói gì ta muốn như thế nào như thế nào mà nói liền ngũ lôi oanh đính như vậy chúc mừng ngươi chỉ cần ngươi vi phạm lợi thế sẽ có trăm phân chi chín mươi chín đích may mắn tỷ lệ lấy được ngũ lôi oanh đính đích thanh toàn dĩ nhiên người có thể có may mắn có tư cách bị gieo cao cấp tác thể p h ụ xưa nay hiếm thấy cao cấp đích tác thể p h ụ chỉ có tu vi đạt tới tình thần cảnh đích thuật sĩ mới miễn cưỡng có thể chế tác được hơn nữa kỳ tác dụng phụ cắn trả tổn thương tương đối lớn nhưng phàm là thuật sĩ cảnh giới đến loại trình độ đó có là khác biệt thủ đoạn có thể thi triển người nào dùng đồ chơi này à? chương hai trăm linh bốn không điều tra thì không có quyền lên tiếng sắc trời dần tối gió nhẹ nổi lên t ư cách đó không xa hồ nhân tạo trên mặt thổi tới chút t mất đích khí lạnh bên trong tiểu khu tài loại đích đẹp xôn xoê đích cây cối c h ậ p trờn phát ra nhỏ nhẹ đích là tà thanh ngồi ở bên đường đích trên ghế dài tô thuần phong nhìn dần dần âm u xuống bầu trời xuất thần thuần phong thật xin lỗi vương hải phỉ nhẹ giọng nói hả tô thuần phong nhìn về phía vương hải phỉ không khỏi mỉm cười n ắ m ở liếu vương hải phỉ đích bà vai ôn hòa nói ngươi à chớ suy nghĩ lung tung đích cũng không cần luôn là nói đúng không khởi chuyện này bản thân cũng không có gì cùng làm thì hoàng ý du là bởi vì đem ngươi làm thành bằng hưu mới có thể để cho ngươi phụng bồi nàng cùng đi tìm ta đích hơn nữa Nàng cũng đúng là đem tôi a ta. làm là loạn, loạn này hoàng hoàng mà mới tìm tâm bằng bệnh nghĩ đến tìm ta. Chuyện này nói đơn giản tới, chính hữu thể h du tâm hoàng ý loạn, bệnh cấp loạn đầu tới, có cấp t y ý ý Vương ngầm nhìn Hải phỉ đầu nhìn Tô thuần ô t phong trong thần thể tốt biết. Tô Thuần ra ra sao? Phong chàn vọng, nói, ngươi, nàng bệnh Không chỉ đích đầy sắc có vậy kỳ lắc đầu một cái lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nói ta cũng không phải là thần tiên chúng ta cũng không cùng ra ra nàng gặp mặt đây rốt cuộc bị bệnh gì cũng không biết như thế nào nói chị liệu đây hơn nữa thật ra thì lần này ta tới cũng chính là đi cá quá chàng an ủi hạ hoàng ý du tâm tình mà thôi ít nhất chúng ta tới tận trách làm bằng hữu đích một phần tâm ý về phần da ra nàng đích bệnh có thể hay không chữa khỏi vậy thì khác nói thật ra thì lấy nhà bọn họ đích điều kiện kinh tế tốt nhất thầy thuốc nhất định có thể tìm được coi như là ta bệnh cũng có thể tìm được tốt nhất đại sư ngươi cứ nói đi từ vương hải phỉ gật đầu một cái lại có chút mừng rỡ nói thuần phong ta nhớ lần trước ngươi đã nói mình có thể thấy quỷ cũng chỉ là quỷ cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được hải phỉ tô thuần phong thần sắc nghiêm túc nói sau này lời như thế ngàn vạn chớ lại nói đi ra ngoài biết không nga vương hải phỉ le lưới một cái tô thuần phong đưa mắt nhìn về nơi xa hoàng hán chính ở bộ kia độc nóc đích tầng ba tiểu biệt thự t h ư ớ c s á t hoa đích tường thể màu đỏ ngói đính kết cấu cửa rào bằng sắt công nghệ sách lan đại khái là vì mỹ quan lại hiện ra đặc biệt tồn tại duyên cớ đi biệt thự xây ở hướng hồ nhân tạo nội bộ đơn độc đích một khối hình bầu dục d à i đất t ư ợ n g t u y ể n nhược ở vào trong hồ trước sau ba mặt là hồ rời t r o n g từng gốc cây thủy liêu theo gió nhẹ bãi chập trần xanh bất chi vừa t ự như cổ thơ trùng câu kia vạn điều thủy hạ lục ti thao không nói ra được duy mỹ thanh nh cách ngôn nói trước không trồng dâu sau không sắp liễu bên trong viện không trùng quỷ phách thủ tô thuần phong mỉm cười nói hải phỉ ngươi xem một chút hoàng ý du l ị c nhà chẳng phải là trước sau bên phải cũng trồng chút t â y liễu sao vương hải phỉ nhìn một chút nói quỷ phách thủ là cái gì t â y dương thụ nga vương hải phỉ liễu ngộ địa điểm liễu gật đầu nói như vậy hoàng ý du bệnh của g i a g i a có thể cùng những thứ này t â y liễu có liên quan sao khó mà nói tô thuần phong cười cười nói tóm lại như vậy không tốt vương hải phỉ có chút dùng mình nói thuần phong nhà chúng ta trong sân còn trồng mấy cây du mục trồng du mục có được hay không nhà chúng ta cũng trồng du mục ngươi nói có được hay không vương hải phỉ t h ở phào nhẹ nhõm hai tay đặt ở trên đùi x í c nhẹ dùng chân nhẹ nhàng đá hạ chân của tô thuần phong đỏ mặt nhỏ giọng điệu dẫn trách nói liền ngươi khả năng tô thuần phong nhạc a a điệu nheo lại ánh mắt ánh mắt cũng là một mực không có thoát khỏi khai hoàng hán chính ở, ở ngôi biệt thự kia người bình thường dĩ nhiên là không nhìn ra nơi đó có cái gì khác thường nhưng tô thuần phong lại có thể dễ dàng nhìn ra tràn ngập ở biệt thự phía tây tường thể thượng đ í c một tầng ước chừng ba bốn thước độ g à y đ í c xanh đen sắc khí âm tả theo thuật sĩ xem ra loại này khí âm t à cũng không đáng sợ cùng sát khí so sánh đối với người thể đích tổn thương l ự c độ kém xa mà loại này khí âm t à xuất hiện trạng hướng không ngoài hai loại một này tiểu khu khai công xây dựng lúc nhất là kia nhân công hồ đích đào móc trong quá trình đào ra liếu tụ âm địa âm khí tiết ra ngoài bồi hồi nơi đây không đi lại vừa vặn là ở hoàng ý du nhà biệt thự này đích phía tây lân cận chỗ hai có thuật sĩ ở hoàng hán chính trên người xuống áp hồn thuật hoặc la hạ cổ từ đó đưa tới khi âm tả bồi hồi phụ trừ ở tây trên tường không tiêu tan nhưng lấy hoàng hán chính đích thân phận địa vị Cái này, hai này loại khả năng thứ í n cũng không lớn.、Đầu、tiên h loại Đầu t n hai ấ lấy t trước mắt loại này, khí âm tà đích cường độ nhìn lên, tiết loại lên, này r cường đích âm nhìn khí độ n g o à âm khí đích thuật ụ tụ âm địa đ sở tụ sở tiết í c âm xâm xâm tà khí lượng, chất thế. thứ t nào hoàng hàn khí không không khí cách hại phá chính hai, h lượng, Loại cũng cũng đủ, xa xa sĩ từ trong cản trở nhưng nếu là thuật sĩ muốn thi thuật hại hoàng h à n chính mà nói lực độ cũng không tránh khỏi có điểm nhỏ xa xa không đạt tới đột phá hoàng h à n chính tự thân khí chẳng từ đó đối với hắn cả người khỏe mạnh tạo thành ảnh hưởng phá hư đích trình độ như vậy chỉ có một loại khả năng nhất định là thuật sĩ thi thuật gây nên hơn nữa tên này thuật sĩ nhất định phải rất rõ ràng hoàng hán chính đích sinh nhật b ắ t tự nếu như không có chính xác đích sinh nhật b ắ t tự như vậy muốn lấy loại này bình thường thuật pháp liền thương hại tới hoàng hán chính nhân vật như thế hiển nhiên là không thể nào nhưng sinh nhật b ắ t tự không phải là người trí thân ai có thể biết đây nghĩ đến đây tô thuần phong liền không nhịn được thở dài quả nhiên là không có điều tra thì không có quyền lên tiếng chỉ dựa vào hoàng ý du một phen đơn giản g i ả n g thuật mình như thế nào sẽ trăm phần trăm địa làm ra khẳng định thì như thế nào có thể phân tích ra chuyện này mới có chín phần khả năng liên lụy tới gia đình nội bộ mâu t u ẫ n đây thuần phong, Đang suy nghĩ gì? suy vương hải phỉ như ẹ g có chút i n g ô Thuần p lo n g âu bà nói cha mẹ của ý du bây giờ hẳn đều ở đây trong đi dù sao lão nhân chứng ra ngã bệnh tôi thuần phong nhún núi u vai nói nếu như bị đánh văng ra ngoài nàng cũng không thể oán giận ta ừ rồi hay nói tôi thuần phong mỉm cười tựa hồ một chút đều không lo lắng hắn nắm liều vương hải phỉ đích tay nhỏ bé b ư ớ t ve hưởng thụ chân mềm nhắn nhủi đích ô nhuận thần s ắ c hơi có vẻ cảm khái thật ra thì hắn bây giờ trong lòng ngược lại dễ dàng rất nhiều mới vừa rồi lúc quan sát rõ ràng kia phiến xanh đen s ắ c đích k h í âm t à không có tưởng tượng cường đại như vậy đích tổn thương l ự c độ tôi thuần phong liền khẳng định cha mẹ của hoàng ý du cũng không ở chỗ này cùng lao nhân cùng ở cứ như vậy chuyện là dễ làm hơn nhiều trời chiều rơi xuống đến một nửa thời điểm hoàng ý du rốt c ụ c vội vã chạy trở lại trong tay nàng giơ lên một nho nhỏ túi ni lon bên trong có từng cái một tiểu bọc giấy trang bị tô thuần phong muốn cầu những thứ kia thuốc bắc khắc thật đúng là sẽ để cho nàng tìm được hai quả đồng tiền cổ nàng đem đồ trong tay đưa cho tô thuần phong nói bây giờ có thể sao ừ tô thuần phong gật đầu một cái nói đi thôi một hồi đến nhà các ngươi sau nhớ nói là thiên phương yên tâm đi hoàng ý du lập tức tín thể đán đáng điệu nói nhìn tô thuần phong cầm trong tay cái đó trong túi ni lon mấy cây có thể còn dính n h u n m hắn nước tiểu đích dễ cỏ cùng nhau bỏ vào trong túi thảo dược vương hải phỉ liền không nhịn được trong dạ dày hơi lợm vừa hướng biệt thự phương hướng đi tô thuần phong vừa làm bộ đem trong túi giấy đích thuốc bắc dựa theo tỷ lệ nhất định dính vào ở cùng nhau dư thừa kể cả giấy đại tất cả đều đặt ở trong túi đi ngang qua thùng rác lúc ném vào đi tới cửa biệt thự sau tô thuần phong dừng bước đem giống như là mới vừa xứng tốt dược vật đưa cho hoàng ý du nói những thứ này không phải là khẩu phục đ í c bọc lại vá vào da ra ngươi dùng gối đầu bên trong dùng hai buổi tối sau vứt bỏ là được rồi vương hải phỉ t h ở phào nhẹ nhõm không phải là huống là tốt rồi thật có thể được không hoàng ý du nhận lấy có chút kinh ngạc hỏi dĩ nhiên còn phải khác biệt đích điều kiện tô thuần phong mỉm cười nói để cho ngươi đích ba ba mụ mụ cùng ra ra mãi mãi bọn họ chung một chỗ ở lại mười ngày nửa tháng hoàng ý du đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày khổ sở nói cái này sợ rằng không được ông nội ta sẽ không đồng ý ngươi cùng ba mẹ ngươi khuyên n ủ lao nhân đi tô thuần phong mỉm cười nói một hồi đến nhà thì nói hai người chúng ta là tới trong nhà của ngươi làm khách những thứ khác cũng không cần nói nga hoàng ý du gật đầu một cái nói tại sao ở cùng một chỗ là có thể trị liệu tạ bệnh thêm can đảm cái này ngươi càng già tâm sự càng nhiều cũng dễ dàng có cô độc trong lòng từ đó xuất hiện ảo giác đích tỷ lệ liền cao thôi những thứ này nhất thời hồi lâu mà cũng nói cho ngươi không rõ ràng lắm chúng ta vào đi thôi nga hoàng ý du ban tín bán nghi dẫn vương hải phị cùng tô thuần phong đi vào lâu một trong phòng khách rộng rãi ngồi nam nam nữ nữ có chừng bảy tám người từng cái một thần sắc dầu di cùng bất đắc di trò chuyện một ít lời đề trong đó tự nhiên có hoàng ý du phụ thân hoàng bồi mẫu thân lý á như p h ò n g khách quấy sát đất cửa sổ bên cạnh hoàng ý du đích ra ra hoàng hán chính trong thần sắc mang theo chút tức giận địa ngồi ở một người trên ghế salon hãn tợ hồ không muốn để ý tới bất luận kẻ nào cầm một phần tờ báo một mình ở nơi nào uống trà xem báo mặc dù là ở trong nhà nhưng hoàng hán chính mặc một thân là p h ẳ n g đích hôi lam sắc cách t ử tây trang sơ chứ bối đầu lộ ra bộc phát thần thái sang láng khí tràng mười phần một chút ngã bệnh s a huệ h i không chấn đích dáng vẻ đều không có đơn giản hướng các trưởng bối trong nhà giới thiệu tô thuần phong cùng vương hải phủ sau Hoàng ý du cũng có chút lúng túng dẫn hai tên bạn học đi lên lầu bởi vì cha mẹ còn có các t r ư ở n g bối trong thần sắc cũng toát ra chút tức giận rất hiển nhiên hoàng ý du lúc này mang bạn học đến trong nhà ra ra làm khách đích hành động để cho những thứ này trong nhà các t r ư ở n g bối rất là bất mãn tô thuần phong cùng vương hải phỉ dĩ nhiên cũng nhìn thấu những thứ này những người lớn bất mãn vẻ mặt vì vậy từ trước đến giờ ra mặt mỏng vương hải phỉ trong lòng dũ phát lúng túng bất quá tô thuần phong đích biểu lộ thoạt nhìn còn là như vậy tùy ý dễ dàng phảng phất không có tim không có phổi căn bản không có nhận ra được những trường bối kia không lạnh không nóng đích vẻ mặt Ba người đi trong ớ i lầu ba, à Du mời Tô t một một h ra ra lòng, lòng hắn hiểu hoàng hán chính quả nhiên bị thuật pháp đích xâm hại huyện thái dương châu kia ti ở thuật sĩ xem ra tái rõ ràng bất quá đích xanh tối khí tức đã ân chứng điểm này chỉ là bởi vì trong nhà có thân thuộc đến nhất là hoàng ý du cha mẹ như vậy quan viên tránh phụ tại cho nên hoàng hán chính trên người âm t à hơi thở cũng bị cường thế đích quan uy cho xua tan không còn hơn nữa hắn trên người khí chẳng còn chưa quá độ yếu bớt lại tại bỗng nhiên mất đi âm t à khí cho tinh thần suy nghĩ thượng tạo thành không cách nào nhận ra được đích trọng ác vì vậy khó được có trước mắt chạm hướng hạ đích thần thái sang láng bất quá chờ những người này vừa đi hoàng hán chính đích thân thể cùng tinh thần chạm hướng tất nhiên có thể so với trước phát bệnh lúc còn phải kém bây giờ tô thuần phong còn có thể khẳng định lầu hai góc tây nam kia gian phòng, phòng. chính là hoàng hán chính đích phòng ngủ bởi vì nơi đó bị thuật pháp phù lục đạo dẫn tụ tập tâm tà khí vô cùng vì nồng nặc mà đạo dẫn tụ tập tâm tà khí tức thuật pháp phù lục cũng đã ở trong cơ thể hoàng hán chính chẳng qua là khi trước dưới tình huống bị đám con c á i tán ra đích cường đại khí chàng chèn ép không cách nào phát huy ra hiệu ứng thuần phong ý du người trong nhà giống như không quá hoan nghênh chúng ta vương hải phỉ nhỏ giọng nói tô thuần phong cười cười nói có thể hiểu hoàng ý du đích ra ra mắc phải quái bệnh mấy ngày nay thần, thần thao thao người cả nhà cũng ăn không vô ngủ không thơm lo lắng không thôi thiên sinh lão gia tử tính t ì n h quật cường nói mình không có bệnh cái này ngay miệng hoàng ý du lại dẫn hai bạn học đến lao gia tử trong nhà để l à m khách người nhà này có thể cao hứng mới là lạ vậy chúng ta làm sao bây giờ nha vương hải phỉ sầu mi khổ kiếm hỏi được rồi một hồi hoàng ý du đi lên chúng ta cùng nàng chào hỏi liền đi tô thuần phong thờ ơ khoát tay háo một cái nói dù sao chúng ta đến vì tâm ý từ vương hải phỉ gật đầu một cái một lát sau hoàng ý du thần sắc thất vọng trở lại nàng có chút tức giận địa ngồi vào trên ghế salon hai tay ở trên đầu hung hăng đem tới tiểu đôi ngựa b i ể n đích màu hồng b ì hoa sức cho lôi xuống xóa tóc ra địa quệt mồm v ủ y khuất đ ị a nói ông nội ta còn có ta ba mẹ ta ta thuốc ta thẩm cô cô ta bọn họ cũng đem ta dạy dỗ một bữa nói ta hồi náo thật đáng ghét ta rõ ràng hảo tâm phải giúp giúp già già chữa bệnh sao ý du ngươi đừng khổ sở vương hải phỉ đi nhanh lên quá khứ ngồi vào bên cạnh nàng khuyên lớn bọn họ hiện tại tâm tình cũng không thiện cho nên chúng ta cũng đừng làm loạn thêm nữa vậy làm sao là thêm loạn a hoàng ý du dẫn đến cầm lên trên ghế s a lon đích thao c h ẩ m hung hăng vỗ vào trên khay trà tô thuần phong mỉm cười nói vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa để cho người cả nhà cũng khoe ngươi hiểu chuyện khen ngươi hiếu thuận khen ngươi dụng tâm l i ễ u như vậy mới có thể thỏa mãn sao ta ngươi có ý gì sao hoàng ý du tức giận địa chừng coi hướng tô thuần phong ngươi là bởi vì lo lắng ra ra ngươi đích khỏe mạnh chẳng hướng cho nên mới nghĩ biện pháp hy vọng có thể chữa khỏi lão nhân già ông ta đích bệnh mà không phải vì để cho người khích l ạ đi tô thuần phong cười nói tất nhiên mỗi người làm chuyện tốt sau cũng hy vọng lấy được người khác tán dương cùng công nhận nhưng bây giờ thời cơ có chút không đúng cho nên làm văn bối mình tận tâm là tốt rồi ta nghĩ chờ ngươi ra ra thân thể khang phục sau người trong nhà cũng quan tâm dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới lòng tốt của ngươi ngươi cứ nói đi hoàng ý du lầm bầm nói kia、yeah, vậy bọn họ cũng không nên khiển trách ta a đ ổ i vị trí mà tính tô thuần phong nói nếu như ngươi là bọn họ đang giàu dĩ đích thời điểm nữ nhi vốn hẳn thượng trung học đệ nhị cấp thật tốt học tập lại tới quan tâm những chuyện này được rồi hiếu tâm có thể hiểu nhưng tin tưởng cái gì t a bệnh còn tự mình chạy đến bên ngoài tìm giống nhau bạn học tuổi quá trẻ hỏi chút thiên phương sẽ trở lại cấp cho lão nhân ra chữa bệnh còn phải cầu xin để cho lão nhân phải cùng con cái cùng ở làm chừng bối có thể không tức giận sao làm sao rồi hoàng y du ủy k h ô ấ nói tô thuần phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái không hề lại lên tiếng hắn biết những thứ này nhìn như đạo lý đơn giản trước mắt cùng hoàng y du như vậy cô gái trẻ tuổi còn nói không hiểu nàng cũng không cách nào hoàn toàn hiểu chớ nói chi là đổi vị trí suy nghĩ trong lúc nhất thời trong phòng khách nho nhỏ an tĩnh lại sau một lát cửa thang lầu chuyển đến không nhanh không chậm chân b ư ớ c thanh hoàng ý du đích mẫu thân lý á như đi lên tướng mạo đoan trang đích nàng biểu lộ có chút nghề nghiệp hóa đích nghiêm túc mặc một thân hắc màu xanh da trời bó sát người tây trang nửa cao cùng giày da đen giữ lại đủ nhị tóc ngắn lộ ra rất là kiện luyện từ được bảo dưỡng t ố t vô cùng đích gương mặt thượng mà xem hơn bốn mươi tuổi nàng xem đứng lên bất quá mới ba mươi năm ba mươi sáu tuổi a di hảo vương hải phỉ cùng tô thuần phong nổi lên thân lễ phép gọi đạo lý á như gật đầu một cái trên mặt hiện ra một tia phu diễn bàn đích hòa ái mỉm、cười. ý bảo hai người sau khi ngồi xuống nàng cũng ngồi vào trên g h ế salon nhìn về phía tô thuần phong nói ngươi tên là gì à? tô thuần phong g ạ lý á như mỉm cười nói ý du nói thiên phương là ngươi nói cho nàng biết đích dạ lý á như tựa hồ cũng không thế nào ngại cười lắc đầu một cái dùng mang theo chút quan khang giọng nói có thể bị ý du tín nhiệm bạn học cũng không nhiều như vậy có thể thấy được ngươi cũng phải là một tên học sinh ưu tú bây giờ các ngươi lập tức sẽ phải tham gia thi tốt nghiệp trung học lên đại học vô luận cả người còn là tư tưởng thượng cũng không thể nói là tiểu hải tử nếu thủ giáo dục nhiều năm như vậy cũng hẳn hiểu biết khoa học hiểu duy vật chủ nghĩa tại sao có thể đi tin tưởng những thần kia thần thao thao mang có mê tín sắc thái đích đồ đâu sau này nhất thiết không thể lại tin tưởng lại càng không muốn tuyên truyền cái này loại đồ hiểu chưa phải a di tô thuần phong thái độ bất ti bất kháng địa điểm liêu gật đầu hoàng ý du có chút bất mãn điệu nói mẹ là ta đi cầu xin hỏi người ta mới nói cho ta biết cái này t h i ề n phương đích ngươi thế nào đi lên liền khiển trách người ta à ta có khiển trách sao chẳng qua là đang bàn luận chuyện mà thôi lý á như đối mặt nữ nhi liền bản khởi khuôn mặt ai trách mắng ý du cái này cũng lúc nào ngươi vẫn còn ở trong nhà thêm loạn đơn giản là h ồ nháo một hồi mời ngươi đích bạn học đi ra bên ngoài tiệm cơm ăn chút cơm vội vàng trở về trường học thượng tự học buổi tối đi ta là lo lắng bệnh của gia gia bạn học ta cũng là hảo tâm mới trợ giúp đích có được hay không hoàng ý du cả giận chính lúc này cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân t r ầ m ổn cùng rất là nghiêm nghị đích k h i ể n trách thanh ý du thế nào với ngươi mụ nói chuyện đây càng lớn càng không hiểu chuyện chỉ thấy hoàng ý du phụ thân của hoàng n g i nghiêm mặt đi lên khiển trách nữ nhi xong nhìn lại hướng tô thuần phong cùng vương hải phí lúc hoàng b ồ i liền biến ra một cái mặt phổ hóa đích hòa ái vẻ nói hai vị bạn học thật sự là ngượng ngủng các ngươi khó được tới nhà làm khách nhưng hôm nay trong nhà có chút chuyện cho nên không q u á phương tiện hy vọng các ngươi có thể hiểu được một hồi cùng ý du đi bên ngoài tiệm cơm ăn chút đi nói xong hắn vừa nhìn về phía tô thuần phong mỉm cười nói vị bạn học này cũng cảm tạ hào tâm của ngươi bất quá đúng như ý du đích mụ mụ mới vừa rồi theo như lời các ngươi là học sinh sau này những thứ này mang c ó mê tín sắc thái đích thiên vương còn không nên mọi chỗ tên dương nếu không vạn nhất bởi vì làm trễ mãi bệnh nhân đích bệnh tình hoặc là đưa đến l i ê u tác dụng p h trách nhiệm các ngự nhưng gánh vác không d ậ y nổi a hoàng bồi thân cao chừng có một thước tám mặt chữ quốc mày dẫm mắt to sống mũi cao đĩnh vóc người hơi mập mặc cạn màu xám cho đan món tây trang bên trong là áo sơ mi trắng đánh cà vạt hạ thân quần tây dài đen lao đến khi bóng lượng đích màu đen d à i ra nhiều năm t ổ n g t r á n h lịch lãm đào luyện ra đích một thân quan trường khí chất c ộ n thêm thời thượng lại không mất nghiêm cần đích mặc để cho hoàng bồi cho dù là mặt man hòa ái đích mỉm、cười. lại như cũ sẽ cho người cảm giác được một cổ khí thế không giận mà uy đã đứng dậy đích tô thuần phong cùng vương hải phỉ vốn muốn trước lễ phép lên tiếng chào hỏi đích nhưng hoàng bồi tựa hồ không có cho bọn hắn chào hỏi cơ hội liền trực tiếp nói ra như vậy một phen rất lạ là... h u y ệ n chuyển lời nói hoàng bồi đích uy nghiêm khí thế giới vương hải phỉ có chút sợ mặt lộ vẻ lúng túng tô thuần phong cũng là không để ý chút nào gật đầu một cái nói phải sau này sẽ không ừ như vậy mới phải hoàng bồi hài lòng cười cười đối với thê tử nói á như đi lầu dưới đi lao thái thái mời tới một vị đại sư thật làm cho người không có cách nào đây không phải là hồi nhóm sao lý á như tức giận địa đứng dậy hướng cửa thang lầu đi tới vừa nói đã có bệnh thì phải nhanh chữa thế nào giống như đứa bé tựa như như vậy không hiểu chuyện còn tìm đại sư lại chỉ hoãn đi xuống vạn nhất có cá tam trường lưỡng đ o ạ n xe trễ thật là càng già càng không để cho người tình tâm cương đích được rồi ngươi bất tranh cãi một tí hoàng b ồ i trách mắng lý á như cũng không có nói cái gì nữa dù sao ngay trước hải tử còn có hải tử hai bạn học tại trong nhà những thứ này nho nhỏ mâu thuẫn còn là chớ ở đám con nít trước mặt nói h u y ê u y ề n hai người chậm rãi xuống lầu ở thang lầu nơi khúc quanh lại dừng lại thấp giọng vừa nói chút gì thuần phong hải phỉ thật xin lỗi a hoàng ý du mặt mũi hay nay đứng dậy đưa tay tùy ý vén tóc d à i quấn kiểu đôi ngựa biện vừa nói đi không để ý tới bọn họ chúng ta đi bên ngoài ăn cơm t hử vương hải phỉ nụ cười có chút gượng gạo địa đáp một tiếng tô thuần phong cũng không thế nào tức giận hắn thấy hoàng ý du đích người nhà có nghe hay không tin hắn thiên vương cũng không có nếu nói nghe lão nhân bệnh có thể chữa khỏi không nghe hắn tô thuần phong còn mừng rỡ thanh ngăn đây mặc dù gặp phải loại chuyện nhỏ này hắn chẳng qua là nho nhỏ đ ị a u ra tay giúp một thành không đến nỗi bộc lộ ra mình t h u ậ t sĩ đích thân phận nhưng tóm lại là không có so có hảo nếu không phải là hoàng ý du thấy tận mắt quá hắn thi thuật hơn nữa đã trải qua kia kinh hồn một đêm cho nên đã nhận định hắn là thần côn mới có thể mở miệng muốn nhờ hơn nữa mình và hoàng ý du lại là quan hệ không tệ đích bạn học bằng hưu hắn mới lười để ý tới đây bất quá lúc này tô thuần phong trong lòng cũng đang suy nghĩ hoàng ý du đích bà nội mời tới vị đại sư nào vừa lúc này l i ê n nghe đến cửa thang lầu nơi khúc quanh c h u y ể n đến một tên phụ nữ có chút ngạc nhiên thanh âm đại ca đại tẩu lão thái thái mời tới cái đó người m ù đại sư nói biện pháp cùng ý du nghe được thiên phương giống nhau như lúc hả hoàng b ồ i phát ra một tiếng nghi ngờ lý ái như cả giận đơn giản đích những thứ kia mê tín thiên phương cũng không đều là đồng dạng sao đơn giản là hồi nháo đại tẩu vị đại sư này thật đúng là không đồng nhất bản ở chúng ta kim châu huyện thậm chí ở chúng ta bình dương thị cũng đại danh đình người ta gọi là hoạt thần tiên thiết quái tiên hoàng ý du đích cô cô hoàng mẫn giọng nói nghiêm túc nói Ta bình thời bình chương ũ n n g g e n g ờ i t hai trăm linh sáu lữ đồng tân đích t ứ c giận nghe lời nói này lý á như như có chút động tâm nói ta tại sao chưa nghe nói qua thôi nhìn lão thái thái cùng ý của lão gia tử đi hoàng b ồ i giọng nói có chút không nhịn được nói đi đi xuống xem một chút vừa nói chuyện ba người đặng đặng đặng bước xuống lâu liễu trên lầu tô thuần phong hoàng ý du vương hải phỉ ba người đều ngẩn ở đây liễu nơi đó hoàng ý du cùng vương hải phỉ cũng không nghĩ đến tô thuần phong dường như tùy ý cho ra thiên vương lại cùng một vị đại danh đỉnh đỉnh đại sư cho ra biện pháp một dạng mà tô thuần phong còn lại là d ở khóc d ở cười ở trong lòng âm thầm cảm thán thiên đạo tuần hoàn cứ như vậy xảo hợp sao đi chúng ta đi xem một chút vị đại sư kia hoàng ý du kích động lôi vương hải phỉ liền hướng cửa thang lầu đi vừa nói lần này ta xem bọn họ có tin lời ta nói hay không、ừ. thuần phong vương hải phỉ nhìn thấu tô thuần phong thần sắc có chút không đúng dừng bước lại tê t ô thuần phong lấy lại tinh thần mà tới ngồi trở lại trên ghế s a lon cười nói không nóng n ả y đợi lát nữa lại đi đi dứt lời hắn liền ngay sau đó giải thích đã có như vậy một vị đại sư ở chúng ta còn là chớ đi xuống tham gia náo nhiệt cũng tránh cho các trưởng bối thấy chúng ta lại phiền lòng ý luận đích dù sao chuyện này có chút x à o hợp đối với chúng ta ngồi một hồi lại đi đi vương hải phỉ xoay người đi tới tô thuần phong bên cạnh ngồi xuống hoàng ý du suy nghĩ một chút tựa hồ cũng hiểu lúc này đi xuống hình như là cố ý dẫn hai vị bạn học hướng cha mẹ các trưởng bối thị uy tựa như thật là không quá lễ phép cũng càng dễ dàng dẫn phát bọn họ chắn g h é t liền gật đầu một cái ngồi trở lại trên g h ế salon tâm tình thật tốt để nói các người muốn ăn cái gì một hồi ta mời còn là trở về trường học ăn đi vương hải phì nói bên ngoài quá mắc ta không có vấn đề tô thuần phong nhún nhún vai cười nói hắn suy nghĩ một hồi sau khi rời khỏi đây nếu như còn có thể vượt qua xe buýt mà nói liền trực tiếp về nhà hắn cũng không muốn trở về trường học đi bởi vì nói như vậy mình liền không có lý do không lên tự học buổi tối mà lên tự học buổi tối thì phải chịu đựng đại thế đích g à y xéo quá hành hạ người hắn biết không dùng được bao lâu một hồi lầu d ư ớ i đích trình hạt tử sẽ rời đi nguyên nhân rất đơn giản hoàng ý du cha mẹ cùng người nhà đối với mang có mẹ tín sắc thái chi loại sự t ì n h thượng đích thái độ cho dù là nói chuyện nữa như thế nào h u y ệ n c h u y ể n k h á c h khí đối với trình hạt tử mà nói cũng là không thể tiếp nhận mà song phương phát sinh trực tiếp xung đột khả năng tính là không có cho nên trình hạt tử sẽ cao ngạo địa rời đi ước chừng quá khứ hơn mười phút sau tô thuần phong liền mỉm cười đứng lên nói chúng ta đi thôi đang cùng vương hải phỉ tán gẫu đích hoàng ý du sửng sốt một chút nói vị đại sư kia đi rồi chưa Ta phải đuổi u c ố vương một n hải đây, u t phị không đi nhịn được cười ra tiếng hoàng ý du cả giận ta tối nay liền hướng chủ nhiệm lớp hồi báo dứt lời ba người đều nợ nụ cười không ra tô thuần phong đoán thiết quái tiên trình hạt tử ở hoàng hán chính đích trong nhà ngồi tổng cộng vẫn chưa tới mười lăm phút liền cáo tử rời đi mà hoàng hán chính người một nhà cũng đều rõ ràng địa cảm thấy cái đó người mù đại sư đích thanh cao nạo mạn thái độ tựa hồ căn bản không để ý các ngươi bất luận kẻ nào h u y ệ n c h u y ể n chất vấn cùng phê bình cũng không đi để ý tới các ngươi rốt cuộc là thân phận gì địa vị cái gì gia đình điều kiện hắn chẳng qua là đem lời mình muốn nói liền nói đem tiền kiếm được vào tay sau đó liền thi thi nhiên rời đi trình hạt tử đích thái độ tóm lại liền một câu nói thích thì tin không thì thôi mà chính vì hắn đích như vậy thái độ cũng khiến cho hoàng hán chính đích các con cái vốn là còn có chút nghe nói kỳ đại dành cho nên hơi có chút tin tưởng ý niệm cũng hoàn toàn cắt đứt cũng vì vậy mà tức giận không thôi theo bọn hắn xem ra kim châu huyện thậm chí còn bình dương thị cảnh nội ai dám tại bọn hắn hoàng gia người trước mặt bãi lớn như vậy đích phổ lúc này lâu một trong phòng khách mọi người đang mặt mũi không cam lòng địa nghị luận trình h ạ tử hoàng hán chính cũng ngồi ở phòng khách đích trên ghế salon tinh thần quắc t h ư ớ c trên mặt mang theo chút tức giận chậm dại uống nước trả một tiếng không vang bạn già trương hòa phượng ngồi ở bên cạnh hắn nhẹ giọng khuyên lơn chứ cái gì từ trên lầu đi xuống đích tô thuần phong cùng vương hải phỉ rất lễ phép về phía trong phòng khách đích các trưởng b g ồ i nói lời từ biệt tựa hồ trình hạt t ừ đích thái độ để cho hoàng hán chính đích các con cái phá lệ tức giận rồi lại không chỗ phát tiết đi cho nên lúc này thấy tô thuần phong bọn họ liền không nhịn được đem trong lòng phẫn nguồn phát tiết vào cái này trẻ tuổi học sinh trên người những năm này q u ả n có chút lòng l ẹ o mê tín tư tưởng thì có phiếm lạm thành t h a i đích dấu hiệu a ngay cả bọn học sinh cũng bắt đầu tin tưởng những thứ đồ này ý du đứa nhỏ này thế nào cũng tin tưởng a ý du ở trong trường học chớ loạn kết giao bằng hữu lý á như đại khái cảm thấy nữ nhi lần này từ bạn học nơi đó lấy tới một thiên phương còn đem vị này nam sinh mời được trong nhà làm khách đích hành động thật sự là để cho nàng có chút mất mặt đi liền nghiêm mặt nghiêm túc nói các ngươi còn là học sinh lại ở vào lớp mười hai mấu chốt thời kỳ sau này không muốn nữa tư hạ trong thảo luận tuyên dương mê tín tư tưởng nghe sao biết hoàng y du bất mãn nói lẩm bẩm vương hải phỉ t ú i đầu khẽ dạ một tiếng tô thuần phong cũng là lộ ra không sao cả biểu lộ cười một tiếng xong mặc kệ hoàng n g i nhũ mày một cái nói xem ra có cần thiết hướng thứ nhất trung học đệ nhị cấp nhà trường những người lãnh đạo câu thông một chút mấy năm này trường học của bọn họ xảy ra hảo mấy khởi mê tín đưa đến ác liệt sự kiện tạo thành liễu cực kỳ ác liệt đích ảnh hưởng hiện nay vẫn còn có học sinh tuyên dương hơn nữa tin tưởng những thứ đồ này thật không biết bọn họ thế nào làm giáo dục đích đúng vậy trăm năm đại kế giáo dục làm gốc nhất định phải để cao coi trọng tô thuần phong nghiêng đầu đi tới cửa hắn lời ư cùng những người này một loại kiến thức không cần thiết cãi lại càng không thể nào cãi lại ra cái gì tới nhưng hắn như vậy cực kỳ tương tự với t r ư ớ c trình hạt tử lúc đi đích bên kia ngạo mạn khinh miệt không thèm thái độ cũng là lần nữa khơi dậy trong phòng khách hoàng hán chính đích các con gái trong lòng p h ấ n muộn a đứa nhỏ này còn rất có tính khí sao ý du ngươi xem một chút ngươi kết giao đích những người bạn ấy đơn giản không thể giải thích hợp lý vương hải phỉ vừa tức lại sợ căn chặt môi x à i bước đuổi theo tô thuần phong hoàng ý du cả giận các ngươi thế nào như vậy a bạn học ta là hảo tâm phải giúp ra ra chữa bệnh là ta mời tới coi như là không có chuyện này đến nhà để làm khách không được sao các n g ư ơ i cứ như vậy đối đại khách nhân sao nói xong hoàng ý du tức giận d i ậ m chân một cái đi ra ngoài lúc này đã đi tới cửa đích tô thuần phong dừng bước lại xoay người lại trong thần sắc mang theo chút khinh bị cùng khinh miệt vẻ địa nhìn về phía trong phòng khách đích những người đó d ọ n g mang cơ tiếu đ ị a n ó i các vị chớ loạn trừ mê tín đích cái mũ có được hay không một phương thuốc mới là dùng thuốc bắc còn không dùng miệng uống mà thoa ngoài da sẽ hại người sao thuốc bắc là mê tín sao khắc để cho các ngươi những thứ này làm con cái bồi tiếp lao nhân vốn cả người khó chịu cũng là mê tín a thật đúng là sẽ cho mình bất hiếu kiếm cớ a nhìn nhìn từng cái một mặc a n mặc hình tượng khí chất người năm người sau đích trong nhà có tiền có thực lực giống như còn có làm con đi thế nào là tốt rồi ý tứ dối trá đến tín khẩu khai hà không cho là nhục phạt c họ là vinh đích trình độ a l ừ a gạt mình l ừ a gạt lão nhân nữa rất không nói lý địa khiển trách văn bối rất có cảm giác thành t i ệ u quá đáng cười muốn ta xem các ngươi là hận không được vội vàng qua phân lão nhân di sản đi nói xong lời nói này tô thuần phong ở cả đám tức giận trứng mắt cứng lưỡi địa nhìn soi mói lôi kéo sợ n g â y người đích vương hải phỉ xài bước đi đi ra ngoài can dỡ đồ hỗ trướng nói gì vậy cái này trong phòng khách nổ tung n ổ i hoàng hán chính đích các con gái từng cái một phát điên bản tức giận trách cứ chứ hận không được đuổi theo ra đi hô phiến tô thuần phong mấy bàn tay rồi lại ngại vì thân phận không tốt làm cái gì hơn nữa bị tô thuần phong một phen đơn giản là chu tâm bản đích châm t r ọ c tố khổ sau tất cả đều mặt lộ lúng túng trong lúc nhất thời không biết nên là hướng cha mẹ nói xin lỗi cần phải giải thích chút gì hoàng ý du cũng sợ hãi trong lòng tràn đầy đích tức giận h y náy bất đắc dĩ lo âu vân vân phức tạp tâm tình để cho nàng trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì bây giờ mơ mơ màng màng địa xoay người đuổi theo vẫn luôn một lời không phát hoàng hà chính lúc chợt lớn tiếng nợ nụ cười vỗ tay nói hảo hảo hảo quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên đứa nhỏ này đích tính tình ta thích ba hoàng mẫn đều cong lên miệng mặt bất mãn lý ái như cả giận ngài thế nào một chút đều không thông cảm chúng ta ngược lại thì khen cái đó không có giáo dục đích hải tử hoàng ý du đích nhị thẩm lý tĩnh hừ lạnh nói tình cảm ngài lao đích dý tứ là ngài trong lòng vẫn luôn cảm thấy chúng ta đều giống như mới vừa rồi hài tử kia nói như vậy không chịu nổi sao thứ hoàng ý du đích nhị thúc hoàng k h ô n trong thần sắc thoáng s ẹ t qua một cái âm m n vẻ, nói chúng ta không phải là không có nói lên quá cùng ngài nhị lao c ù n g ở nhưng mấy năm này n g à i nhưng vẫn luôn không có đồng ý quá lao thái t h á i trương hòa phượng nói tốt lắm tốt lắm tất cả mọi người bớt tranh cãi một tí tiểu h à i tử không hiểu chuyện nói lung tung mấy câu nói ta và cha ngươi còn có thể thật lại à hoàng b ồ i suy nghĩ một chút nói ba mẹ ta cùng á như dọn qua tới ở mấy ngày đi hoặc là Các cũng đích người đến nơi ngày thân rời đó ta ít tốt, thể ba ở không tốt lắm, luôn luôn có người chiều ứng. Về phần cái đó, người ứng. phần có cái Về được ó n g ờ lời người i nói, chúng ta dĩ nhiên sẽ không tin loại nổi đi. nói thoại. ái điều mù làm một cùng lòng Lý chúng không tưởng, quyền đương trong Đúng, dọn đến cùng nhau ở ít ngày, tránh nhàn như nói. có đích cho chỉ Không ta bất ít ta ra dĩ sẽ ư ở quả, điệu để đ ý hoàng khôn lại đột nhiên có chút thần sắc kích động bản quả quyết phủ quyết ngay sau đó ý thức được mình có chút thất thố liền lúng túng nói đại ca đại tẩu các ngươi công việc bận rộn như vậy làm sao có thời giờ chiếu cố ba mẹ hơn nữa ba mẹ ta nơi này không phải còn có bảo mẫu sao bây giờ không được ta cùng lý t ĩ n h dọn qua tới ở ít ngày đi ta mới không tới ở ta nhát gan lý t ĩ n h lập tức nói lão thái thái trương hòa phượng nói được rồi vị đại sư kia là có bản lãnh thật sự đích liền nghe vị đại sư kia đích tiểu bồi á như à nhà các ngươi địa phương nhỏ không c ó phương tiện liền dọn đến nơi này ở mấy ngày đi dạ hoàng bồi gật đầu đáp ứng hoàng k h ô n há m u ộ n muốn nói điều gì nhưng không có nói ra hắn túi đầu cắn chặt hầm răng hai quả đấm xiết thật chậc gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi ngay sau đó bung ra hoàng hán chính đứng đứng dậy nghiêm mặt hướng cửa thang lầu đi tới vừa phẫn phẫn điệu nói ta đây thật tốt không có bệnh cũng phải bị các ngươi cũng cho nguyền rủa ra bệnh tới lao đầu t ử này chết cứng đầu trương h ò a phượng cười khổ lắc đầu một cái đứng dậy đi theo chương hai trăm linh bảy giống nhau thiên phương bên ngoài màn đêm đã kéo lên bên trong tử kinh hoa tiểu khu đèn đường sáng lên một tràng tràng nhà lầu còn có kia nóc cao nhất cao tầng kiến trúc v ậ thượng trúc trên cửa sổ lấy ra liều ánh đèn lộ ra có chút ban bác mê ly như vậy hạng sang ngôi nhà tiểu khu tương đối vu cái này n ê n đại kim châu huyện người đều thu vào cùng bình thường giá phòng mà nói xuất hiện phải có chút vượt quá bình thường cho nên cho tới bây giờ làm xong đã hơn hai năm liễu vẫn như cũ có vượt qua một nửa phòng ốc còn không có tiêu thụ đi ra ngoài tô thuần phong lôi kéo vương hải phỉ xài bước hướng cửa tiểu khu đi thuần phong người mới vừa rồi không cần lo lắng bọn họ còn có thể đem ta ăn rồi a tô thuần phong mặt mang nụ cười cùng trước nói ra kia lần g i ế t tâm trí ngữ lúc đích thái độ hoàn toàn bất đồng nói vốn chính là hai bất đồng xã hội tầm diện người nếu không phải là hoàng ý du mở miệng chúng ta cùng bọn họ giữa căn bản sẽ không có bất kỳ giao thế có lẽ bọn họ phát ra từ nội tâm không có đem chúng ta để ở trong mắt nhưng giống nhau chúng ta cũng không cần đi ngước mặt xem bọn hắn ai còn cầu xin phải c h ứ người nào lời nói này để cho còn trẻ đích vương hải phỉ nghe có chút cái hiểu cái không nàng khẽ gật đầu nói nhưng là ngươi mới vừa rồi như vậy nói ý du kẹp ở giữa thật khó khăn đích chẳng lẽ chúng ta không phải là vẫn luôn rất lễ phép sao nhưng là vương hải phỉ trong lúc nhất thời không biết nên nói gì ngẫm n g h ĩ hạ cũng đúng vốn là hào tâm từ bằng hữu quan hệ mới đến rút một tay hơn nữa nàng cùng tô thuần phong hai người vẫn luôn duy trì thân là v ã n bối đối với các trưởng bối đích tôn kính lễ phép nhưng hoàng ý du đích người nhà biểu hiện thật là có chút quá đáng liễu đang khi nói chuyện phía sau truyền đến tiếng bước chân r u ồ n r ậ p tô thuần phong hải phỉ các ngươi lợi đã hai người dừng bước lại xoay người nhìn lại chỉ thấy hoàng ý du vội và điệu đuổi theo tiếu dung hàm nộ trong con ngươi xinh đẹp doanh đầy nước mắt ủy khuất không dứt địa trách nói tô thuần phong ngươi làm sao có thể như vậy nói người nhà của ta、à? vậy ngươi cho là ta phải nói như thế nào tô thuần phong hỏi ngược lại ngươi hoàng ý du nhất thời cứng họng ý du vương hải phỉ trong thần sắc khó được địa toát ra chút bất mãn nói ngươi cũng nhìn thấy ta cùng thuần phong từ vào nhà các ngươi sau vẫn cũng rất lễ phép không có nói gì vô lễ đi nhưng là trước khi đi trong nhà của ngươi người cũng quá mức phân chút chuyện này không oán được thuần phong hoàng ý du tự biết đối lý đối đầu xấu hổ nói thật xin lỗi ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy được rồi trở về trường học đi tô thuần phong cười xoay người hướng tiểu khu ngoài cửa đi tới vừa nói trong nhà lao nhân cả người khó chịu Bọn họ làm con g cái tâm tình khó chịu nên nói chút lời quá đáng có thể hiểu hoàng Y du ngây ngẩn cả người nàng vốn tưởng rằng lúc này đích tô thuần phong sẽ phải hướng nàng oán trách một hồi đích dù sao cũng là nàng tìm được tô thuần phong ra t r ồ n g ở tô thuần phong không quá tình nguyện đích dưới tình huống thỉnh cầu tô thuần phong tới trước chợ giúp đích lại làm cho tô thuần phong ở nhà của nàng đụng phải như vậy kỳ thị cùng phê bình tình huống như thế sợ rằng đổi làm bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận mà bây giờ tô thuần phong lớn độ đích biểu hiện ngoài hoàng ý du đích dự liệu ý du ngươi cũng đừng quá tội lỗi, chuyện này không trách ngươi vương hải phỉ kéo hoàng ý du đích cánh tay đi ra ngoài vừa nói đi thôi chúng ta trở về trường học ừ hoàng ý du hàm chứa lệ xấu hổ vạn phần gật đầu đáp ứng đi ra t ử kinh hoa tiểu khu tô thuần phong liền khoát tay một cái nói các ngươi ở nơi này mà chờ xe buýt trở về trường học đi ta phải đi tới đến thị t r á n h phủ đại môn phía tây ngồi xe buýt tô thuần phong cùng nhau ăn cơm đi ta mời hoàng ý du đỏ mặt tay náy điệu nói không cần tô thuần phong lắc đầu một cái liền hướng bắt đi tới uy ngươi ngươi thật không tức giận sao tô thuần phong nghiêng đầu cười nói ta có dễ giận như vậy sao được rồi chúng ta là bằng hữu sau này nhớ loại chuyện như vậy đừng tái tìm ta ta liền cảm ơn trời đất hoàng ý du chạy nước mắt nói cảm ơn ngươi tô thuần phong đã xoay người x à i bước rời đi vừa giơ tay lên vẫy vẫy từ kim hoa tiểu khu đại môn n h ắ m hướng đông ra cửa kẹo phải hướng bắc không tới năm mươi thước chính là thị tránh phủ quảng trường vương hải phỉ cùng hoàng ý du chỉ cần đến tiểu khu đại môn đích đối diện ngồi xe buýt xe là được mà tô thuần phong là cần từ thị tránh phủ quảng trường quá khứ rồi đến diễn võ lâu đường cái đối diện thị t r á n phủ đại môn phía tây đích chạm xe buýt bãi nơi đó chờ xe buýt chính lúc cuối mùa xuân đầu mùa hè dưới màn đêm đích thị t r á n h phủ quảng trường cùng bốn phía đã sáng lên sặc sỡ nghe hồng chỉ bất quá bởi vì là vừa tới ban đêm cho nên trên quảng trường bóng người t h ư a thớt trung ương p h o tựa bốn phía trong ao nước đích suối phun cũng đều dừng không có phú đ ể tô thuần phong vẻ mặt nhàn n h ã đi ở trên quảng trường trong đầu không khỏi sinh ra có liên quan hoàng hán chính gặp thuật pháp bách hại sự tình hắn phán đoán trước ngồi ở trong phòng khách đích những thứ kêu hoàng hán chính đích các con gái trong đó một vị mười có chín phần chính là người mượn thuật pháp thậm chí là mời thuật sĩ tới hại hoàng hán chính mà chính hạt t đích xuất hiện tất nhiên sẽ đánh loạn kẻ sau màn đích kế hoạch bởi vì bất kể hoàng hán chính cùng với hắn các con gái có tin tưởng hay không trình hạt tử mà nói cuối cùng tô thuần phong câu kia chu tâm c h i ngữ cũng sẽ khiến cho các con g á i lựa chọn cùng hoàng hán chính cùng ở một đoạn thời gian nhất là hoàng b g ồ i lý ái như hai người ở nữ nhi mãnh liệt dưới sự yêu cầu bọn họ cùng phụ thân hoàng hán chính cùng ở khả năng tính cao hơn như thế thứ nhất hoàng hán chính cả người bị điểm này hơi nho nhỏ thuật pháp xâm hại tự nhiên sẽ rất nhanh khỏi hẳn nhưng nếu là trí thân người muốn hại hắn lần này thất bại sau tất nhiên sẽ còn nghĩ biện pháp khác mà chính hạ tử cũng tất nhiên sẽ bởi vì hoàng hán chính người nhà đích thái độ không hề đi để ý tới chuyện này nữa như vậy hoàng hán chính bị hại chẳng qua là chuyện tình sớm hay m u ộ n bởi vì hắn đích con lớn nhất hoàng ngồi con dâu cả lý á như cũng không thể vẫn luôn cùng hắn ở cùng một chỗ kẻ thân nhân đó của hắn muốn hại người cũng không khả năng bộc lộ ra thân phận tới nghĩ tới đây tô thuần phong lắc đầu một cái âm thầm nghĩ ngợi liên quan gì đến ta bất trợn sau lưng có người tê ờ t h i ể u huynh đệ dừng bước hả tô thuần phong dừng bước nghiêng đầu nhìn lại thấy một tên mặc màu trắng ống tay háo háo sơ mi quần dài màu đen h ắ t mặt trắng để đích ngàn tầng đệ dày vải thoạt nhìn tuổi t r ư ờ n g năm mươi giữ lại tóc ngắn đại buổi tối lại mang một bộ kính m á t đích trung niên nam tử ngay mặt mang mỉm cười đứng cách hắn chưa đủ năm thước địa phương xa nhìn hắn thiết quái tiên trình h ạ tử tô thuần phong khẽ to mày ngươi là kẻ hèn họ、chỉnh. trình trình h ạ tử khẽ mỉm cười tiến lên hai đường dành cho người đi bộ tiểu huynh đệ phải là mới vừa từ hoàng hán chính đích trong nhà đi ra đi làm sao ngươi biết tô thuần phong cố làm k i n ngạc trình hà tử lắc đầu một cái không đáng trả lời nói tiểu h u y n h đệ có bằng lòng hay không để cho ta vì ngươi chiêm bằng một quẻ ngươi là thầy bói chưa nói tới t r í n h h ạ tử mỉm cười nói chẳng qua là xem bói khởi quẻ biết được ngươi gần đây vẫn thế làm sao ta không có mang tiền tô thuần phong t u é t miệng cười một tiếng rất vô lễ bộ dạng có chút n h ạ o bán giọng nói ngươi hay là đi tìm người khác đi lừa gạt đi dứt lời hắn còn chán ghét thối l i ê u bãi nước miếng xoay người rời đi biểu hiện như vậy dĩ nhiên là cố ý giả vờ trong nội tâm tô thuần phong cũng là không khỏi nghi ngờ chính hà tử ở chỗ này chờ hắn muốn làm gì đối với trình hạt tử đúng dịp xuất hiện ở trên quảng trường có thể đủ vòng quanh trung tâm quảng trường pho tượng đích cao nước mà đi từ đó không bị tô thuần phong nói trước thấy điểm này tô thuần phong không có gì kinh ngạc bởi vì đối với trình hạt tử như vậy c h i ê m bậc cao thủ mà nói làm được đến điểm này cũng không khó trình hạt tử tựa hồ cũng không ngại tô thuần phong đích vô lễ cất bước đuổi theo tô thuần phong vừa không nhanh không chậm điệu nói ta biết ngươi tên là tô thuần phong làm sao ngươi biết tô thuần phong c h í cao mày b ộ c phát kinh ngạc ta còn biết ngươi trung học đệ nhất cấp thời kỳ chính trị lao sư gọi vương khải dân vậy ngươi hôm nay tại sao muốn dùng tới những thứ này gạt người bà hí trình hạt tử nói những thứ này bà hí ngươi lại là từ người nào nơi đó học được ngươi có bị bệnh không lao tử lúc nào gạt người liễu nô phải nói là của ngươi thiên phương tô thuần phong dừng bước lại n g h i ê n đầu căm tức nhìn trình h ạ tử t giọng nói bất tiện chất vấn ngươi rốt cuộc là người nào tại sao muốn lén điều tra ta kẻ hèn họ trình trình h ạ tử t vừa nặng phục liễu một lần cười nói hoàng hán chính đích lao bà mời ta đi cho hắn xem bệnh sau đó ta liền nghe nói tiểu tô huynh đệ trước ta một bước đến hoàng hán chính trong nhà hơn nữa tiểu tô huynh đệ ngươi nói lên trị liệu hoàng hán chính chi bệnh biện pháp cùng biện pháp của ta là giống nhau nga ngươi chính là cái đó đại sư a tô thuần phong làm nội trạng ngay sau đó lại nói ngươi làm sao biết ta nhiều chuyện như vậy trình hà tử nói ta cùng cung hổ là cố dao hơn nữa ta biết chiếm bảo thiếu nói với ta những thứ này thần thần thao thao đ ổ lao tử không tin tô thuần phong đưa tay níu lấy liêu trình hạt tử cổ áo của uy hiếp nói ta cảnh cáo ngươi sau này thiếu mẹ hắn suy nghĩ đánh lao tử chủ ý nếu không ta liền giết chết n g ư ơ i tin không tin ta có bằng hữu lăn lộn xã hội làm chính là chém người mua bán triệu sơn cương thao ngươi đây cũng biết trình hạt tử tránh ra tô thuần phong níu lấy cổ áo tay của hắn mỉm cười nói hoàng hắn chính sự tỉnh rất phức tạp ngươi chỉ là một người bình thường sau này không muốn lại nhúng tay đi x ế vào quỷ mới mụ hán nguyện ý quản tô thuần phong phân phân đạo đối với người trong loại này gia đình hoàn toàn không cần thiết quá đồng tình bọn họ bởi vì bọn họ căn bản cũng không có đem ta ngươi để ở trong mắt nga đúng rồi ngươi cái đó thiên phương không tệ trình hạt tử tựa hồ biết tô thuần phong tại sao phải như thế nào tức giận cười nói ta cho ra thiên phương cùng ngươi một dạng nhưng ta từ hoàng hán chính trong nhà kiếm được năm ngàn nguyên còn ngươi thao tô thuần phong tựa hồ có chút ghen tị địa trận mắt nhìn trình hạt tử một cái ngay sau đó xoay người thừa dịp trên đường chiếc xe thiệu đích không đ ư ờ n g bước nhanh từ người được hành trên đường đi ngang qua liễu quá khứ lưu lại trình hạt từ một người một mình đứng ở quảng trường đích phía bắc vốn là hắn còn có rất nhiều thoại muốn cùng tô thuần phong nhờ một chút thuận tiện lại cẩn thận cảm ứ n g được cái này mệnh thế phi p h à m đích người tuổi trẻ trên người cái loại đó cực kỳ cổ quái khí thế đáng tiếc tô thuần phong tựa hồ rất chán ghét hắn căn bản không cho hắn cơ hội này đứng ở thị t r á n h phủ đại môn mặt tây đích chạm bài cạnh ước chừng có hơn mười phần đồng hồ sau tô thuần phong chờ tới cuối cùng lớp một xe buýt vội vàng chen lấn đi lên chương tiến đứng ế n ngay sát vẫn ở bên ngoài. sát ở đ ở chật trội đích trên xe buýt tô thuần phong cách cửa sổ nhìn lại xa dần đích kim châu huyện thành nhưng thấy trầm trầm dưới màn đêm lên đèn sáng trói đích huyện thành p h ả n g phất bị một to lớn màu vàng nhạt vầng sáng bao phủ bàn tính mật mà a n tưởng ở cả nước kinh tế nhanh chóng bay lên đích thời đại chỗ ngồi này huyện thành đang không ngừng phát sinh ngày trăng non dị đích biến hóa so sánh ba năm trước đây càng thêm phôn hoa hiện đại hơi thở cũng bộc phát nồng hậu đấu truyền tinh di thương hại biến hóa tựa hồ ở thời đại này trong bộc phát rõ ràng trong thăng chốc tô thuần phong hẳn là có loại làm như cách thế đích cảm giác sống lại đến nay đã qua bốn năm cung chính hạt tử lần này thật giống như tình cờ lại cũng không phải là tình cờ đích gặp mặt cũng khiến cho tô thuần phong bộc phát rõ ràng địa biết được ngày càng phục hưng đích kỷ môn giang hồ đang ở bên người tại nơi này nho nhỏ kim châu huệ y thành cũng ở đây cả nước trên giới kỷ môn giang hồ tất đem phục hưng cũng phồn vinh thịnh vượng đích đại thế trong lúc này trong huệ y thành diễn võ lâu trên đường cái đèn đường sáng lợi chiếc xe dòng người như dệt gửi hai bên cửa hàng mọc như rừng đèn nghe ông sức ngũ quang thọc xác sặc sở trói mắt mang kính mác đích trình hạt ử chậm rãi ở người đi đường t ư ợ n g nếu không phải biết người hắn thấy một màn này quả quyết sẽ không nghĩ đến đây là một mắt không thể thấy đích người mù cho nên người đến người đi trên đường đã qua đích người đi đường cũng sẽ không nhịn được tràn đầy nghi ngờ nhìn lâu hắn mấy lần lòng nói người này là không phải là có bệnh à. đại buổi tối đích còn đeo cặp kính mát giả bộ cái gì tỏi từ xưa y không chữa được cho mình b à không tính được tự thân lúc này t r ì n h hạ tử trong lòng cũng là tràn đầy nghi ngờ hắn không nghĩ tới lần này tự mình tới cửa đi trước hoàng hán chính trong nhà lúc vừa gặp tô thuần phong trước một bước tới càng không có nghĩ tới t ô thuần phong sẽ cho ra khỏi như vậy một tiên h phương thật ra thì vốn là t r ì n h hạt tử còn không có nghĩ t ớ i muốn mượn dùng hoàng hán chính con trai lớn cùng t r ư ớ n g tức đích q u a n uy vì hoàng hán chính khư trừ thuật pháp hoạ làm một tên trong t r ố n kỳ môn giang hồ đích chiêm bạc cao thủ hắn ngay cả sẽ không am hiểu đấu thuật đấu pháp nhưng đối phó với điểm này hơi nhỏ tiểu thuật pháp vẫn có thể làm được dễ dàng đích c h ỉ bất quá khi hắn tiến vào phòng khách ngồi ở trên ghế s a l o n sau liền từ hoàng hán chính nhi nữ môn có chút không vui đích nói lên thuyền trong giọng nói nghe nói hoàng hán chính đích trưởng tôn nữ từ bạn học nơi đó nghe được một tiên p ư ơ n g mà cái này thiên vương v sau đó hắn chịu đựng hoàng hán chính các thân nhân thái độ ác liệt bản g sao chắc kích hỏi ra được người bạn học kia giống như họ tô trình hạt tử trước tiên liền nghĩ đến tô thuần phong lại bấm ngón tay hơi thêm đoán t r ì n h hạt tử liền xác định thật sự là tô thuần phong trong lòng bộc u phát giật mình cũng bộc u phát nghi ngờ cái này bị cung h ổ tín thể đ á n đán địa khẳng định căn bản không có tu hành thuật pháp đích người tuổi trẻ như thế nào sẽ như thế dễ dàng địa nghĩ tới đây dạng một gần như với hoàn mỹ biện pháp đâu trong nghi ngờ cùng khiếp sợ biểu lộ bình tĩnh trình hạt tử lại từ những người này cầu nhàu lời nói trong nghe được chút có liên quan tô thuần phong nói lên cái đó biện pháp lý do sau liền thi thi nhiên rời đi hắn mới lời đi để ý tới hoàng hán, đám thân nhân. Hắn chỉ cần biết, hoàng hán chính hai người tin tưởng hắn hơn nữa tiền đã đưa trước cái này đủ rồi hơn nữa nếu không phải người mắc bệnh là hoàng hán chính lại là hoàng hán chính đích thê tử trương hòa phượng đi mời hắn hắn căn bản sẽ không bởi vì cái này chính là năm đồng tiền mà đi ra cửa nhà tự mình tới cửa đi cho người mắc bệnh khư trừ tập mắt dù vậy nhìn thấu chuyện này có phức tạp tận tình trình hạt tử cũng lời lại đi để ý tới hoàng hán chính sau này sống hay chết l i ê u hắn để ý đích chỉ có tô thuần phong đứa bé này rốt cuộc có hay không tu hành thuật pháp trên quảng trường thị t r á n h phủ trận lại tô thuần phong một phen hỏi thăm cùng cẩn thận quan sát cảm ứng sau trình hạ tử t đến bây giờ vẫn như c ũ không cách nào làm ra khẳng định phán đoán đầu tiên tô thuần phong trên người không có chút nào thuật sĩ đích hơi thở nếu như hắn nầy đ ầ y thuật pháp che giấu tự thân thuật sĩ hơi thở như vậy loại này thuật pháp cũng không tránh khỏi quá mức tuyển diệu tiếp theo tô thuần phong đích lời nói thái độ cũng tựa hồ chứng minh kỳ căn bản không có tu hành thuật pháp ngay cả để cho người hoài nghi cái đó thiên phương nghiêm chỉnh mà nói cũng căn bản không coi là, là cái gì thuật pháp hơn nữa tô thuần phong trả lại cho hoàng hán chính đích cháu gái nói ra một gần như với khoa học đích giải thích hợp lý người càng lão tâm sự càng nhiều c ũ như g dễ d à n vậy một thành tích học tập ưu tú đích lớp mười hai nam sinh bởi vì trong ngày thường chăm chỉ hiếu học bác lãm tạp chí bầy sách lại thông tuệ cơ chí cho nên muốn ở nữ sinh trước mặt ra danh tiếng lấy lòng nữ sinh liền tự mình suy nghĩ ra như vậy một rất hợp lý đích chú ý tới tựa hồ cũng là một sự tỉnh tái bình thường bất quá liêu nhưng không khỏi quá trùng hợp đi nhưng nếu như tô thuần phong thật phải là một tên thuật sĩ lại đem chuyện làm được như thế giọt nước không l o ạ n h ắ n tuổi còn trẻ mà t â m cơ thành p h ụ thâm trầm có phải hay không quá đáng sợ ngược lại nếu như hắn thật là một tên thuật sĩ nếu muốn che giấu mình thuật sĩ đích thân phận cùng thuật pháp tu vi như vậy cần gì phải tới một chuyến sự t ì n h này vốn là một cái đầm rõ ràng là đầy nước đ ụ c đây nghĩ ngợi hồi lâu trình hà tử phát hiện mình đích đầu góc lại không đủ dùng đang ở trình hà tử vì thế khốn hoặc không dứt đích thời điểm đứng ở chật trội không chịu nổi đích xe buýt t r u n g đích tô thuần phong cũng ở đây âm thầm cảm khái may mắn chứ mình vị vũ trù mâu cẩn thận xử được vạn năm thuyền thôi thôi hắn không hối hận lần này trợ giúp hoàng ý du bởi vì hối hận vô dụng hơn nữa ở hoàng ý du biết hắn là một thần côn có chút hơi nhỏ thủ đoạn đích điều kiện tiên quyết tới trước muốn nhờ làm bằng hữu hắn không có lựa chọn khác chỉ có thể lực có thể cùng lại cân nhắc chu toàn địa ra tay giúp một t h à n h chỉ là không có nghĩ đến trinh hạt tử sẽ rất trùng hợp địa xuất hiện ở hoàng hán chính đích trong nhà bây giờ trinh hạt tử lại đang nghĩ gì thế tô thuần phong tự tin cũng có thể khẳng định chính hạt tử cũng không có nhìn ra hắn người mang kỷ thuật thả tu vi đã tới cố khí sơ kỳ cảnh đích bí mật bởi vì tự tu vi cảnh giới đột phá hắn trở về đến nhà sống một mình trước mặt đích tu vi vững chắc sau hắn lần nữa thi triển quỷ thuật ở trong người bảy nhất tinh diệu đích phụ lục cùng thuật trận đem tự thân thuật sĩ đích hơi thở che giấu phải nghiêm nghiêm thật thật t ú n g xem kỳ môn giang hồ các môn các phái ở che giấu tự thân thuật pháp hơi thở phương diện tuyệt đối xưng là không người hơn được nếu không phải như thế quỷ thuật cũng khó mà truyền lưu mấy ngàn năm không dứt liễu mà t r ì n h hạt tử sở dĩ như thế cố ý địa chờ ở trên quảng trường cùng hắn gặp mặt cũng nói ra như vậy một phen thoại tô thuần phong bây giờ cũng không cảm thấy kỳ quái nếu trình hạt tử cùng cung hồ quen biết tự nhiên đã sớm biết được hắn cái này số tu hành thiên phú tư chất thật tốt nhưng bởi vì tuổi tác chỉ hoãn tốt nhất tu hành tuổi tác đích đáng tiếc tồn tại mà hôm nay vừa vặn hắn và trình hạt tử cũng đi hoàng hán chính trong nhà còn cũng đưa ra một chừ cái đó sẽ không có bất cứ tác dụng gì đích thuốc b ắ c bọc giấy bên ngoài hoàn toàn giống nhau thiên phương cho nên trình hạt tử tò mò đem hắn ngăn ở thị c h á n phủ trên quảng trường hỏi một câu cũng là tình hư khả nguyên đích tò mặc dù cái đó thiên phương đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa bình thường đến bất kỳ thường nhân cũng có thể hiểu cho nên trình hạt tử lấy này kiếm người ta năm nghìn đồng tiền ở thường nhân xem ra đơn giản giống như là cướp bóc nhưng chính là năm nghìn đồng tiền thật đúng là không đủ để mời được trình hạt tử loại này chiêm bạo thuật thiên hạ vô song đích đại năng tự mình tới cửa vì hoàng h á n chính xem bệnh đi lúc này tinh không sáng trói tiểu n g u y ệ t như câu ngân hà hoành quán trường không xuống xe b í t đích tô thuần phong chậm rãi đi bộ đi ở đi thông hà đường thôn đích xen nhau trên đường nhỏ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên tinh không sắc mặt u n g dung tâm tính dễ dàng địa suy nghĩ thi tốt nghiệp trung học đi qua ta vừa muốn ra tỉnh đi học trinh hát tử cung hổ lâm thạch hoàn tiền minh cũng đem từ bên cạnh ta đích trong cuộc sống biến mất cần gì băn khoăn quá nhiều thông thông thông một trận tủi du xe công nông ba bánh đích tiếng sấm từ phía sau chuyển tới tô thuần phong nói trước hướng bên trên ních lại gần vừa tùy ý nghiêng đầu nhìn xuống chạm mặt là mánh liệt một bó chói mắt đích bạch quang hắn bản năng mị và c h ứ mắt xoay người thông thông thông xe công nông ba bánh gầm thét dừng ở hắn trước người lái xe đích lý trí siêu vung cánh tay gừng cao thải liệt địa hô thuần phong lên xe hắc trí siêu tô thuần phong cười lên tiếng chào hỏi vừa đưa tay nhấn một cái s o xe đấu đích lằn g danh dễ dàng địa lật người đi lên đặt mông ngồi ở giả bộ phải tràn đầy đương đương n ô thật cao đích hàng hóa thượng ngươi đây là đi đâu đi đi đông vương trang mua chút bã đậu làm tự liêu lý trí siêu vừa lớn tiếng đắc thoại vừa thuần thục treo đương đạp c n gà hai tay nắm xe đem thông thông thông địa mở ra hướng trong thôn đổi ngươi trễ như thế đi đâu trở về trường học nhìn một chút tô thuần phong cười nói ai ngươi còn dùng đi bên ngoài mua tự liêu a hải đây không phải là làm thí nghiệm cách điều chế sao tiểu tử ngươi bây giờ cũng mau thành chuyên gia ha ha ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi thượng cái gì nuôi dưỡng loại đích đại học bằng không đổi xảo hợp ngày nào đó ta đi ngay cho các ngươi làm lao sư lạc tô thuần phong cười nói ta nói trí siêu ngươi cũng nên đổi chiếc xe ngày ngày k hắc a địa vị cùng đại danh A. Sang tay ta ta cha i chơi với ngươi đại đổi lại siêu cái, nói, giờ nơi tiền, ngươi phải biết, đồ đích đều đây. cùng cần cũng cùng còn không phất không không này xứng tràng trưởng năm sảng lãng nào nghẹn một ngụm kính mà, bây một một vị lý lý trí ngươi đoán thế nào huynh đệ đầu năm làm xong đích cái đó tự liêu bây giờ bán quá chạy cuối năm ta ngay cả vốn mang lợi đem tiền trả lại cho ta cha còn dư lại đều là của ta lạc được a tiểu từ ngươi thật đúng là thành chuyên gia mã mã hổ hổ ha ha lý trí siêu đắc ý nói sang năm ta tính toán nữa lấy một lò giết mổ làm thịt sống đóng gói mình nuôi mình r ế t mình bán tô thuần phong trong lòng khâm phục không dứt tránh sở vị ba trăm sáu mươi đường đường nào cũng thành công trạng lý trí siêu đích thành công cũng không dễ à tiểu tử này dưỡng chư chàng mới vừa xây khởi đích thời điểm không bỏ được thuê người lớn như vậy một dưỡng chư chàng toàn thao chính hắn ngày ngày dậy sớm thăm hát mình ra phận kéo phận nuôi heo còn phải học tập thế nào cho heo phòng dịch chữa bệnh thế nào làm mồi cho trường phiêu mau mình đây không giao thiệp với kỳ môn giang hồ lại sẽ có một như thế nào đích tương lai bóng đêm dưới ánh sao xe công nông ba bánh nổ máy lắc lư chở hai người tuổi trẻ cười đùa vui vẻ sử hướng hà đường thôn chương hai trăm linh chín đều vì một việc một người mà đến hai trăm linh chín đều là một sự kiện một người mà đến năm nay hẹn ó n g bức tựa hồ đã đến sớm chút ít vẫn chưa tới m ộ ư ơ i giờ sáng đo các viết đầu cũng đã treo ở trên bầu trời dóc sức l i ề u mạng đ ị a tản mát ra lửa nóng trói m ắ t hào quang t h i ê u đốt lấy trong thiên địa hết thảy huyện nhất trung trường học ngoài cửa lớn đầu người tích lũy động hối hả mọi người tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý liệt viết vào đầu cực nóng hoặc ngồi sổm hoặc đứng hoặc bung dù hoặc mang cái mũ hoặc trốn ở đại thụ cùng vách tường trong bóng mờ hoặc là dứt khoát cựu như vậy ngồi x ồ n đứng tại mặt trời dưới đáy tướng tá viên ngoài cửa lớn chống trải địa cùng phụ cận con đường hai bên lách vào được cực kỳ chặt chẽ nước rội không tiến có tại lẫn nhau thảo luận lấy cái gì có thì còn lại là trông mong dùng trông mong địa nhìn qua đóng chặt trường học đại môn hôm nay là kỳ thi, kỳ thi đại học trọng yếu họ cùng với tại tuyệt đại đa số học sinh cùng các gia trưởng trong suy nghĩ lo lắng để ý phân lượng có bao nhiêu không cần nói nên lời nhưng vẫn đầy hứa hẹn sổ không ít học sinh ra trường nhất là ở nông thôn nông thôn các gia trường sẽ không đuổi theo hài tử chạy đến địa điểm thi c h ô ở trường học ngoài cửa lớn chờ đợi lấy khi bọn hắn xem ra tuy nhiên rất để ý hài tử thành tích thi tốt nghiệp trung học tốt cùng xấu nhưng với tư cách ra trường chờ đợi ở cửa trường học lo lắng xung ố lại khởi không đến cái gì tác dụng còn chậm trễ chính mình làm việc tội gì khổ như thế chứ cho nên bọn họ ngoại trừ trước kỳ thi tốt nghiệp trung học dặn dò hài tử vài câu xuất ra đủ hài tử ăn uống lo、no、đủ nghỉ ngơi tốt tiền về sau cứ tiếp tục đi bận việc chuyện của mình ví dụ như tô thuần phong cha mẹ vương hải phỉ cha mẹ đều là nghĩ như vậy cũng làm như vậy một cỗ màu đen sạn tạ nạ hai nghìn xe con do tây hướng đông tại bởi vì nhiều người chen trúc mà trở nên hẹp hòi trên đường cái chậm rãi chạy qua thẳng đến một trung học trường học đại môn hướng đông xa mấy chục thước khoảng cách về sau mới rồi danh chạy nhanh đến đạo bên cạnh hồng phúc tiệm cơm bên ngoài chỗ đậu xe dừng lại cửa xe mở ra leo phó kính dâm ăn mặc màu trắng ngắn tay áo sơ mi quần tây dài đen màu đen dày da lộ ra hơi có chút nhãn bộ dáng triệu sân tường cánh tay trái kẹp lấy một cái màu đen bao da theo trên xe đi xuống hắn thuận tay đem xe cửa đóng lại một bên đi tây chậm rãi đi đến một bên khánh nhữ mày nhìn xem đầu người tích lũy động cửa sân trường sắc mặt hiện lên một chút vẻ kinh ngạc đi ra đại khái bảy tám m xa về sau triệu sơn cương túi người rất khách khí hỏi dưới bóng cây ngồi cạnh nói chuyện phiếm mấy vị học sinh ra trường n g à i khỏe chứ phiền thoái hỏi một chút hôm nay chúng ta một trung học trường học đã xảy ra chuyện gì như thế nào nhiều người như vậy một vị hút thuốc nam tử nết miệng cười nói đại huynh đệ hôm nay kỳ thi đại học đâu rồi ngươi không biết tả còn thật không biết triệu sơn cương dợ cười đĩa lắc đầu Đứng người lên suy nghĩ suy triệu o n g chốc lát, tựa hồ lát, làm tựa ra xảy đ ề u quyết định, quay gì người hướng đến. t định, đi bên cạnh i xe r Tổng. Đối diện trên đường đống nhiên có người hoán một tiếng. Triệu diện đường đống nhiên người hoán Đối có sơn cương quay đầu theo tiếng nhìn lại chỉ thấy đối diện lộ người môi giới bên trên một người mặc màu trắng ngắn tay thương cảm quần jean dạy thể thao xem bộ dáng chừng ba mươi tuổi thanh niên đang ngồi ở còn chưa tắt lửa tựa hồ vừa mới dừng lại xe gắn máy vào chiều hắn vây vây tay sau đó tắt lửa rút ra cái chìa khóa nhấc chân xuống xe đi về phía bên này triệu sơn cương không có chút nào kinh ngạc nghi hoặc bộ dáng toát ra khách khí dáng tươi cười nên tiếp trước hai bước chủ động dối ra tay phải nói tiền lão sư người tốt người tốt t i ề n minh tranh thủ thời gian thỏ tay cùng triệu sơn cương nắm chặt lại hỏi triệu tổng đây là bể b ụ n cái gì đâu này a vốn có chút việc muốn tìm thuần phong triệu sơn cương cười nói cái này không vừa biết rõ hôm nay kỳ thi đại học nghĩ nghĩ hay vẫn là chờ hắn kỳ thi đại học sau khi kết thúc rồi nói sau đừng ảnh hưởng tới hắn cuộc thi t i ề n minh sửng xuất xuống giống như là có chút suy nghĩ gật đầu nói triệu tổng cố tình a triệu sơn cương cười lắc đầu theo bao ra ở bên trong móc ra một bao công nhân thuốc lá triệu sơn cương nghe vậy lúc này mở ra bao gia từ đó đếm ra mười cái trăm nguyên tiền giá trị lớn đưa tới chúc mừng chúc mừng ta nói tiền l ã o sư lớn như vậy việc vui ngươi cũng không chả hỏi quá không có suy nghĩ nữa à. triệu tổng ngươi đây là kia đừng chối từ a một điểm đã m u ộ n lễ tiền trò chuyện tỏ tâm ý cầm không cần không cần cầm kết hôn lễ tiền còn có chối từ đó a điểm xấu triệu sơn cương trong miệng ngầm lấy điếu thuốc không khỏi phân trần đ i ệ n n g ạ n h nhét vào tiền mình trong tay nói lại cung c h ú c lao huynh ngươi một câu tân hôn đại hỷ sớm sinh quý tử quay đầu lại ngươi nên rút thì gian bổ ta một trầu rượu mừng lại để cho huynh đệ cũng dính dính ngươi không khí vui mừng a ha ha triệu i n n h hổ k sơn thôi, c h phải l ư ê n tục g thoải mái từ cởi、so、to h một bên lời nói dịu dàng cự tuyệt nói hiện tại uống rượu có thể không làm được lái xe lâu rồi lần trước cũng bởi vì uống rượu lái xe hơi kém ra đại sự ta được thêm chút n h i nhớ họ đi một chút chúng ta đến trên xe trò chuyện tại đây đại mặt trời dưới đáy phơi nắng lấy làm gì tiến minh cũng cựu không tốt nói cái gì nữa một bên hơi có vẻ xấu hổ địa khách k h í lấy vừa đi theo triệu sơn cương đi vào bên cạnh xe ngồi vào trong xe triệu sơn cương khởi động xe đánh mở điều hòa nói tiền lao sư đã không d á m thị tới chỗ này làm gì ta cũng là có chút điểm việc nhỏ muốn tìm t h u â n phong tiến minh có chút không có ý tứ cười cười nói bất quá vừa rồi nghe triệu tổng vừa nói ngược lại là nhắc nhở ta hay vẫn là chờ một chút đi không thể đánh quấy thuần phong kỳ thi đại học như vậy a triệu sơn cương gật gật đầu đúng như nói tiền lão sư cũng hiểu được chút ít tiên thuật đúng không tiên minh s ữ n g sở lập tức nghĩ đến cái này triệu sơn cương cùng tô thuần phong quan hệ mật thiết là vì số không nhiều biết rõ tô thuần phong người mang kỳ thuật bí mật người liền d ở khóc dở cười đ i ệ u lắc đầu nói ra cái gì tiên thuật ta bất quá là có biết một ít tà đạo thuật pháp gia lông mà thôi so không được thuần phong như vậy có mây mưa thất thường tri năng được nghe lời ấy triệu sơn cương trong nội tâm lập tức khiếp sợ không thôi hắn mặc dù biết tô thuần phong người mang kỹ thuật nhưng là thật là không nghĩ tới qua có thể có như vậy lợi hại mây mưa thất thường cái này không đúng thành trong truyền thuyết thần tiên sao nếu là đổi lại nếu nói đến ai khác triệu sơn cương tự nhiên hiểu rõ đây bất quá là một câu khoa t r ư ơ n g chút ít ngôn từ mà thôi nhưng cái từ này hình dung đối tượng là tô thuần phong tựu lại để cho triệu sơn cương thực sự chút ít tin bất quá nét mặt của hắn nhưng lại không có gì biến hóa nói tiền lao sư khiêm tốn tâm tính thật tốt lại để cho người khâm phục ga có thể ta cảm giác cảm thấy có chút đáng tiếc như tiền lao sư như vậy có đại bản lĩnh cao nhân lại dừng lại ở một chỗ trong trường học đương một gã người bình thường dân giáo sư quá nhân tài không được trọng dụng kia ta mạo m ộ i đề cái t ì n h cầu tiền lao sư có hứng thú hay không hòa huynh đệ hợp tác chúng ta làm một trận một chút mua bán cam đoan so ngươi làm lao sư cường gấp trăm lần t i ề n minh không khỏi có chút tâm động bất quá làm sơ suy nghĩ liền từ chối nhã nhặn nói triệu tổng có thể để mắt cho ta quay đầu lại chăm chu cân nhắc xuống đến lúc đó nếu thật là đi cầu triệu tổng thưởng phần cơ an mong rằng triệu tổng đừng ghét bỏ a chỗ nào mà nói huynh đệ tầm đó nói như vậy quá khách khí không phải triệu sơn cương đỉnh đ ã nói ta chỗ đó đại môn tùy thời vi lão huynh ngươi khai ngươi muốn lúc nào đi tự lúc nào đi muốn khi nào thì đi tự khi nào thì đi mặt khác có cái gì cần phải trợ giúp đấy tùy thời có thể tìm ta dứt lời hắn móc ra danh thiếp đưa cho tiền minh một trường nói về sau thường liên hệ t ố t t ố t t i ề n minh tiếp nhận danh thiếp nhìn nhìn trên đó viết sơn cương nông sản phẩm thương mẫu công ty tổng giám đốc tựa hồ vi để tránh cho cái này chủ đề dẫn phát xấu hổ a triệu sơn cương có chút cảm khái lại tựa hồ cùng với tin được người thổ lộ tình cảm giống như giang rộng ra gia chủ đề nói lao huynh nói cho ngươi câu thiệt tình lời nói ta triệu sơn cương đời này lớn nhất phúc khí t ự u la có thể kết giao nhìn nhận thuần phong loại này như là thần thoại trong truyền thuyết một người như vậy vợ triệu tổng là tại sao biết thuần phong hay sao a hắn lên trung học lúc ngay tại thôn chúng ta triệu sơn cương trong đôi mắt toắt ra một vòng nhớ lại tri sắc thở dài một hơi cảm khái ngàn và nói một năm kia nếu như không phải thuần phong xuất thủ cứu rút mẹ của ta chỉ sợ sớm đã qua đời mà ta cũng sẽ không có hôm nay a triệu tổng là đông vương trang hay sao đúng vậy a tiền lao sư biết rõ thôn chúng ta đương nhiên biết rõ thuần phong không phải là tại đâu đó bên trên trường cấp hai nhà t i ề n minh thuận miệng nói trong nội tâm nhưng lại lập tức nghĩ tới tô thuần phong nói một mực đều sai người giúp hắn lưu ý lấy vương khải dân phải t r a n g trở về tin tức mà triệu sơn cương nói hắn hôm nay có việc tìm tô thuần phong lại liên tưởng đến chính mình lần này đến đây tìm tô thuần phong nguyên do t i ề n minh không khỏi có chút kích động mà hỏi t h ă m triệu tổng lần này tới tìm thuần phong có phải hay không bởi vì các ngươi trong thôn người nào đó trở lại rồi triệu s ơ cương nghĩu mày người nói tiền lão sư cũng là vì việc này t i ề n minh rốt cuộc kèm nén không được kích động c h i tình dùng sức gật đầu nói ra đúng vậy đúng vậy nói như vậy hán người kia thật sự trở lại rồi ha ha triệu sơn cương thần sắc bình tĩnh nhưng trong nội tâm dĩ nhiên có chút cảnh giác mà hỏi thăm tiền lão sư đã hôm nay tìm thuần phong cũng là vì chuyện này như vậy người kia hồi không có trở về ngươi không biết theo triệu sơn cương biểu lộ ngữ khí còn có xưng hô bên trên lão huynh đến tiền lão sư chuyển biến lại để cho tiền mình không khỏi có chút kinh ngạc cùng lo sợ bất an chính mình không đúng chỗ nào lúc này thời điểm t i ề n minh còn chưa ý thức được chính mình cùng so hắn còn nhỏ mấy tuổi triệu sơn cương ngồi cùng một chỗ chút bất chi bất giác đã bị một loại khí thế ngăn chặn vô luận nói chuyện hay vẫn là biểu lộ tâm tính bên trên cũng sẽ không không tự chủ được mà trở nên bị động giống như rất sợ hãi rồi lại rất kính trọng trước mặt người này tựa như t i ề n minh xấu hổ địa giải thích nói ta chỉ là chứng kiến cái nhà kia cửa sân giống như bị người mở ra qua trong sân giống như cũng có người quản lý qua người đi trong thôn đúng vậy nhưng ta tại đâu đó đợi cả đêm lại không người trở về ngươi tìm hắn có chuyện gì bài sư triệu sơn cương lúc này tâm thần đại động h ắ n từ nhỏ t i ể u nghe nói qua vương khải dân trước kia biết một chút thần thần cằn nhằn thần cuốn siếc nhưng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến qua vương khải dân cái kia trung thực ba chân đá không xuất ra cái g i á m nửa lão đầu nhi sẽ là một gã cùng tô thuần phong cùng nhau người mang k ỹ thuật lánh đời cao nhân khó trách lúc trước m ẫ u thân đột nhiên lành bệnh về sau vương khải dân hội sẽ biểu hiện được như vậy tích cực địa đi hỏi t h ă m tương quan công việc cũng khó trách tô thuần phong sẽ như thế ân cần vương khải dân phải trang trở về tin tức chương hai trăm mười cớ gì đối ta hai trăm mười cớ gì đối địch ta hiện tại cùng tô thuần phong quan hệ giống như rất mật tiết h cùng người mang k ỳ thuật t i ề n minh lại muốn đi tìm vương khải dân bái sư mà ở trong đó tựa hồ vẫn cùng tô thuần phong có lớn lao quan hệ nhưng trước đây tô thuần phong đối với vương khải dân thế nhưng mà rất có cảnh giác đó a nghĩ tới đây triệu sơn cương không khỏi sinh lòng cảnh giác lông mày n h u lại thần sắc s à n g giọng nói tiền lao sư ta không biết ngươi bái sư chuyện này cùng thuần phong có quan hệ gì cũng sẽ không đến hỏi nhưng ta cảnh cáo ngươi tại không có được thuần phong cho phép trước khi ngươi tuyệt đối không thể đối với vương khải dân để lộ thuần phong bí mật càng không thể cáo chi vương khải dân ta thụ thuần phong nhờ vả một mực tại chú ý hắn trở về hay không tin tức cũng không nên nói ngươi cùng ta nhìn nhận và không thì đừng trách ta trở mặt vô tình tiến minh giật n ả y mình dùng mình một cái triệu sơn cương giờ khắc này tản mát ra mạnh mẽ ác liệt sắc khí đúng là cường đại như thế làm cho người ta sợ hai đến làm hắn không hiểu sợ với tư cách một gã nửa thanh đao thuật sĩ tiến minh quá rõ ràng cái này ý vị như thế nào rồi không phải quyền thế cực cao quan viên cùng thống xoáy ngàn quân tướng lãnh không phải núi thây biển máu trong đống người chết cựu tử nhất sinh g i ế t đi ra hung hãn tốt nhưng lại chỉ là một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi lại có thể trong khoảnh khắc tản mát ra như vậy làm cho người nhất là làm cho một gã thuật sĩ đều sợ khí thế đến tại t i ề n minh xem qua tương quan điện tịch ghi lại ở bên trong cái này trời sinh thế giống như là hung man g người cuối cùng nhất cũng sẽ ở trong lịch sử lưu lại một rất có chút ít khen chê đều cụ danh s ư ơ n g kiêu hùng kiêu hùng quỷ thần đều sợ theo thuật pháp góc độ đi phân tích chính là loại ý chí cực kỳ độc lập cưng hãn không dễ thụ thuật pháp đầu độc thai ư ơ n g nhân vật ổn định lại tâm thần t i ề n minh tránh né lấy triệu sơn cương tính công kích rất mạnh mạnh mẽ ác liệt ánh mắt sinh lòng không căm l ò n g rồi lại cảm thấy áp lực thật lớn thậm chí có chút ít khắc chế không được e ngại nói ta và ngươi cùng nhau đều rất rõ ràng tô thuần phong bí mật t u y ệ t không có thể để lộ ra đi điểm này ngươi có thể yên tâm vậy là tốt rồi triệu sơn cương gật gật đầu thần s ắ c lập tức h ò a hoãn như lúc ban đầu ôn hòa địa cười nói thật xin lỗi tiền lao sư vừa rồi thái độ của ta ngươi chớ để ý kỳ thật đối với các ngươi loại người này sự tỉnh ta sẽ không tham dự càng sẽ không quá nhiều địa đi hỏi thăm dọ t h ắ n biết đây cũng là thuần phong ý tứ bất quá ta chỉ ở ý một đầu cái kia chính là bất luận kẻ nào không thể xâm phạm đến tô thuần phong lợi ích nếu không chính là ta triệu sơn cương t ự địch trái lại bất luận kẻ nào chỉ cần là tô thuần phong bằng hữu cái kia chính là ta triệu sơn cương bằng hữu ta nguyện ý vì bằng hữu giúp bạn không tiếp cả mạng sống nhìn ra được triệu tổng là một cái trượng nghĩa người tiên minh cười khổ nói phía sau lưng dĩ nhiên sinh đổ mồ hôi a đúng rồi vừa rồi ta đề nghị chúng ta chuyện hợp tác tự khắc nói ha ha triệu sơn cương đưa tay vỗ tiền minh bả vai nói một mã quy nhất mã chúng ta nói đến đây triệu sơn cương đ ỗ n g nhiên nịu nhữ mày mỉm cười hỏi lão huynh ngươi nhìn nhận vương khải dân sao tiến minh lắc đầu không biết kia làm sao ngươi biết hắn còn muốn bãi hắn vi sư triệu sơn cương con mắt có chút híp mắt mà bắt đầu là thuần phong nói cho ta biết chỉ điểm ta đi bãi vương khải dân vi sư tiến minh chút nào giấu giếm ý tứ đều không có bởi vì rất hiển nhiên triệu sơn cương so với hắn càng để ý tô thuần phong cũng tựa hồ càng thụ tô thuần phong tín nhiệm bất quá như trước ngươi theo như lời thuần phong dặn dò qua ta chuyện này không thể nói cho vương khải dân hắn không hy vọng vương khải dân biết rõ triệu sơn cương mặt mỉm cười địa nghĩ nghĩ về sau đưa tay một ngón tay phía tây không người ở ngoài xa bậy ở bên trong nói ngươi chứng kiến cái kia dẫn một đứa bé lao đầu như sao ân t h i ê n minh theo triệu sơn cương chỗ chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy đường cái bắc bên cạnh hối hả hoặc đứng hoặc ngồi cạnh trong đám người một vị ăn mặc rất một mặc màu xám sau lưng màu đen quần dài cùng một đôi hạt màu vàng da dày sang đan vóc dáng không cao hơi có chút bản còn hơi có chút hói đầu nhìn về phía trên hơn sáu mươi tuổi niên cấp lao nhân chính lôi kéo một g ã ăn mặc một đôi thấp kém lam nhựa tợ lặt t i ị m dép lê màu đen đại quần cộc màu trắng sau lưng thiếu niên đứng ở trong đám người hướng đầu người tích lũy động một trung học trường học cửa lớn nhìn quanh thiếu niên kia thoạt nhìn cũng tựu mười ba mười bốn tuổi bộ dáng giữ lại bình thường tóc hối cua g ầ y teo đen sầm đấy bởi vì đưa lưng về phía nguyên nhân thấy không rõ hắn khuôn mặt hắn t i ể u là vương khải dân triệu sơn cương nhàn nhạt nói cái gì thiên minh ngây ngẩn cả người thời gian thấm thoát đảo mắt đã sắp hết hơn hai năm năm đó tô thuần phong tựu học trường cấp ba năm đầu hôm nay tô thuần phong đang tại một bên trong trong sân trường tham gia kỳ thi đại học khi đó tiền minh đã bị tô thuần phong dạy bảo cũng cho hắn vạch bái sư học nghệ con đường lại về sau hắn tự bước lên tìm sư hướng về nhớ rõ một năm kia hắn từng cuối tuần đều đi đông vương trang trong thôn nhìn xem hy vọng cái kia tan hoang nhà cửa môn có thể mở ra lại về sau ngày lễ ngày tết nhất định sẽ rút ra thời gian đi xem mỗi lần đều mang theo hy vọng mỗi lần đều thất vọng mà về nhưng bản tính cứng cỏi lại để cho hắn không chịu vương tha cho hôm nay hy vọng đã chờ đợi đem gần ba năm vương khải dân xuất hiện ở tiền m ì n h trước mặt hắn lại đột nhiên đã không có cái gì kích động cùng hưng phấn vui sướng ngược lại có chút bàng hoàng thất thố kế tiếp ta nên làm như thế nào hắn có ấn tượng vương khải dân dẫn tên thiếu niên kia vừa rồi đúng là từ đối diện lối đi bộ bên trên đi tới muốn cái gì đâu này triệu sơn cương cười cười nói ta đem ngươi đưa đến giao lộ ngươi xuống lần nữa xe đừng làm cho vương khải dân trông thấy ngươi tại xe của ta bên trên lão đầu nhi này lòng tốt rất hơn đi ra ngoài đã nhiều năm rồi tuy nhiên không biết xe của ta nhưng không có thể bảo chứng hắn về sau không nhận biết chiếc xe này nói chuyện triệu sơn cương khởi động xe quẹo phải theo con đường hướng đông chạy tới một bên theo kính chiếu hậu ở bên trong sau này nhìn xem nói chú ý một chút đừng làm cho lao đầu nhi này q u ấ y dày thuần phong cuộc thi n h a t i ê n minh cái này mới lấy lại tinh thần rất nhanh xe con chạy đến một trung tá môn hướng đông trăm mét đường xa nơi cửa chuyển biến ngừng lại triệu tổng gặp lại sau đi thôi triệu sơn cương k h o á t khoác tay xuống xe t i ê n minh bất chấp đưa mắt nhìn triệu sơn cương xe rời đi liền bước nhanh hướng một trong cửa trường học đi đến trăm mét khoảng cách xa nội hắn một mực đều chăm chú nhìn chăm chú cái kia ăn mặc bình thường tướng mạo bình thường như là một vị nhà nông lao h ắ n giống như vương khải dân một bên trong lòng nhớ lại lấy tô thuần phong đối với vương khải dân giới thiệu hắn là đông vương trang hương trung học một vị về hưu giáo sư là một vị ẩn vào thế gian thuật pháp cao thủ đi bài ông ta làm thầy a tiên minh nhớ rõ tô thuần phong còn từng cực kỳ cảm khái cùng nghiêm túc đã từng nói qua vương khải dân so với hắn thuật pháp học vấn muốn cao hơn nhiều tại khoảng cách vương khải dân còn có hơn hai mươi em ở khoảng cách xa l ú cái k i a đứng ở trong đám người hắn mạo xấu xí、si、căn sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý lao đầu nhi lại đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu lại chuẩn sắc không sai địa nhìn về phía tiền minh một đôi nhìn như mở lao trong mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra ra hai đạo làm cho người ta sợ hãi tâm hồn hàn mang tiên minh lại càng hoảng sợ không tự chủ được địa đứng ngay tại chỗ vương khải dân trong mắt hàn mang lóe lên rồi biến mất lập tức khôi phục như lúc ban đầu đã không có chút nào tình khí thần giống như là một vị chập tối lao nhân hoặc như là tại đồng ruộn địa đầu làm xong việc nhà nông mệt mỏi mọi mệt không chịu nổi lao nông giống như hắn xoay người lôi k é o tên kia gầ giống như từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ thiếu niên đi nhanh theo đám người chen t r ú c lối đi bộ cao thấp đến dọc theo dĩ nhiên trở nên hẹp hòi diễn võ lâu đường cái đi tây bước nhanh đi đến thiếu niên kia tựa hồ bởi vì vương khải dân đột nhiên tựu đi động tác cho nên có chút kinh ngạc cùng sợ hãi quay đầu thần sắc sợ hãi địa sau này nhìn nhìn lập tức bước nhanh đi theo vương khải dân đi tây đi t i ề n minh theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nghi đến toàn thân đã làm mồ hôi rơi như mưa phía sau lưng một hồi cảm g ấ m mát hắn phát hiện chính mình vừa rồi vậy mà tại trong nháy mắt đã bị vương khải dân ánh mắt hoặc là càng chính xác ra là thuật pháp cho chấn nhiếp rồi tâm thần làm cho hắn trong thời gian ngắn đứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích mảy may người đâu vương khải dân cùng tên thiếu niên kia vậy mà không thấy rồi t i ê n minh trong nội tâm một hồi hốt hoảng đưa mắt chung quanh mới giật mình phát hiện chính mình cứ như vậy đứng tại đại mặt trời dưới đáy kinh ngạc địa xuất thần nhi không biết đi qua đã bao lâu phụ cận một ít người cũng đã tại dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt xem hắn còn có người thấp giọng nghị luận cái gì t i ê n minh một dậm chân tranh thủ thời gian xoay người lại tới xe gắn máy o a n lấy chân ga đi tây đuổi theo một mực đuổi tới diễn võ dưới lầu tiến minh ngừng xe gắn máy bay đầu chung quanh lấy lại cũng tìm không được nữa vương khải dân cùng tên thiếu niên kia thân ảnh rồi sắp tới b u ổ i trưa độc nhật nô lên cao diễn võ lâu đường cái đi tây chiến thắng trở về lộ nam bắc đều người đi đường cỗ xe rất thưa thớt chuyện gì xảy ra vương khải dân đi nơi nào hắn tại sao phải đột nhiên như là đối đãi địch nhân giống như thi thuật n h ầ m vào ta tại sao phải tránh n g ta hắn biết ta là ai không t i ê n minh phản phất hoàng thất thố trong nội tâm vậy mà sinh ra chút ít tuyệt vọng phẫn nộ ta và ngươi tố không nhận thức chỉ là bởi vì tô thuần phong một câu Ta k h ô vì cái gì hồi lâu sau tiến minh tại độc gác quá ánh mặt trời chiếu xuống ngồi ở xe gắn máy bên trên gục đầu xuống đến chọn khỏa yên thật sâu hít một hơi vô tình địa lộ ra đắng chắt dáng tươi cười lúc này kỳ thi đại học trận đầu chấm dứt tiếng trung từ nơi không xa một trong trong sân trường chuyển ra vì vậy cửa trường học chờ đợi đám người lập tức buộc phát ra tiếng động lớn xôn xao quay đầu nhìn nhìn càng phát chen chúc không chịu nổi lộn xộn một trong cửa trường học t i ề n minh rất muốn đi chỗ đó chờ đợi tô thuần phong đi ra sau đó đem chuyện này nói cho hắn biết nhưng ngẫm lại hắn hay vẫn là nhịn được không thể bởi vậy ảnh hưởng tô thuần phong tâm tính làm chê ế mại hắn kỳ thi đại học mà thôi t i ề n minh khẽ cắn ngôi đem đầu mẩu thuốc lá hung hăng địa đạn bay ra ngoài đạp gặp xe gần máy oanh lấy chân ga q u ẹ o phải dọc theo chiến thắng trở về lộ hướng bắc vội và mà đi một trong trong sân trường đối ngoại mặt chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả tô thuần phong chính cầm trang bị cuộc thi dụng cụ tiểu túi nhựa đứng tại lầu dạy học phía tây đầu hành lang cùng đợi vương hải phỉ lách vào tại học sinh bảy trong theo đầu hành lang đi sau khi đi ra liền mỉm cười tiến lên kéo lại vương hải phỉ tay cùng một chỗ đi ra ngoài cảm giác như thế nào đây coi như cũng được a đều làm xong vương hải phỉ t h ầ n sắc thoải mái mà vừa cười vừa nói ngươi thì sao sớm nộp bài thi tự tại chỗ này đợi ngươi lạc nhà ngươi như thế nào không nhiều lắm thẩm mấy lần để ạ bởi vì ta có tin tưởng vậy cũng không thể chủ quan a k ý thi đại học chuyện trọng yếu như vậy vương hải phỉ có chút tức giận địa trách cứ lần sau nhưng không cho sớm nộp bài thi nữa ạ tô thuần phong cười nói nghe lời ngươi chương hai trăm mười một mùa mưa hai trăm mười một mùa mưa k ý thi đại học ngày hôm sau bên trên buổi chưa hay vẫn là tinh không vật lý trời nắng trang trang sau giờ ngọ một hồi c u ầ n c u ộ n sấm r ề n âm thanh hù dọa đầy trời trì vân đã đến hơn bốn giờ chiều trùng mà bắt đầu rơi xuống tích tí tách mưa nhỏ vì cái này nóng b ứ c đầu hạ hẹ nóng bức tăng thêm một chút khó được cảm giác mát một trung tá viên ngoài cửa khởi động từng thanh lần lượt lần lượt lách vào lách vào dù che mưa p h ả n phất trong mưa tách ra đoá đoá hoa tươi đừng linh tinh linh dồn dập t r u n g điện âm thanh tại lầu dạy học trong văn vọng vì vậy sân trường ngoài cửa lớn c á p ra trường lần nữa x ô i trào lầu dạy học ở bên trong đã trải qua hai ngày khẩn trương kỳ thi đại học về sau cuối cùng kết thúc tháo xuống gánh nặng các học sinh nối đuôi nhau mà ra bọn hắn hoặc mặt lộ vẻ dáng tươi cười chuyện trò vui vẻ hoặc than thở bất đắc gì lắc đầu phàn cũng có tựa hồ kỳ thi đại học chấm dứt còn không chịu trầm t ĩ n h lại đầu môn lẫn nhau kịch liệt điệu thảo luận lấy một loại đạo đề ứng nên như thế nào như thế nào làm đáp án cuối cùng nhất sẽ là như thế nào còn có c h ầ n mặc không nói một tiếng rời đi tô thuần phong mặt mỉm cười địa chống một thanh hắc cái dù đứng tại phía tây đầu hành lang cùng đợi vương hải phỉ theo trong hành lang đi tới về sau liền tiến lên vì nàng khởi động dù che mưa hai người cùng một chỗ hướng nữ sinh lầu ký túc xá đi đến như thế nào mày ù mặt thế hay sao tô thuần phong cười nói cuối cùng trận này không có khảo thi tốt rất tốt vương hải phỉ cười, cười. người thì sao coi như cũng được a tô thuần phong tay phải đập vào cái rủ tay trái đưa tới nắm lấy vương hải phỉ hình như có chút ít lạnh buốt bàn tay nhỏ bé nói vì cái gì không vui vương hải phỉ lắc đầu không có nói thật thực vương hải phỉ cúi đầu xuống nhỏ giọng nói kỳ thật ta suy nghĩ sau khi thi lên đại học sự t ì n h nếu như có thể thi đậu một chỗ tốt đại học có thể hay không rời nhà quá xa tô thuần phong nói là lo lắng học phí vấn đề a chưa không có vương hải phỉ nhỏ giọng nói người a ai tô thuần phong khẽ thở dài Có chút h t yêu ư ơ người mà đ ngươi ngươi có, có, có nghĩ tới không có mắc nợ chỉ là ngắn ngủi vài năm mà thôi chờ ngươi theo một chỗ tốt tốt nghiệp đại học về sau tìm việc làm cũng thuận tiện tiền lương kiếm được cũng không thiếu được t h nếu g ngươi trong còn, nhưng ngươi chi, chỗ Học, cha có chầm còn, cho cha thi thôn, hội, nhuận thể tranh đại. lợi mũi tiền rãi một tốt mặt đậu đủ đ mẹ mẹ sẽ, n vinh q a như g là cả đời. Nếu n ngươi không tin chờ lấy được thư thông báo ngày nào đó ngươi sẽ biết vương hải phỉ rốt cục lộ ra mỉm cười nhẹ nhàng đập tô thuần phong một quyền nói cựu ngươi biết nói đang khi nói chuyện hai người đã đi tới nữ sinh lầu ký túc xá xuống tô thuần phong bông ra vương hải phỉ bàn tay nhỏ bé mỉm cười nói đi thôi đến ký túc xá dọn dẹp một chút thứ đồ vật trong chốc lát đi bên ngoài ăn cơm hoàng ý du có lẽ cũng sắp đến đến rồi ân vương hải phỉ đỏ mặt đạp đạp đạp địa hướng trong hành lang chạy tới tô thuần phong dơ dù che mưa tại lao tư tưởng cực kỳ nghiêm trọng túc quản bác gái nhìn hàm hàm xuống rất lễ phép địa có chút gật đầu tiếp theo quay người hướng một bên đi đến ung dung rảnh rỗi rảnh rỗi địa tại tích tí tách mưa nhỏ trong đi bộ l ấ y đối với hắn mà nói lần này tham gia kỳ thi đại học là nhẹ nhõm cũng không phải bởi vì khảo đề đơn giản hoặc là nói hắn tại học tập phương diện chuẩn bị đầy đủ có mười phần nắm chắc khảo thi ra tốt nhất thành tích đây đều là thứ yếu quan trọng là hắn vì thế lần kỳ thi đại học làm đầy đủ nhất chuẩn bị là tại trên thân thể gieo xuống phụ lục bố trí xuống thuật trận tùy thời nếu không tiếc bị thương đi đối chiến đến từ chính kỳ thi đại học các học sinh đại thế áp lực bất luận như thế nào cũng muốn gắng gượng qua đi hai ngày này mà thực tế thì trong cơ thể phụ lục cùng thuật trận đều vô dụng bên trên bởi vì không cần phải năm nay kỳ thi đại học bình dương thành phố khu trực thuộc nội tất cả huyện thành phố các thí sinh đều do thành phố bộ giáo dục tại tất cả huyện thành phố tiến hành thống nhất điều phối cho nên bộ phận thí sinh cũng không tại trong bồn giáo c u thi mà là dựa theo chuẩn khảo chứng bên trên đánh dấu bồn huyện t thi thi. mà n h phố đ bởi vì tất cả trường học thí sinh đại quy mô điều động cùng với trong bụn giáo sở hữu học sinh cũng đều phân tán đã đến mấy chục cái trong phòng học cho nên vốn là gần như tại thực chất hóa cái chủng loại kia lại thế tại trong thời gian ngắn bởi vì bất đồng trường học không cùng ban cấp học sinh thế đục nhau cùng với phân tán nguyên nhân vậy mà nhanh chóng tán hóa mở t đại, đại khái là kỳ thi đại học chấm dứt các học sinh đều có loại quá căng thẳng về sau bỗng nhiên trầm tính lại hưng phấn cảm giác ca một ít nữ sinh tại theo tô thuần phong bên cạnh lúc đi qua đều vui vẻ địa chủ động lên tiếng kêu gọi tô thuần phong người tốt lại đang chờ hải phỉ khảo thi được như thế nào đây tên để bảng vào nha quay mắt về phía những l i ễ u d i ễ u này hưng phấn không thôi oanh oanh i ê n g h ư nhóm tô thuần phong tự nhiên là từng cái khách khí địa đáp lấy lời nói cũng ân cần thăm hỏi chúc phúc lấy c á c nàng kỳ thật rất nhiều chào hỏi nữ sinh bởi vì không cùng ban nguyên nhân hắn căn bản là không biết một gã đeo kính mắt ăn mặc màu trắng váy liền áo có chút mập mạp nữ sinh đang cùng tô thuần phong bắt chuyện qua đi qua về sau đông nhiên đem rủ c h e mưa ném tới lầu ký túc xá đầu đường đạp đạp đạp địa đội mưa chạy tới tô thuần phong trước mặt sau đó tại tô thuần phong kinh ngạc nhìn soi mói tựa hồ nổi lên rất lớn dũng khí về sau mới đỏ mặt nhỏ giọng nói, tô thuần phong, ta thích ngươi. ân tô thuần phong sửng sốt không có ý tứ gì khác chỉ là muốn muốn nói cho ngươi ta một mực đều t h ầ m mến ngươi gặp lại cái này tên nữ sinh tựa hồ căn bản không có ý định muốn tô thuần phong cho hồi phục nàng chỉ là dũng cảm đ i ệ u biểu đạt ra tình cảm của nàng về sau liền xoay người chạy đi tô thuần phong gãi gãi đầu có chút không hiểu đấu lại một tên nữ sinh chạy tới không khỏi phân trần địa đưa cho tô thuần phong một chỉ gấp được cực kỳ tinh mỹ màu hồng phấn con hạt giấy đỏ mặt nói tặng cho ngươi đấy gặp lại sau đó chạy tô thuần phong túi đầu nhìn xem một lát sau tô thuần phong tự nhận được năm sáu phần tiểu lễ vật còn có hai tên nữ sinh rất trực tiếp địa hướng hắn biểu đã tái mộ chi ý nhưng sở hữu nữ sinh đều có một cái điểm giống nhau không có yêu cầu hắn cho hồi phục thậm chí đều không có cáo chi tên của các nàng đập vào một thanh hắc cái dù tô thuần phong ngơ ngác địa xấu hổ địa đứng tại trong mưa không rõ ràng cho lắm t h ẳ n g đến hắn phát hiện xa xa có một ít nam sinh tại tích tí tách mưa nhỏ trong chạy trốn dũng cảm địa vọt tới mấy vị sinh đẹp tiểu nữ sinh bên cạnh không khỏi phân trần địa đưa lên nho nhỏ quà tặng hoặc là đứng ở nơi đó đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt rốt cục nói nhỏ nhỏ giọng nói ra mấy thứ gì đó sau đó liền xoay người cũng như chạy trốn địa chạy vội rời đi tô thuần phong mới giật mình suy nghĩ cẩn thận cái gì trong nội tâm cũng nhịn không được địa có chút cảm khái bắt đầu quang âm vội vàng ba năm thời gian trong nháy mắt mà qua ngây thơ các thiếu niên rốt cục lớn lên bọn hắn tại không bỏ thanh xuân thiếu năm thời gian rời đi Bọn hắn dĩ nhiên bắt hắn nhiên dĩ đúng ầ đầu hoài niệm, bắt đầu u lưu luyến, bắt đầu hiểu được quý hoài niệm, trọng. bắt bắt được đ lúc này trong sân trường dùng cho quảng bá loa ở bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển ra du dương giai điệu nhịp điệu thanh âm một thủ thanh xuân ngưỡng ca khúc quanh quẩn tại sân trường tất cả hẻo lánh ở bên trong như vậy hợp với tình hình hợp thời đương ta hay vẫn là tiểu hải tử trước cửa có rất nhiều hoa l ạ i tàn ra nhàn nhạt mùi t h ư ơ n át đương ta thời gian dần qua lớn lên trước cửa những hoa l ạ i kia đã chậm rãi héo rũ không hề nảy sinh cái dạng gì tâm tình cái dạng gì niên kỷ cái dạng gì vui thích Cái dạng gì tôi h thít Chúng chăm chú u c có cộng Cũng tuổi ta từng mỉ năm đó mùa mưa. mong non. đồng ngợi. đó m một cùng chỗ. thuần n từng Lại á phát t triển tiếp Tô t hiện chậm h rãi cận. đã phong đập vào cái rủ tại trong mưa chậm rãi q u a n người nhìn xem trống trải trong sân trường thưa thất hoặc tốt năm tốt ba hoặc một mình một mình hoặc bung r ủ hoặc t i ể u như vậy ngơ ngác đứng ở tích tí tách mưa nhỏ bên trong nam sinh nữ sinh hắn phát hiện đại đa số người hơi có vẻ thương cảm trong đôi mắt đều doanh ra hóng ánh sáng long lanh lệ quang tại nơi này kỳ thi đại học chấm dứt áp lực đông nhiên giảm đi trong cuộc sống tuổi trẻ bọn nhỏ trong có rất nhiều người nguyện ý lấy hết d ũ n g khí đi thỏa thích địa thổ lộ bọn hắn dĩ nhiên lớn lên tình cảm nhìn xem một màn này tình cảnh tô thuần phong vui mừng địa nợ nụ cười không hiểu thấu địa vui mừng dùng hắn thành thục tâm tính tự nhiên không cách nào hoàn toàn dung nhập đến những hải t ử này tình cảm trong không khí nhưng hắn vẫn cùng hưởng thụ loại này vui sướng thương cảm cũng cùng có thể cảm nhận được loại này dĩ nhiên tiếp cận l i biệt lúc lưu luyến cùng không bỏ thuần phong vương hải phỉ đứng ở bên cạnh hắn、Nha. Tô Thuần phong tỉnh qua thần ta thực tệ, không Phong nhì nhân hơn phong nhắc khí, nhiều như qua duyên đến, nói, nữa lớn lên cũng mỉm ra xem cười sắc có vương ậ y yêu đồng môn Nhìn n g đem thích ta. i s ư ớ được đến. Vương hải phỉ hơi có chút ít ghen ghét địa chừng mắt liếc hắn một cái tiếp theo lần thứ nhất cực kỳ chủ động địa thò tay khoác ở tô thuần phong cánh tay sau đó đem đầu tựa tại trên vai của hắn một bên tiếp nhận trong tay hắn những cái kia tiểu lễ vật giúp ăn cầm sau đó hạnh phúc tràn đầy địa hướng xa xa sân trường đại môn đi đến một bên cởi tùng tìm nói vốn cũng không trở thành như vậy đấy ai bảo ngươi đem mình đưa đến nữ sinh lầu ký túc xa xuống ta nhìn ngươi tựu là cố ý tô thuần phong cười cười trong nội tâm hiểu do kỳ thật chính mình nếu như không đến nữ sinh lầu ký túc xa xuống có lẽ rất nhiều nữ sinh đều bởi vì thẹn thùng mà không đến mức trong lúc vội vã nổi lên lớn như vậy dũng khí để diễn tả tình cảm của các nàng ngươi không ăn giấm tại sao phải ghen a tô thuần phong nhạt đạo ta hiểu được cảm tình ngươi hôm nay như vậy chủ động là ở hướng các học sinh biểu thị công khai chủ quyền a vương hải phỉ m í môi m cười nói đúng vậy nha tô thuần phong c ư i mở điện thoại mái cười h á hả g a i điệu nhịp điệu âm thanh tại trong sân trường không ngừng mà q u a n quẩn mới bắt đầu cảm hoài về sau đứng tại trong mưa các học sinh nao nhau bắt đầu tất cả bề bộn tất cả đấy vì vậy du dương giai điệu nhịp điệu trong tiếng ca liền có hơn chút ít thanh xuân h o à n t h à n h t i ể u ngữ tô thuần phong cùng vương hải phỉ t i ể u như vậy thân mật khắc hít không coi ai ra gì điệu một đường tại rất nhiều đồng môn hâm mộ nhìn soi mói đi ra một trung tá viên đại môn vừa đi ra cửa trường tô thuần phong sẽ đem cái r ù trôi đưa tới vương hải phỉ trong tay khe cười nói hải phỉ ngươi đi trước tiệm cơm chờ ta ta có chút sự tình chuyện gì vương hải phỉ có chút kinh ngạc theo tô thuần phong ánh mắt nhìn đi chỉ thấy sân trường đại môn đối diện đám người dĩ nhiên rất thưa thất nhân tiện nói bên trên ngừng lại một cỗ màu đen sạn tạ nạ hai nghìn xe con vị trí lái cửa sổ xe thủy tinh là mở rộng ra đấy triệu sơn cưng ngồi ở vị trí lái bên trên ngậm lấy điếu thuốc đầy mặt dáng tươi cười địa hướng tô thuần phong g ắ c chưa xong con tiếp chương hai trăm mười hai được phép buồn lo vô cớ hai trăm mười hai được phép buồn lo vô cớ từ lúc trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày hoàng ý du cùng với vương hải phỉ tô thuần phong đã nói kỳ thi đại học chấm dứt xế chiều hôm đó sáu giờ ba mươi phút ba người cùng một chỗ đến diễn võ lâu bắc d à i dài mị thực lâm ăn cơm nàng mời khách lúc này chứng kiến đại danh đỉnh đỉnh triệu sơn cương tại lộ đối diện vương hải phỉ t i ể u gật gật đầu tiếp nhận tô thuần phong dù che mưa có chút lo lắng nói vậy ngươi nhanh lên à. ân đi thôi tô thuần phong cười vỗ vỗ vương hải phỉ tay nhìn xem vương hải phỉ đi tây đi rồi tô thuần phong lúc này mới cất bước đi đến phố đối diện theo đầu xe trước đi vòng qua kéo ra tay lái phụ cửa xe ngồi xuống sơn cương chuyện gì vương h ả i dân trở lại rồi triệu sơn cương vừa nói một bên cho tô thuần phong lần lượt khỏi yên ân tô thuần phong không khỏi tim đập thình thịch vốn đã muốn từ chối nhã nhận triệu sơn cương yên lên rồi nhưng là bởi vì tâm tình kích động nguyên nhân nhận lấy điếu thuốc đến đốt hút một hơi nói hắn lúc nào trở về hay sao trước trời xế triệu đến đông vương trang thôn bất quá t r ạ n g vạn g tối tự lại đi nha triệu sơn cương nói hắn còn mang theo một cái thoạt nhìn cũng tựu một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi hải tử tô thuần phong thoáng suy nghĩ xuống nói đi về sau không có rồi trở về sao ta ngày hôm qua buổi sáng nhận được tin tức đấy lập tức gan bài người tại đâu đó hai mươi bốn tiếng đồng hồ nhìn xem cho tới bây giờ có thể khẳng định hắn không có rồi trở về triệu sơn cương lắc đầu nói tiếp vốn ngày hôm qua buổi sáng ta đã tới một ở bên trong muốn trước tiên nói cho ngươi bất quá đến nơi đây về sau mới biết được chính vượt qua kỳ thi đại học thời gian sợ ảnh hưởng tới ngươi kỳ thi đại học cho nên t i ể u không có nói cho ngươi biết a đúng rồi t i ề n minh hẳn là sáng sớm hôm qua đi qua đông vương trang thôn chứng kiến vương khải dân ra cửa sân cùng trong nội viện có người tiến đi thu thập qua cho nên hắn suy đoán vương khải dân trở lại rồi ngày hôm qua buổi sáng ta lại tới đây thời điểm đúng lúc tiên minh cũng chạy đến hắn muốn nói với ld Ơi、vương Khải d ân khả năng triệu ở l ạ rồi tin tức. Ta khuyên sơn cương gật đầu nói đại khái là bởi vì biết rõ quan hệ của ta và ngươi à hắn phản đối ta giấu giếm cái gì ngươi yên tâm ta đã đã cảnh cáo hắn rồi mặc dù là hắn muốn bái vương khải dân v i sư tại không được đến ngươi cho phép xuống hắn g t gật gật kỳ thật cũng rất muốn lập tức nhìn thấy vương khải dân bất quá kia chỉ là bởi vì cho tới nay lo lắng cùng quan niệm mới có loại này bức thiết nghĩ cách hiện tại biết rõ vương khải dân bình an trở lại rồi mà tiền minh lại cùng vương khải dân thấy như vậy chính mình cũng không cần phải đi gặp lại vương khải dân hiện tại cũng bất tiện về phần vương khải dân mang theo đứa bé kia nghĩ đến hẳn là hắn đã đã tìm được một cái tư chất không tệ đồ đệ a triệu sơn cương đem đầu mẫu thuốc lá bắn ra ngoài cửa sổ chuẩn bị sẵn sàng khởi động xe vừa nói đã thi trường đại học xong đi thôi ta mang ngươi đi chơi vương lỏng hạ tinh diệu ngành giải trí đừng tô thuần phong khoác khoắt tay từ chối nhã nhận nói tâm ý nhận được ta cùng hai vị đồng môn hẹn rồi cùng nhau ăn cơm cho nên chúng ta về sau có thời gian ngồi nữa à? nói chuyện hắn nghiêng người muốn đẩy cửa xuống xe vậy được triệu sơn cương sảng khoái đáp trong nội tâm lại bởi vì tô thuần phong mới vừa nói về sau có thời gian ngồi nữa à mà hơi có chút kích động bởi vì trước đây tô thuần phong thế nhưng mà một mực cường điệu lấy không có việc gì không muốn tùy tiện cùng hắn liên hệ bây giờ nói ra một câu như vậy lời nói tựu lại để cho triệu sơn cương hơi có chút thụ s ủ n g nhược kinh cảm giác thầm nghĩ cái này có phải hay không đại biểu cho về sau có thể tùy thời cùng hắn liên hệ lâu này bất quá triệu sơn cương không có tiếp tục đạp trên mũi mặt ngược lại nói ra ai thuần phong mạng mội hỏi một chút vừa rồi cùng ngươi cùng một chỗ cô bé kia là không phải chúng ta thôn vương hải bình m u ộ i mội nàng gọi vương hải phỉ là các ngươi thôn đấy bất quá ca ca của nàng tên gì ta còn thật không biết tô thuần phong cười nói triệu sơn cương lộ ra một chút vui đùa thần sắc t r e o k ẹ o nói vậy không sai ta nói xem các ngươi lượng quan hệ không tệ có phải hay không có chút ý tứ kia nàng là bạn gái của ta tô thuần phong không chút nào g i u d i ế nói thì ra còn có cái tầng quan hệ này a ngươi thực nên sớm nói cho ta biết triệu sơn cương vô vô tay lái có chút đáng tiếc nói nhà nàng còn có anh của nàng già thời gian đều trôi qua rất khó khăn đã có ngươi cái tầng quan hệ này rồi quay đầu lại ta đi tìm anh của nàng lại để cho hắn đi ta chỗ đó là một chút sống tổng so với hắn trong nhà cho người khô sống kiếm được nhiều tô thuần phong cười nói sơn cương hải phỉ cả nhà đều là người thành thật ngươi cũng đừng đem ca ca của nàng cho mang vào trong khe đi này ta có thể làm như vậy nha triệu sơn cương không chút nào để ý tô thuần phong những lời này hữu ảnh bắn hắn không phải người đứng đắn ý tứ người nói ngươi cứ việc yên tâm ta cho hắn an bài trong công ty làm một ít chuyện cái khác không cho hắn tham dự ta đây nên đại biểu bạn gái của ta cảm ơn ngươi lạc khách khí không phải bất quá ta lời nói có thể nói ở phía trước tô thuần phong hình như có chút ít không có ý tứ nói ngươi b a n g cái này b y bộn cũng đừng cùng nhà bọn họ người nói là vì ta cái tầng quan hệ này triệu sơn cương nhạt đạo yên tâm đi vậy được cảm ơn a tô thuần phong vô vô triệu sơn cương đặt ở trên tay lái mù bàn tay nói Ngươi buộn ngươi đi bể đấy, bể tôi a phải h đi rồi. Đi t sau này chớ cùng chớ thuần a k á c có việc cứ việc h khí, h mới đến. Tô t phong mở cửa xe xuống xe đóng cửa xe về sau lại cách cửa sổ xe nói sơn cương thời gian dài như vậy đến nay phiền thoái ngươi nhiều lần như vậy dừng lại triệu sơn cương nói khỏi phải khách khí với ta hay vẫn là câu nói kia trong nước trong lửa ngươi cứ việc m g i đến t ô thuần phong gật gật đầu không có lại nói thêm cái gì quay người đi tây đi đến lúc này sắc trời dần tối một trong phía ngoài cửa trường đám người dần dần tắn đi dĩ nhiên khôi phục như dĩ vãng như vậy bình tĩnh tích tí tách mưa nhỏ ở bên trong chậm rãi mà đi tô thuần phong cảm khái lấy tại chính mình rời khỏi một trung học trường học trước khi vương khải dân rốt cục bình an trở về tiền minh cũng có thể bái sư đồng thời cũng không khỏi có chút n g h i hoặc vương khải dân đã mang theo mới thu đồ đệ theo nơi khác vừa mới về đến trong nhà thì tại sao muốn vội vã rời đi còn có hắn đến một trong cửa trường học làm gì tô thuần phong bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước chính mình cùng vương khải dân cáo biết lúc đã từng nói qua câu nói kia vương làm sư về sau nếu như ngài gặp được việc khó gì cần phải trợ giúp rồi cứ việc tìm ta không phải là hắn thực có chuyện khó khăn gì đi à nha thân là quỷ thuật người thừa kế vương khải dân mấy chục năm qua giấu ở thâm sơn cùng cốc tri địa không có tiếng tăm gì địa làm một gã bình thường giáo sư trung học chán nản đích nữ cuối cùng thành hoàng đọc đầy đủ mà khi hắn đi ra đông vương trang đi ra kim châu huyện bình dương thành phố khu vực muốn đi cả nước các nơi tìm kiếm một cái tư chất ưu tú hài tử thu đồ đệ thụ thuật muốn đem quỷ thuật tiếp tục chuyển thừa xuống dưới lúc cũng tương đương với một bước bước chân vào kỳ môn trong giang hồ phải biết rằng hiện tại thế nhưng mà kỳ môn giang hồ tại cả nước khắp nơi trên đất nảy mầm sinh trường thời kỳ nguyên một đám người mang kỳ thuật kỳ môn thuật sĩ tái xuất giang hồ giang hồ gió nổi mây phun có trời mới biết vương khải dân gặp được chuyện gì tô thuần phong nhưng nhớ rõ ở tiền thế hắn đi vào xã hội về sau tự là thân bất do kỳ địa c u ố n vào kỳ môn trong giang hồ một đường nghĩ ngợi đi đến diễn võ dưới l ầ u tô thuần phong kẹo phải hướng bắc yên lặng địa đi tới đợi đi đến g a i g a i mỹ thực lầm tiệm cơm trước cửa thời điểm tô thuần phong thoáng dưng bước mỉm cười lắc đầu mình an ủi không cần phải buồn lo vô cớ vương khải dân sở dĩ dẫn đứa bé kia tìm được một trong cửa trường học hẳn là tiền minh cáo chi vương khải dân hàng xóm huyện nhất trung có người tìm đi về phần vương khải dân vì cái gì sau khi về đến nhà nhanh chóng rời khỏi nguyên nhân tám chín phần mười là vì cái kia cũ nát trên cửa viện lưu lại chính là cái kia quỷ thuật người thừa kế tiểu thuật trận phù số a hắn biết rõ đã vương khải dân trở về nhà như vậy hiện tại cái đó cũ nát trên cửa viện có lẽ lại thêm một cái quái dị tiểu thuật trận phù số là vương khải dân lưu lại ký hiệu nếu như trước khi lưu lại ký hiệu quỷ thuật người thừa kế sau khi thấy sẽ lại lưu lại một ký hiệu như thế vương khải dân mới có thể yên tâm cũng khẳng định đối phương quỷ thuật người thừa kế thân phận hoặc là đối phương có thể ra mặt nói ra kêu một thủ quỷ thuật người thừa kế mới có thể chắp đầu sấm viết thơ nghĩ đến đây tô thuần phong cất bước tiến vào trong tiệm một ga phục vụ tiến lên lễ phép mà hỏi thăm n g à i khỏe chứ xin hỏi mấy vị a sớm đính tốt mười lăm tòa tô thuần phong cười nói thỉnh tô thuần phong thần sắc bình tĩnh địa mỉm cười đi vào bên trong đi g a i g a i mỹ thực lâm là một nhà mới khai trương chưa tới nửa năm đ ặ sắc tiệm ăn nhanh bên trong có phảng phất t r i ệ u đức cơ hán lâu đài các loại thức ăn nhanh còn có tinh xảo điểm tâm ăn sáng đồ ăn nước trái cây đồ uống rượu đỏ trở trở bất quá hấp dẫn người ta nhất đấy hay vẫn là trong tiệm bố cục trang hoàng cùng kinh doanh phong cách đặc sắc toàn bộ đ i ể m chỉ có một tầng bên trong tận lực điều thành lờ mờ ánh sáng vốn bán diện tích lớn nước chừng hai trăm m vông tả hữu dùng trang trí bản cách ra nguyên một đám nho nhỏ nhà m ở gian bên trong trên vách tường rắt có tinh mỹ vật phẩm trang s ứ c trung gian là một cái tinh xảo bàn nhỏ hai bên có tất cả một chương hai người ghế sofa nhỏ hẹp trong không gian dùng đỏ s ầ m cùng màu xanh ra trời ánh sáng chiếu sáng hơi có chút mê ly lãng mạn tư tưởng nếu như một chuyến vượt qua bốn người mọi người muốn thống thống khoái khoái uống rượu sướng trò chuyện như vậy tốt nhất hay vẫn là đừng đến cái này trong cửa tiệm bởi vì nơi này nhà mở gian tối đa chỉ có thể ngồi bốn người xốc lên mười lăm t ò a cửa nhỏ bên trên rủ xuống màu xanh ra trời b ứ c dèm tre tô thuần phong cười nói không có ý tứ cho các ngươi l ợ i lâu không có việc gì á. hoàng ý du vui vẻ đĩa đứng dậy ngồi vào đối diện trên ghế salon trêu g ẹ o nói、yeah, ta được tranh thủ thời gian vì ngươi nhường chỗ ngồi cho các người vợ chồng son ân ái địa lần lượt lạc ý du vương hải phỉ lộ ra oán trách dáng tươi cười một bên theo trên bàn rút ra lưỡng tờ khăn giấy đưa cho tô thuần phong nhanh lau lau quần áo đều xối đi à nhà tô thuần phong cười tiếp nhận khăn tay xoa xoa trên mặt cùng trên đầu b ắ c nước lần lượt vương hải phỉ toa hạ nói còn không có điểm món ăn sao đây không phải chờ ngươi nha hoàng ý du đạo tô thuần phong tràn ngập áy náy địa khoác k h o tay nói xin lỗi xin lỗi được hôm nay bữa này tính toán của ta muốn ăn cái gì tùy tiện điểm khó mà làm được đã nói ta mời khách Hoàng Ý Du một ba ộ không dung phản bác thần sắc, thò dung người bác sắc, r h ư ớ người ra, hướng ra ngoài kề, phục vụ, điểm món ăn thuần phong điểm phục vụ, c á. Tô cười, ba người vừa ăn lấy tinh xào thức ăn cùng món điểm tâm ngọn một bên nhẹ dọn tán gấu nói qua lần này kỳ thi đại học cùng với sau đó kê khai nguyện vọng sự tình về sau tô thuần phong xuất phát từ ở giữa bạn bè quan tâm cùng lễ phép thuận miệng hỏi câu ý du da da của ngươi thân thể nhiều đi à nha h ừ sớm thì tốt rồi hoàng ý du nói còn phải cảm ơn ngươi a biên giới ta kia thuần túy là hạt miêu đánh lên từ háo tử tô thuần phong lắc đầu thân xác thoải mái mà nói ra nếu cái kia thiên phương thực sự hiệu cũng có thể là cảm ơn kia vị đại sư bằng không thì trong nhà người người có thể tin tưởng chúng ta những tiểu hài tử này nói chuyện ma quỳ sao hoàng ý du oan trách nói ngươi là hạt miêu ông nội của ta cũng không phải là tử háo tử thực sẽ không nói chuyện xin lỗi xin lỗi ta cũng không ý tứ kia tô thuần phong d ở khóc d ở cười tô thuần phong hoàng ý du khét cắn cắn bờ môi hơi lấy chút ít tay này nói ngươi có phải hay không vẫn còn sinh trong nhà của ta người khí không có tô thuần phong khoát tay nói kỳ thật ngày đó của ta lời nói được cũng coi c h ú t trọng quay đầu lại thay ta hướng trong nhà người người nói lời xin lỗi à hoàng ý du nghiêng đầu nói thật sự đương nhiên tô thuần phong nhìn về phía vương hải phỉ nói ngươi hỏi một chút hải phỉ ta là cái loại nầy lòng dạ hẹp hòi người sao ngươi t h i u là lòng dạ hẹp hòi vương hải phỉ danh mánh địa cười nói được liên lão bà đều nói như vậy ta tô thuần phong lộ ra vẻ mặt hủy khuất thời gian này là không có cách nào đã qua trời đất trứng giam à. ngươi chẳng h é t vương hải phỉ nhịn không được để đua xuống tại tô thuần phong trên người đấm nhẹ mà bắt đầu ai là lao bà của ngươi ai là lao bà của ngươi này này có thể hay không đừng như vậy ân ái địa liếc mắt đưa tỉnh con tưởng là lấy người đâu có phải hay không muốn đuổi ta cái này bóng đèn đi ạ hoàng ý du ra vẻ không cam lòng địa cười kháng nghị nói Lợi vương hải vương phỉ ố tôi cục lúc sắc có chút của cùng chuyển bởi ba ba ở lại mới hơi nói. hiện tại người nói, vì về về thẹn thùng mà đỏ mặt thu tay mặt Thuần ta thân, Hoàng Phong, nhà này lắng đến mà mẫu đỏ đã sau. Du lo Ý n n g ộ của thuần a cái c ủ n chứng bệnh, g loại kia a về s có thể hay không tái phát、à? Tô t hay không h à. u phong sợ run lên lập tức ngự khí thoải mái mà nói ra ta đây chỗ nào biết rõ ta cũng không phải thần tiên cũng không phải bác sĩ dù sao hiện tại nhà các ngươi cũng đã biết thiên phương nếu như tái phát ba mẹ ngươi lại rời đi qua cùng lao nhân ra ở một thời gian ngắn chứ sao kia vặt nhất hoàng ý du cũng không nói gì x u ố n g dưới khẽ thở dài ai ta nhưng đầu tiên nói trước bất quá loại chuyện này có thể ngàn vạn đường tìm ta ta thiệu một thần côn chuyến đi thanh danh nhiều không tốt hơn nữa trong nhà người người khẳng định cũng là phản đúng đích tô thuần phong kẹp lên một khối tiểu ngọt bánh ăn lấy vừa nói ngươi còn nhỏ loại sự tình này có thể quan tâm nhưng đừng nhúng tay thêm phiền hơn nữa không phải còn có vị kia chính thức đại sư nha thực có chuyện gì thỉnh hắn thì tốt rồi dù sao nhà các ngươi cũng không kém này ít điểm tiền vương hải phỉ cũng phụ hòa nói đúng vậy a ý du cái kia đại sư mới thật sự là có người có bản lĩnh hoàng ý du n g ắ m lại cũng đúng sắc mặt u buồn tảng ra trở nên nhẹ nhõm sung sướng thần thần bí bí nói nghe bà nội ta nói kỳ thật ông nội của ta cùng bà nội ta đã sớm nhìn nhận vị kia mù loà đại sư rồi các ngươi không biết ta kia vị đại sư có thể có bản lĩnh rồi nghe nói tên hiệu gọi là thiết quẻ thiên bói toán tính toán mệnh tự chuẩn tại chúng ta toàn bộ huyện toàn bộ thành phố đều rất nổi danh còn có rất nhiều người bên ngoài thậm chí nước ngoài đều có người không xa vạn dặm chuyên đến chúng ta trong huyện tìm hắn một quẻ thiên kim đây này thật là lợi hại trùng sinh c h i tướng môn liệt phi vương hải phỉ l è lưới tô thuần phong cười nói những lời này ngày đó tại gia gia của ngươi trong nhà chợt nghe ngươi cô cô đã từng nói qua rồi thứ ta cô cô mới biết được bao nhiêu hoàng ý du đắc ý nói nói ta thế nhưng mà nghe bà nội ta nói vị kia trình đại sư trước kia à. hoàng ý du bắt đầu giảng thuật một ít nàng theo n ã i n ã i trong miệng nghe nói có quan hệ t r ì n h mù loạt truyền kỳ vương hải phỉ nghe được mụi ngon sợ hãi t h á n phục không thôi tô thuần phong nhưng lại mỉm cười vừa ăn bên cạnh nghe cũng không lên tiếng trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy thì ra là thế cảm tình hoàng hán chính lao hai phần đã sớm nhìn nhận trình mù lòa nói không chừng còn có một chút thâm hậu giao tình đâu rồi cho nên đại danh đỉnh đ ỉ n h thiết quẻ tiên trình mù lòa mới có thể chỉ lấy lấy chính là năm nghìn khối tiền tự chịu đến nhà vi hoàng hán chính trừ t à y bệnh bất quá trình mù lòa thằng này cũng quá không có suy nghĩ rồi đã song phương giao tình đều đã đến có thể làm cho hắn tự mình đến nhà phần bên trên lại vẫn không biết xấu hổ lấy tiền còn vừa thu lại tự là năm nghìn khối nhận thức tiền nhận thức quy củ lại không nhận người lao hạ tử mà đã có trình mù lòa ra mặt Nghĩ như vậy mặc u buông thuê thuật thuật sau thuật thuật ố n Hoàng Hán chính cái vị kia thân nhân, người nghĩ nha. màn thi thuật thuật sĩ, cũng dừng thai tha thi thi thể thức thời điệu dừng tay. hỏa cho hại cách phía kia cái đi Bởi à có có vị vì, lẽ sĩ sĩ, điệu m dù là bọn hắn còn dám tại tái sử dụng lợi hại hơn thuật pháp đi thử thử thai họa hoàng hán chính đến lúc đó chỉ tinh thông bói toán chi thuật trình mù l o a không đối phó được rồi vậy cũng không sao bởi vì trình mù l o a có thể tìm lão bằng hữu của hắn tây núi huyện cung hồ ra tay đây chính là vị chính thức thuật pháp hữu nhân mặt khác trình mù loà cũng có thể suy đoán ra ra hại hoàng hán chính phía sau màn độc thủ Là hắn người thân nhất. người Đã, đã sau do sát thực địa nhắc nhở Hoàng Hàn Chính. cái Kể k từ đó, ê liêm gia sỉ sĩ trí thân không cần thuật không thuật pháp, muốn dùng những phương pháp khác hại Hoàng cần muốn dùng đến Chính, Hàn cũng sẽ bữa i gian bởi gia hại ế t thập tốt thể thân bất tha phần không phận mình cho cho Hoàng Hàn Chính nan, còn lắng nên vung này. của địa Sau làm lo lộ, có đắc bạo b vì đây dĩ cơm chiều mưa nhỏ vẫn còn tích tí tách dưới mặt đất ấy ba người đi bộ qua diễn võ lâu đến diễn võ lâu trên đường cái sau tạm biệt Hoàng vào Du đập m ộ tôi thanh Tây t che mưa đi bộ đi Tây Hồi ra ra rù cư đi đi Hồi lại bộ ở xá.、Tô、thuần phong thì Phong đập vào là c á rù, nắm cả Vương cả cực Hải Phỉ, cực kỳ thuần â n hướng trường học đi đến. Ngày mật mai địa đi học b ổ i hội chấm dứt, bọn hắn muốn thu dọn đồ đạc, rời khỏi cái này chỗ sinh sáng sống toàn bọn hắn muốn dọn này năm cao chung. tụ dứt, thu Tô t cao lớp chấm chỗ đạc, u đồ phong hiện tại không có ý khác hắn thẩm nghĩ cùng vương hải phỉ cứ như vậy đập vào cái rù lẫn nhau dựa sát vào nhau lấy tại trong sân trường khắp nơi đi một chút cảm khái hoài niệm hạ thanh xuân lại hưởng thụ một phen trong mưa cất bước lãng mạn tri tình c sau đó tô thuần phong như là không phát hiện tiền minh tựa như nằm cả vương hải phỉ hướng trong sân trường đi đến tiến minh sắc mặt tựu toát ra một vòng bất đắc di cùng đắm chát hắn hiểu được tô thuần phong cái kia ánh mắt là có ý gì nhưng hắn suy đoán tô thuần phong có lẽ chỉ là đã biết vương khải dân trở về tin tức cũng biết hắn gặp được vương khải dân nhưng lại không biết hắn tiền m ì n h kích động hưng phấn rất là vui vẻ mà nghĩ muốn lên trước bái sư thời điểm lại đụng phải cái ngạnh cái đinh bị vương khải dân ngang ngược đ i ệ n hào không cái gì lý do địa thi thuật định tại trên đường cái sau đó thản nhiên dẫn một đứa bé t ự u như vậy đã đi ra thuần phong số tiền kia lao sư giống như có việc muốn tìm ngươi vương hải phỉ nói khẽ hắn có thể có chuyện gì tô thuần phong cười nói đừng để ý đến hắn chúng ta trong trường học lưu tàn bộ ngày mai sẽ phải đã đi ra chẳng lẽ ngươi không biết là rất lưu l ê n sao vương hải phỉ hơi có chút động tình địa cảm khái nói đúng vậy à cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh xuyên việt chi trọng đi thanh xuân đường hai ta đều yêu đương hơn bốn năm đi à nha chỗ nào có đầu cấp hai phần sau học kỳ bắt đầu nói mỏ khi đó ta cũng không đáp ứng ngươi cảnh ban đêm màn mưa xuống to như vậy trong sân trường tường hòa an bình mưa nhỏ rơi xuống diễn tấu ra tích tí tách dày đặc tổ khúc nhạc sau lưng khổng lồ lầu dạy học ngọn đèn toàn bộ tắt đen kịt địa lộ ra một mảnh nghiêm túc và trang trọng xa xa bốn tòa nhà lầu ký túc xá bên trên chỉ có cấp ba học sinh ở lại phòng ngủ cửa sổ lóe lên ánh đèn khi thì còn có thể loáng thoáng đ ị a theo lầu ký túc xá ở bên trong truyền ra chút ít vui sướng tiếng cười cùng tiếng ca thuần phong ngươi nói lệ phi nàng có thể hay không thi đậu điện ảnh và truyền hình học viện à không phải cũng đã thi đậu sao đây chẳng qua là cuộc thi hợp cách còn cần xem thành tích thi tốt nghiệp trung học điểm đã đủ rồi mới có thể chính thức trúng tuyển đây này tô thuần phong cười nói lệ phi bình thường thành tích học tập không tệ hơn nữa nàng tham gia điện ảnh và truyền hình trường học cuộc thi lúc các hạng đạt được đều tương đối cao có lẽ không có vấn đề đâu mùa xuân thời điểm trương lệ phi cũng đã ghi danh kinh thành điện ảnh và truyền hình học viện khi đó nàng vẫn cùng vương hải phỉ tô thuần phong bảo chỉ thường xuyên liên hệ chỉ là về sau nàng thuận lợi khảo thi qua hơn nữa lấy được điện ảnh và truyền hình học viện cuộc thi hợp cách chứng nhận về sau cũng bởi vì tất cả mọi người vùi đầu vào k ẩ n trương học tập ở bên trong. trong trường học cũng không có cái gì ngày nghỉ cho nên giữa lẫn nhau hầu như tựu đã đoạn liên hệ t ự như nhất là về sau tô thuần phong còn bàn hồi đến sông đường thôn khu nhà cũ ở bên trong đại môn không xuất ra hai môn không ước cùng trương lệ phi tầm đó càng không khả năng có liên hệ gì rồi ừ ta cũng tin tưởng nàng nhất định được vương hải phỉ mỉm cười giúp vào tô thuần phong trong ngực có chút hướng tới nói nếu như chúng ta cũng có thể khảo thi trên kinh thành đại học đến lúc đó cùng lệ phi đều ở kinh thành có thể kinh thường gặp mặt rồi ngươi nói thật là tốt biết bao a tô thuần phong dở khóc dở cười nói kinh thành rất lớn đấy hai chỗ trường học tầm đó có khả năng so chúng ta kim châu huyện nhất trung đến bình dương thành phố một trong còn xa kinh thường gặp mặt còn lên hay không lên、khóa? Nha! hay khóa? vương hải phỉ lê lưới nói dù sao ta điền bảng nguyện vọng thời điểm tự chọn kinh thành đại học điền tô thuần phong gật gật đầu nhưng trong lòng tại âm thầm mà nghĩ lấy ở kiếp này lại lần nữa đã tới vương hải phỉ thành tích học tập sẽ hay không so ở kiếp trước cao t r u n g thời kỳ thành tích tốt một ít hoặc là kém một chút như vậy nàng hay không còn thi toàn quốc vào kinh thành trường sư phạm đại học mà chính mình lại có lẽ ghi danh cái đó một chỗ trường học nhiều đâu này dứt khoát điền nguyện vọng thời điểm cùng hải phỉ điền cùng nhau a hắn vừa nghĩ tới đây lại nghe lấy vương hải phỉ khe khẽ thở dài sâu kín nói thuần phong hiện tại chúng ta cũng đã tốt nghiệp trung học rồi ngươi nói lệ phi nàng nàng đối với ngươi có phải hay không còn có còn có cái loại cảm giác này à? không có việc gì như như lời ngươi nói nàng cũng không phải tiểu hài tử rồi kia vạn nhất đâu này nghĩ đến trương lệ phi tính cách tô thuần phong không khỏi có chút phát sầu địa cười khổ lắc đầu nói nếu có cơ hội lời nói ta cùng nàng nghiêm túc đàm nói chuyện đúng rồi ta tốt nhất hay vẫn là thiếu cùng nàng liên hệ ít gặp mặt kỳ thi đại học sau hai người các ngươi nhất định có thể thường xuyên cùng một chỗ ngươi nhiều lắm tìm cơ hội thử thăm dò cho nàng để tình một câu cảm tình loại sự tình này n h ì quá đả thương người rồi đừng bởi vì khi còn bé một ít hồ đồ lại để cho cũng đã lớn lên giữa chúng ta lại sinh ra cái gì mâu thuẫn dù sao tất cả mọi người là bạn tốt hừ vương hải phỉ nhẹ gật đầu lại khẽ thở dài có mấy lời có một số việc s ắ c thực khó có thể mở miệng a chương hai trăm mười bốn đã từng một lời nay thành vô nghĩa hai trăm mười bốn đã từng một lời nay thành sấm mưa phùn mịt mờ trong sân trường một ít uống say rượu trở về các nam sinh cười toét toét địa tại trong mưa chạy nhảy la hét tầm ý đùa giỡn cầm đèn tin hất lên áo mưa mấy vị bảo vệ rợ khóc rỡ cười địa một đường đi theo xa xa đang trông xem thế nào đợi những say rượu kia nam sinh trở lại lầu ký túc xá về sau các nhân viên an ninh mới xoay người trở về phòng an ninh hàng năm kỳ thi đại học chấm dứt tổng khó tránh khỏi sẽ có loại tình huống này phát sinh mà ngay cả trường học lãnh đạo đối với cái này đều không đi hỏi đến áp dụng l ạ g yên nhận thức p h ó n g túng thái độ tô thuần phong tiễn đưa vương hải phỉ hồi ký túc xá về sau mình cũng nhanh nhận thông suất địa trở về ký túc xá trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày hắn trở về tới trường học tiến vào trong túc xá bởi vì thời tiết đã nóng bức cho nên tô thuần phong trước khi đến cũng không mang cái gì hành lý mà ngay cả sách vở hắn đều không có mang theo chỉ là dẫn theo tất yếu cuộc thi dùng văn phẩm phẩm trong túc xá tràn ngập sương mù cùng mùi rượu còn có chút thịt nướng mùi thơm một đám bọn tiểu tử tất cả đều mang theo men say cầm chai rượu khoe khoang biệt hẳn khi thì còn lên tiếng hát vang không kiêng nể gì cả điệu cười to giống như muốn hiện lộ rõ ràng ra bản thân phăng k h o n g cỡ nào như một đại nam từ hắn thuần phong trở lại rồi ôi phong ca ngươi còn biết trở về a còn kém ngươi rồi thật tốt uống trước ba bình đúng phạt ngươi tô thuần phong tràn ngập áy náy địa cười hướng các vị cùng phòng nhóm một vừa c h ắ p tay xin lỗi xin lỗi sớm cùng người ước hẹn cho nên hồi tới chậm chút ít xem ra anh em mấy cái uống đến đã không y t a bỏ qua cho bạn thân đây lần này tới trước một lọ có được hay không chậm rãi uống nha đường duy nhất một lần đem bạn thân đây phong đổ vậy không có ý nghĩa không phải nói chuyện hắn cực kỳ hào sảng điệu tiếp nhận mắt say lờ đờ mông lung thạch quốc khánh truyền đ ạ t một chai đĩa g ơ lên đối với miệng bình ngực ngực một hơi uống vào ngư bức phục rồi không hổ là phong ca đến chúng ta cùng một chỗ cùng phong ca uống c h ú t nhi d ạ n g sáng bốn giờ chung không sạch sẽ chi khí tràn ngập một mảnh đống b ừ a b ộ n trong túc xá bọn tiểu tử đều hương vị ngọt ngào địa đắm chìm trong giấc ngộng theo trên giường xuống tô thuần phong chứng kiến lần này tình cảnh không khỏi cười khổ lắc đầu xa nhớ năm đó lên cấp ba ngày đầu tiên báo danh tiến vào ký túc xá sau cái kia giống như lộn xộn tình huống cùng mà so sánh với cũng kém không đi đến nơi nào có lẽ gian phòng này nho nhỏ trong túc xá tình cảnh cũng, cũng coi là một cái kỳ diệu luân hồi a đi ra ký túc xá chỉ thấy bên ngoài bầu trời đ ê m không biết lúc nào đã trong đầy sao rậm rạp ánh trăng như s ư ơ n g to như vậy trong sân trường một mảnh an tường yên tĩnh g i á n ra lấy hai tay đi nhanh đi ra lầu ký túc xá tô thuần phong liếc mắt liền thấy được cách đó không xa sân bóng bên cạnh thiền minh đang tại tinh mang dưới ánh trăng luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ bước chân rậm trên nhẹ nhàng giọt nước phát ra cách, cách cách cách tiếng vang tô thuần phong không có đi bên kia chạy bộ mà là hô hấp lấy mới lạ không khí thần xác tự nhiên điệu dọc theo hắc cặn bã phố tựu mặt đất hướng sân bóng phía tây cứng đờ đường đi tới cùng lúc đó trong lòng của hắn mặc niệm thuật chú tâm quyết ý niệm dẫn đường thiên địa linh khí dần dần hướng thân thể bốn phía tụ tập men theo bên ngoài thân khí tuyến tiến vào kinh mạch sôi theo kinh mạch vận hành trong quá trình nhanh chóng chia ra làm năm hành chi khí chạy vào tương đối ứng ngũ tạng lục phủ bảy phách bên trong lại bị ngũ tạng lục phủ bảy phách tự nhiên công năng dung hội hấp thu một phần nhỏ còn lại đại bộ phận men theo kinh mạch hòa khí tuyến tiết ra bên ngoài cơ thể còn có cực thiếu một phần nhỏ thì là chậm rãi bắt đầu hướng đầu mối phách tụ tập cái gọi là cố khí tri cảnh tự là đem thiên địa linh khí tận khả năng nhiều địa hóa thành bản nguyên bị trong cơ trường h phủ bảy phách sở hấp thu, mạnh chi hiệu. ể ngũ tạng lớn công đạt tới tới tiêu tẩm t lục bảy bổ sở o n g t r hợp đó bởi vì lúc trước sạch thể chi cảnh tu hành trong quá trình trong cơ thể kinh mạch khi tuyến cùng ngũ tạng lục phủ bảy phách gian quan khẩu mở rộng ra khi tuyến cùng kinh mạch thông không trở ngại cho nên trong thiên địa cùng người tu hành tự trong thân thể dĩ nhiên gần như tại quan thông đương tu hành vẫn may tuyến chi khẩu mở rộng ra thiên địa linh khí tại thuật pháp dẫn đạo hạ theo nhập vào cơ thể nội lục tương ứng đấy cũng sẽ phải chịu ngoại giới thiên địa thiên nhiên hấp dẫn do đó cực nhanh địa hướng ra phía ngoài tết ra hình thành một loại kỳ diệu tuần hoàn dùng đặt thành tự nhiên cân đối trạng thái mà thuật sĩ muốn làm đấy cựu là ngăn cản những khí này cùng ngoại giới tự nhiên cân đối tuần hoàn dùng khí dưỡng thân dùng thân cố khí nhưng lại không thể hoàn toàn đem khí tức cô ở thể nội đến một lần cần cùng tự nhiên đặt thành cân đối phòng ngựa không công bằng làm cho tự nhiên cùng thân thể cắn trả thứ hai còn c ầ n tịch lần đi tiếp tục tinh lọc trong cơ thể không ngừng sinh ra không sạch sẽ lúc này thời điểm thuật sĩ tại mỗi lần tu hành trong quá trình đều muốn cực kỳ tiểu dực tận khả năng trong nhiều nhiều cố khí dưới tình huống lại có thể không đánh vỡ cân đối đây là cố khí sơ kỳ tri cảnh muốn làm đến giống như bình thường thuật sĩ tu hành đến tận đây đều muốn dốc lòng tu hành để có thể tại càng nhiều nữa tu hành trong quá trình tích lũy kinh nghiệm cũng có thể bằng tu hành số lần cùng thời gian lượng đạt tới thêm nữa cố khí mục tiêu nhưng thất bại số lần chiếm đa số hoặc là không có cầm giữ làm cho khí tức tất cả đều chạy ra bên ngoài cơ thể hoặc là tự là hấp thu cố lưu khí tức lượng quá lớn dẫn phát tự nhiên cùng thân thể trạng thái mất nhất định từ đó làm cho cắn trả đã bị tổn thương bất quá tô thuần phong tu hành kinh nghiệm cực kỳ phong phú thêm chi ý nghĩa n i ệ m tâm thần đầy đủ cường đại cho nên từ vừa mới bắt đầu cố khí thời điểm tu hành trong t i ể u hầu như không có ra qua bất luận cái gì sai lầm mỗi lần cũng có thể chính xác đến đỉnh hạo địa tồn cố hạ tối đa thiên địa linh khí cùng bản nguyên chi khí lại có thể đủ bảo trì thiên địa tự nhiên cùng trong thân thể cân đối trạng thái thuần phong t i ê n minh tiểu đã chạy tới nhẹ g i ọ n g k ê u h ừ tô thuần phong dừng bước lại thu hồi tâm thần mỉm cười nói nhìn thấy vương khải dân đi à n h a t i ê n minh cười khổ nói thấy là gặp được nhưng cũng chỉ là gặp mặt một lần gặp nhau còn có hai ba mươi mệ thời điểm hắn giống như phát hiện ta sau đó đột nhiên xoay người lại đối với ta thi thuật Đem không h ề phòng bị ta đây định tại tại chỗ cũng không biết đã qua bao lâu chờ ta lấy lại tinh thần nhi lúc đến hắn đã đi rồi cái gì tô thuần phong kinh ngạc nói chứ ngươi có hay không làm cái khác ta có thể làm cái gì ạ t i ề n minh lộ ra vẻ mặt h ề h o à i cùng bất đắc dĩ tô thuần phong chậm rãi gật gật đầu ngưng lông mày rơi vào trầm tư vương khải dân có thể nhanh chóng phát giác được tiền minh cái này học vấn cảnh giới còn rất thấp thuật sĩ tại tiếp cận hắn sau đó đột nhiên thi thuật c h ấ n nhiếp đem tiền minh định tại nguyên chỗ cái này tự nhiên không có gì kỳ quái đấy t i ê u tính toán tiền minh s ơ m có đề phòng cũng rất khó tránh cho cùng ngăn cản bởi vì song phương học vấn tranh lệch thật sự là quá lớn chỉ là vương khải dân cùng tiền minh tô không nhận thức mà tiền minh càng không khả năng làm ra cái gì nhìn như có đ ị c h ý hành vi đến như vậy vương khải dân tại sao phải như thế chú ý cẩn thận địa đột nhiên dùng thuật pháp công kích tiền minh sau đó đem hắn bỏ qua đâu này phải biết rằng vương khải dân tính nét từ trước đến nay rất tốt tại tô thuần phong tiếp trước trong trí nhớ ngay cả là bước vào kỳ môn trong giang h ồ lúc vương khải dân cũng chưa có chủ động ra tay công kích người khác thời điểm như vậy là nguyên nhân gì làm cho vương khải dân cẩn thận như vậy t i ể u dực không tiếp tại không biết dưới tình huống ngang nhiên đối với một gã học vấn cực thấp tố không nhận thức thuật sĩ ra tay lâu này cũng may mắn vương khải dân bản tính không yêu ghét nếu là đổi lại cái khác thuật sĩ dưới loại tình huống này ra tay t i ề n minh thậm chí cũng có thể không minh bạch địa người vô tội chết t o à n tại chỗ ngươi về sau không có tìm hắn tô thuần phong hỏi tìm tìm không thấy t i ề n minh lắc đầu nói ta lại đi qua trong nhà của hắn lúc ư chuyến chỉ là cửa sân trói chặt tô thuần phong ngựa đầu nhìn qua tinh không một bên nghĩ ngợi tất cả loại khả năng tính một bên nhàn n h ạ t nói ngươi mấy ngày nay không có việc gì à hôm nay là ngày nghỉ ngày mai ta thì có khóa à ngươi ngay lập tức đi một chuyến tây núi huyện tìm cung hồ có lẽ vương khải dân sẽ ở chỗ của hắn tô thuần phong thở dài nói đừng nản trí có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác vương khải dân sinh ra hiểu lầm mà thôi chỉ cần ngươi thông qua cung hồ tìm được hắn nói lý ra lại bảo hắn biết kia một thủ sấm viết tơ hắn tự nhiên sẽ thu ngươi làm đồ đệ tiên minh khó xử nói thế nhưng mà ta không biết cung hồ ở tại tây núi huyện địa phương nào tô thuần phong nghĩ, nghĩ nói như vậy ngươi đi trước tìm trình mù l ò a hỏi một chút cung hồ ở tại đâu đó trình mù l ò a là cho triệu sơn cương gọi điện thoại lại để cho hắn nói cho ngươi biết trình mù l ò a cụ thể chỗ ở trình mù l ò a hội sẽ nói cho ta biết không hội sẽ hắn nên b ê n ngươi tô thuần phong hình như có chút ít bực bội địa phất phất tay nói mau đi đi mặc kệ có hay không vương khải dân tin tức đều muốn tại trước tiên ở bên trong cáo chi ta tiên ố t t h minh xoay người rời đi đợi một chút tô thuần phong gọi ở hắn ngưng lông mày dặn dò nhớ rõ đ ư n g đề cập khởi ta còn có, không muốn đối với loà nói cùng triệu sơn cương quen biết, chuyện này cũng nhắc nhở hạ triệu sơn cương, chớ không muốn trình nói ngươi sơn quen này nhở sơn nói lung tung lời nói. hạ h mụ triệu triệu đối với biết, lời loà ừ t i ê n minh chăm chú gật đầu đi nhanh hướng xe giảm đi đến chỉ chốc lát sau xe gắn máy động cơ trong tiếng nổ vang t i ê n minh lái xe gắn máy tại dưới bóng đêm hướng sân trường cửa lớn sẽ cực kỳ nhanh chạy tới tô thuần phong lẳng lặng yên đứng tại to như vậy chống c h ả i sân bóng bên cạnh một lòng dĩ nhiên nhấc lên hắn ý thức được vương khải dân nhất định là gặp được so sánh nghiêm trọng mà lại chuyện nguy hiểm kiệt rồi hơn nữa là có giang hồ thuật sĩ tại truy cha hắn cũng tuyệt không phải một hai cái giang hồ thuật sĩ đơn giản như vậy rất rõ ràng vương khải dân đều bị bức phải không thể không thả rằng g i ế t lầm không buông tham một chỗ đối với tố không nhận thức mà lại học vấn cực thấp tiền m ì n h xuất thủ điều này nói rõ hắn để phòng đấy tuyệt đối là một quần thể mà có thể làm cho vương khải dân như vậy mất cảm nói rõ truy t r a thậm chí là đuổi g i ế t thế lực của hắn đã theo dõi hắn hồi lâu hơn nữa rất khó thoát khỏi mất như vậy vậy là cái gì người cái gì thế lực mới có thể làm được điểm này lâu này phải biết rằng vương khải dân thuật pháp học vấn cực cao hơn nữa quỷ thuật lại am hiểu nhất che giấu cá nhân đích thuật pháp khí tức đương kim thời đại thông tin giao thông các phương diện còn xa không đạt tới vài năm sau cường thịnh thời kỳ cho nên muốn muốn một đường truy tung vương khải dân như vậy thuật pháp cao thủ tuyệt đối là một kiện phi thường chuyện khó khăn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra một ít có chuyện xảy ra khiến cho cựu hận hay là là vương khải dân quỷ thuật người thừa kế thân phận bị kỳ môn trong giang hồ thuật sĩ phát hiện bất luận loại nào tình huống tô thuần phong đều rất rõ ràng mình bây giờ tốt nhất hay vẫn là không muốn nhúng tay bởi vì nói như vậy chính mình thần bí thân phận thì có thật lớn có thể sẽ bạo lộ hơn nữa vì vậy mà gánh chịu thật lớn phong hiểm Mà tôi h Tô thuần ô t phong khẽ cắn môi vòng quanh toàn bộ trong sân trường cứng đờ mặt đường chạy chậm bắt đầu thế nhưng mà cái này đã rối loạn tâm lại có thể nào bình phục lại đ â u này sắc trời dần dần sáng trong sân trường chậm rãi nhiều hơn chút ít giáo sư cùng với ngẫu nhiên có như vậy vài tên còn chưa theo kỳ thi đại học sau khi kết thúc trong hưng ơ phấn c h ì h o á n quá mức nhi đến học sinh trong trường học chạy bộ tập thể hình t ô thuần phong tâm sự nặng nề địa trở về ký túc xá chương hai trăm mười lăm ly biệt trước tụ hội hai trăm mười lăm ly biệt trước tụ hội b u ổ sáng tám giờ ba mươi phút cả cấp ba một lớp các học sinh tệ tụ đến dĩ nhiên do tới t r ư ớ c lớp cán bộ cùng đồng môn lại lần nữa bố trí qua ở bên trong chảy ra một mảng lớn đất trống trong phòng học vui vẻ địa cười nói cùng đợi bọn hắn ba năm qua khó được chúc mừng tụ sẽ bắt đầu cũng là một hồi trong hoan lạc mang theo một chút ly biệt thương cảm phân biệt tiến hội thiên hoàng siêu sao dưỡng thành hệ thống chương mới nhất ba năm thời gian trôi mau trong nháy mắt m à qua từ nay về sau bọn hắn đem trời nam biển bắc đường ai nấy đi chủ nhiệm lớp tàu lan t ạ i trên giảng đài phát biểu một phen đầy nhiệt tình nói chuyện không ở ngoài tựu là chút ít lưu luyến không bỏ cổ vũ các loại lời nói kế tiếp, t o à ngôi bộ đ ồ n học nhóm nhau nhau giúp nhau tặng tặng quà, tại riêng phần mình ký tên sổ ghi chép bên trên ký hạ tên của mình, chia khen của còn có sắp chia tay lời khen tặng tặng riêng tên bên trên tên tặng n tay quà, giúp g tại lời sắp ký ký sổ ở cuối cùng sắp xếp trong góc tô thuần phong ngoại trừ trước sau như một mặt đất mang ôn hòa mỉm cười bên ngoài còn có một tia xấu hổ bởi vì trong phòng học hiện tại làm thành hai vòng hai hàng trên mặt bàn bầy đặt h ạ n d ư a đường quả các loại đồ ăn vặt còn có trong lớp thống nhất cấp cho thông tin ký tên bản kể cả sau đó toàn bộ đồng học chụp ảnh chung lưu niệm những điều này cần dùng tiền a có thể tô thuần phong vừa mới theo sầm lặn phong trong miệng biết được n n h ữ vì vậy nước chạy bèo trôi bận rộn cho các học sinh ký tên nhắn lại lại cầm vợ lại để cho các học sinh cho hắn ký tên nhắn lại về sau tô thuần phong chịu không đến phòng học bên ngoài tìm được đứng tại trên bậc thang thần sắc hòa ái chủ nhiệm lớp tà lan móc ra năm mươi khối tiền đưa tới nói tàu lão sư cái này là của ta phần t ự tiền thật sự là không có ý tứ lúc ấy ta không có ở không biết chuyện này trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một lúc trời tối ta đi tới trường học về sau các học sinh cũng không có người nói với ta không cần vốn mọi người đồng đều quán tiền còn có còn thừa đâu rồi cũng đều đã phân trả lại cho các học sinh rồi tào lan khẽ cười nói thế nhưng mà cái này cái này không thích hợp a tô thuần phong xấu hổ vô cùng không có gì tào lan cười nói tránh đi cuộc thi lần này trong quá trình cảm giác như thế nào đây coi như cũng được a tô thuần phong gãi gãi đầu cùng bình thường kỳ thi thử lúc cảm giác không sai bịt lắm không có gặp được cái gì năn đề hừ vậy là tốt rồi tào lan biểu lộ vui mừng ngẩng lên tay vỗ nhẹ nhẹ hạ tô thuần phong bà vai nói lão sư tin tưởng ngươi đi trong lớp a trong chốc lát còn có an bài cho ngươi tiết mục đây này tiết mục tô thuần phong sửng sốt tào lan cười cười lớp cán bộ an bài tô thuần phong như tên hòa thượng lùn hai thức với tay sở không đến đầu địa đi trở về phòng học nhìn xem người này tướng mạo tuấn tú thành tích học tập ưu tú nam sinh kia hơi có vẻ gầy gò bằng lưng tào lan trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra chút ít chờ đợi c h i tỉnh nếu như tô thuần phong tại lần này kỳ thi đại học ở bên trong có thể bảo trì hai tháng qua mỗi lần kỳ thi thử thành tích như vậy tăng tiến biến độ như vậy hắn vô cùng có khả năng thi vào trong nước đỉnh cấp học phủ bên trong bởi vì tô thuần phong mặc dù không có trong trường học đi học mà là lựa chọn tỉnh h nghỉ dài hạn trong nhà tự học nhưng hắn mỗi lần kỳ thi thử thành tích đều so trước đó lần thứ nhất tăng lên rất nhiều một lần cuối cùng kỳ thi thử tô thuần phong càng là cao phân ổn cầm cả năm cấp đệ nhất bất quá một lần cuối cùng kỳ thi thử thành tích nhân viên nhà trường cùng tất cả lớp đây ề về u Nếu sau,、Tô、Thuần đậu không kỳ Kinh Kia Kim như thi học Phong thi đỉnh cấp học phủ như là Thanh Hòa, chính h công Tô lần này Lan có cấp c bố. là là Tào、Lan、tại đại Đại. u u h ệ n nửa đời người chấp giáo kiếp sống ở bên trong, bồi dưỡng được tên thứ hai thi vào đỉnh sinh. đời được Đây giáo kiếp bồi thi chấp cấp học phủ học thứ phủ vào ở là toàn bộ trường học vinh dự là nàng cá nhân đích t h à n h tích cũng là nàng suốt đời chấp giáo kiếp sống ở bên trong không thể xóa n h ò a một phần kiêu ngạo trong phòng học x ả o x ả o nhượng nhượng vui sướng hớn hở một mảnh các học sinh vẫn còn lẫn nhau trao đổi lấy thỉnh thoảng đấy còn sẽ có lớp khác cấp học sinh lại tới đây Cũng có c lớp hừ ú n sinh đi ban khắc cấp ở bên trong trao đổi ký tên nhắn lại một đêm cuốn tình, nữ nhân, muốn định ngươi.、Tô、thuần Phong đi đến Vương hải Phị bên cạnh, nhỏ giọng nói, Hoàng an g ta trao một Tô ta tiết học khắc Hải Phị Hoàng Ý du cho ta bài hừ. Vương Hải Phị, cho h cấp đi đổi lại đi bài đêm ký ở Ý Du mụ. vương hải phỉ gật gật đầu lập tức vui vẻ dạt rào nói đừng hỏi ta ta cũng không biết nha hì hì đây không phải hồ đồ nha tô thuần phong d ợ khóc d ợ cười nói các ngươi cũng không phải không biết ta không thú vị những điều này ngươi nhanh đi tìm nàng nói với nàng một tiếng hủy bỏ của ta t ế t mục vương hải phỉ lập tức có chút khó xử địa lắc lắc đầu nói khó nàng cũng đã vì thế chuẩn bị cho tốt lâu rồi đến cùng cái gì tiết mục tô thuần phong cười khổ nói cái này vương hải phi thật sự là không đành lòng nhìn xem tô thuần phong phát điên bộ dáng tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói đ ề u tại ta lúc ấy hoàng ý du hỏi ta ngươi có thể hay không ca hát ta nói ngươi tốt nghiệp trung học thời điểm hát một thủ cười hồng trần có thể dễ nghe lúc ấy còn manh động toàn bộ trường học cho nên nàng nàng t i u an bài cái này tiết mục tô thuần phong ngạc n h i ê nói n đừng a ta ngũ âm không được đầy đủ nàng cũng đã chuẩn bị xong còn còn dẫn theo đàn tranh muốn đích thân cho ngươi nhạc đệm đâu rồi Kìa, chỉ chỉ dù sao, dù sao ngươi cũng c dứt lời vương hải phỉ đứng dậy đi hướng phòng học bên ngoài tìm hoàng ý du lúc này thân là lớp trưởng cùng với toàn bộ trường học học ủy hội lãnh đạo hoàng ý du bề bộn nhiều việc a t ô thuần phong gãi đầu hướng lớp đằng sau góc tường đi đến ngẫm lại kỳ thật thật đúng là không có gì lớn đơn giản cựu là tại ly biệt chi tế cho các học sinh hát một bài lộ lộ mặt mà thôi cũng không phải bên trên đoạn đầu đài hoặc là đi k ỳ môn trong giang hồ cùng người đấu pháp chơi bật mạng đã có như vậy tâm tính ngồi ở phòng học trong góc tô thuần phong tâm tư cựu lại bắt đầu lo lắng khởi vương khải dân sự t ì n h nếu như vương khải dân hiện tại đã, đã đi ra bình dương thành phố khu vực đâu này tại hắn xuất thần thời điểm vương hải phỉ về tới trong phòng học nàng không thể lại để cho hoàng ý du thỏa hiệp vốn định lấy cùng tô thuần phong lên tiếng kêu gọi đấy lại phát hiện tô thuần phong có chút cô độc giống như ngồi trong góc tựa hồ tâm sự nặng nề địa đang suy nghĩ cái gì rất nhiều nam sinh ngăn cản ở trước mặt của hắn hoan thanh t i ế u ngữ vương hải phỉ cũng sẽ không không biết xấu hổ đi qua q u á i dày gần một giờ sau toàn bộ đồng học nhóm lần nữa tê t i ể u trong ban yên tĩnh trở lại đối với cái này lần ly biệt t ụ hội chủ nhiệm lớp tảo lan cùng lớp trưởng hoàng ý du cùng với các lớp cán bộ nhóm có thể nói là tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học lộc lòng tụ hội trình tự quá trình an bài đều đã sớm nghĩ tốt rồi đề bề ngoài mặt khác trình phảm chủ động theo trong nhà đưa đến giá cao gia đình dạp chiếu phi một bộ trong ban còn treo đầy năm màu khí cầu chờ chờ hoàng ý du tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm người chủ trì rồi thân hình cao lớn bề ngoài hình tượng khí chất đều tốt t r ì n h phảm bị chủ nhiệm lớp chọn vi hoàng ý du hợp tác cùng sân khấu chủ trì cuối cùng ly biệt lúc tụ hội t r ì n h pham tự nhiên là vui vẻ không thôi mà hoàng ý du thì là không sao cả nàng thật không nghĩ qua cái khác chỉ là một lòng muốn đem cuối cùng lần này tụ hội xử lý được hoàn mỹ chút ít cao t r u n g ba năm k i ế p sống cùng với với tư cách lớp cán bộ cùng trường học học ủy hội thành viên nàng sớm đã quá khứ năm đó lãnh n ạ o tự phụ hôm nay có thể nói là tại đây loại trên sự t ì n h thuận b u ồ n xuôi gió đứng tại trên đài hoàng ý du động tình địa viết xong diễn giải một đoạn có chút cảm động lòng người ly biệt cảm nghĩ đối với lao sư dạy bảo cảm kích đối với các học sinh ở chung ba năm không bỏ c h ờ c h ờ lại để cho toàn bộ đồng học đều nhịn không được ánh mắt d ừ n g d ừ n g cảm xúc bành trướng đương nhiên tô thuần phong ngoại trừ cái này tại chỉnh phàm trong mắt coi như không có tim không có phổi ra hỏa một mình trốn ở nơi hẻo lánh cùng vài tên nam sinh sau lưng chính suy nghĩ vương khải dân sự tỉnh nhớ lại lấy tiếp trước ân ân đoán đoán giang hồ tình cứu với tư cách trường học ủy hội cán bộ lớp cán bộ gia cảnh điều kiện vô cùng tốt hoàng ý du không chỉ có thành tích học tập ưu tú càng là một vị các phương diện giỏi nhiều mặt nổi tiếng không thể bắt bẻ cao tài sinh danh môn đích tú cựu trọng liên t r ư ơ n g mới nhất nàng vốn là đại biểu toàn bộ đồng học hướng chủ nhiệm lớp và các vị lao sư khuynh tình biểu diễn một thủ thật lớn một thân tây sau đó lại dùng đàn tranh khệ đàn một khúc tri âm tri kỷ tái khởi thân cùng chỉnh p h ạ m cùng một chỗ chân thành địa mời chủ nhiệm lớp tào lan cùng với các vị lao sư lên đài nói chuyện có thể ca hát vì mọi người hát một ca khúc khúc không thể hát tự nhiên cũng sẽ không miễn tưỡng lại kế tiếp t ự là người chủ trì dựa theo sớm a n bài tốt tiết mục bề ngoài thỉnh đã sớm bắt chuyện qua có chỗ chuẩn bị đ ồ n g môn lên đài tại cuối cùng ly biệt tụ hội bên trên biểu diễn tiết mục kỳ thật thì ra là hát một bài hoặc là đọc diễn cả một m bài thơ từ mà thôi lại về sau hoàng ý du trình phàm cùng với chủ nhiệm lớp tào lan còn có các vị lao sư đều cổ vũ lấy đăng ngồi các học sinh nô nước tấp nập lên đài biểu diễn tiết mục n g ư ờ i có thể nói vài câu ly biệt cảm khái cũng có thể dâng lên một ca khúc đối với một lớp những cao trung này ba năm qua hầu như mỗi ngày đều tại hào hào học tập các học sinh mà nói ngoại trừ hàng năm tết nguyên đán bên ngoài loại này tràn g cảnh bọn hắn ba năm qua hầu như đều không c o i trải qua cũng rất ít phóng túng qua chính mình bởi vì vì bọn họ theo tiến vào cao t r u n g thời kỳ bắt đầu vẫn ở trường học tàn khốc đào thải cơ chế hạ tạo thành khẩn trương học tập trong không khí thừa nhận lấy áp lực cực lớn chăm chỉ khắc khổ địa cố gắng học tập học tập lại học tập chính là bởi vì như thế hàng năm một lớp cùng với phân khoa sau nhị ban ở bên trong mà ngay cả tết nguyên đán lớp tiệc tối đều không có lớp khác cấp hồng như vậy lửa nóng, nóng. Hôm nay, bọn hắn nguyên một đám tuy nhiên cũng cảm xúc bành trướng dũng khí mười phần địa lên đài biểu diễn hoặc là nói lên như vậy vài câu cảm khái nói như vậy cái này là ly biệt thời khắc về sau đem sẽ không còn có cơ hội như vậy x u n g sướng lại tràn đầy ly biệt phiền muộn chi tình tụ hội một mực tiếp tục đã đến một giờ chiều nhiều chúng lão sư cùng các học sinh tựa hồ cũng không có một chút mỏi mệt cùng đói khát ý tứ mọi người cũng đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng k h ô n g bỏ đương thích nhất biểu hiện mình cho nên đã hát qua vài bài hát khúc chỉnh phảm lần nữa mình say mê đệ ngay cả hát mang nhảy hát xong một thủ ta hận ta còn dại về sau n g ư kim châu trì Hoàng huyện nhất trung cấp ba một lớp thậm chí cả toàn bộ nhân cấp thậm chí là toàn bộ trường học đến bây giờ tựa hồ sở hữu học sinh đều học nhiều hoặc ít địa nghe nói qua tô thuần phong đại danh mà ở cấp ba một lớp các học sinh cũng biết tô thuần phong ngoại trừ trải qua như vậy mấy lần lại để cho hắn tại toàn bộ trường học lưu lại hiện h á t h u y danh sự kiện bên ngoài ngày bình thường chỉ là một cái t h ấ p đ i ề u không yêu t h ư ơ n g dương không yêu biểu hiện không giỏi văn nghệ không tốt giải trí đồng môn đương nhiên một lớp các học sinh còn cũng biết tô thuần phong là một cái đối với cảm tình phụ trách lại có can đảm h i ệ n nhiên nói yêu thương các ông một cái thành tích học tập ưu tú anh tuấn ba đệ tử tốt những thứ khác như là văn nghệ giải trí giao tế các phương diện hắn đều không được ta không biết ta cái kia chúc mọi người về sau thuận buồng xôi gió mọi sự như ý người nhà bình an như vậy đi. tuy ô t h ầ n Phong đứng hát hát chê cười d ậ bái, sau đó tiểu túi đầu. Mấy giờ sau đầu. đó đ Mấy ế nhiên nay, ắ n một mực t đều ạ nhớ lại hoặc là xoán suýt mà nghĩ lấy rất nhiều còn chưa phát sinh lại có khả năng chuyện đã xảy ra, phải chăng muốn tham dự trong n hoặc chưa phát khả phải tham h lại là lấy lại i có mà xảy suýt Tuy rất ra, đó. đã dự ngẫu nhiên cũng sẽ biết r ứ t khoát địa cắn răng phao khai những tâm sự này đi chú ý các học sinh biểu diễn nghĩ đến dung nhập đến các học sinh li biệt trong không khí nhưng rất nhanh sẽ không tự chủ được địa lần nữa lâm vào những xoắn suýt này cùng nhớ lại chính giữa bởi vì có một số việc trải qua sẽ thấy cũng khó có thể bông chương hai trăm mười sáu đại sư gia 216 đại sư gia tây sơn huyện bởi vì tây hàng xóm nguy nga kéo quá đi sơn mạch mà được gọi là lịch sử đến nay tây sơn huyện chính là một cái nghèo khó địa phương t h ẳ n g đến đầu thập niên 90 kỳ thời điểm tây sơn huyện hay vẫn là một quốc gia cấp nghèo khó huyện tại đây thổ địa càn cỗi thạch nhiều người thiếu cây nông nghiệp sản lượng thấp mặc dù là một ít bản địa sinh ra như hạch đảo quả hồng t á o chở quả loại thu hoạch tại vùng núi trong gieo trồng thu hoạch coi như không tệ mà lại khẩu vị tương đương tốt nhưng con đường không thông ra bên ngoài vận chuyển đều thành vấn đề càng không nói đến làm giàu đâu này nhưng mà ngắn ngủ mấy năm thời gian ở bên trong tây sơn huyện hôm nay đã nhảy lên đã trở thành bình dương thành phố thậm chí cả tại toàn bộ tỉnh đều có tên g i à u có huyện bởi vì tại đây phát hiện m ỏ than q u a n s á t chẳng bao lâu sau cái này phiến r ử a vào thiên ăn cơm gieo trồng cây nông nghiệp sản lượng thấp thậm chí đều tuyệt sinh ra cằn vôi thổ địa bên trên ai lại sẽ nghĩ tới chỉ cần xuống đ à o hơn mười thức thì có thể đ à o được than đá đâu này ai lại sẽ nghĩ tới những đầy khắp núi đồi kia từng tòa nguy nga đứng vững núi lớn bên trên tùy tiện tạt xuống một đống nát thành đầu có thể luyện ra thiết biến thành tiền đầu năm nay bình dương thành phố cảnh nội ai còn dám chê cởi tây sơn huyện người là đi ra chạy nạn về nhà nạn đói bởi vì tây sơn huyện người có tiền đây cơ hồ là bình dương thành phố toàn dân đều biết mà lại phải hâm mộ ghen ghét hận sự tình tây sơn huyện những nguyên một đám kia đấu chữ to không nhìn được hai thằng đòn đánh đổ cũng không biết nhiệm một trong núi bao nhiêu năm đều trải qua cùng thời gian chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội điêu dân nhóm hiện tại nguyên một đám phú đến chảy mỡ bọn hắn tại thành phố ở bên trong tốt nhất tiệm cơm điểm món ăn lúc không biết chữ chưa thấy qua những đủ loại kia thức ăn làm sao bây giờ vung lấy m e nu vung một câu đừng phí cái kia đ i ề u kình rồi lão tử không biết đây đều là cái gì cũng không biết cái nào tốt cái nào xấu cùng nhau đến một phần bọn hắn có thể cầm giá trị mấy vạn nguyên một lọ rượu đỏ như uống nước cùng nhau đối với miệng bình thô tục sảng khoái địa một hơi uống xong có thể bởi vì ăn mặc thô tục tại cửa hàng ở bên trong mua mua quần áo bị người bán hàng trào phúng xem nhẹ sau trực tiếp mua xuống một đống xa xỉ quần áo sau đó trước mặt mọi người cầm điếu thuốc từng kiện từng kiện địa bị phòng lỗ thủng t ự u vì cho hạ giận vẽ mặt bọn hắn có thể mua một cỗ xe sang trọng về sau chứng kiến hàng xóm ra mua một cỗ không đồng dạng như vậy còn rất phiếu lượng vậy lại mua một cố, người khác có cái gì ta phải có cái gì bọn hắn tiêu tiền như nước điển hình siêu cấp nhà giàu mới nổi cùng lúc đó bọn hắn cũng đang nhanh chóng điệu tăng lên chính mình khôn khéo buôn bán ý nghĩ hơn nữa phát huy ra bọn hắn vùng khỉ ho có gáy dưỡng gia đ i ề u dân khôn khéo tàn nhẫn tập tính không từ thủ đoạn địa đem nhưng đã từng kia vì cực lớn lợi ích trợ giúp mà lại lừa gạt của bọn hắn phát đại tài từ bên ngoài đến các thương nhân nguyên một đám địa ép khô bọn hắn kiếm được tiền lại hết thể đổi ra tây sơn huyện địa đầu hoặc là nhét vào dưới trướng theo thì ra người quyết định thành vì bọn họ người chấp hành sau đó bọn hắn dương bá lũng đoạn địa phương khoáng sản tài nguyên toàn năng thị vệ đầu năm nay bình dương thành phố khu vực bên trên bình quân mỗi m ộ ư ơ i chiếc xe sang trọng ở bên trong tuyệt đối có tám chiếc là tây sơn người mở đích thậm chí có người nói bình dương thành phố sở hữu ngân hàng gửi ngân hàng bên trong tám mươi đều là tây sơn huyện mỏ lao bản đám bọn chúng gửi ngân hàng tây sơn huyện nơi đây hôm nay chính thức là ngọa h ổ tăng long mà ngay cả nhanh chóng cường thế quật khởi tại kim châu huyện bình dương thành phố hát đạo hôn được phong sinh thủy khởi n ư u nhân triệu sơ cương hôm nay cũng chỉ có thể trông mong mà nhìn chằm chằm vào tây sơn huyện kia khối cực lớn đến làm cho người c h ố mắt thịt mỡ c h ạ y nước miếng cũng không dám đơn giản chuyến nhập tây sơn huyện kia một cái đầm sâu trong nước tại đã bị người khác hoặc gác ý hoặc thiện ý đầu đông lúc còn không sao cả chính thức được chứng kiến đại các mặt của xã hội triệu sơn cương cũng cực kỳ có tự mình h i ể u lấy cùng cơ chí thấy xa đ ị a nói ra một câu cường long không áp địa đầu x à thúng chi cùng tây sơn huyện bên kia đầu đầu cường long so sánh v ớ i ta triệu sơn cương nhiều nhất cựu là đầu con rắn nhỏ sau này hay nói à sau giờ ngõ tây sơn huyện bị trói trang mặt trời nương ấy phía tây vốn là nguy nga xanh lá mạ từng toàn ngọn núi đại đa số đều tại máy móc trong tiếng nổ vàng trở nên chùi lùi đ ấ y hơn nữa đang không ngừng địa thu nhỏ lại lấy nó hùng vĩ dáng người hoàn cảnh cấp tốc chuyển biến xấu khiến cho tây sơn huyện hai năm qua mùa hạ đặc biệt nóng bức hôm nay tây sơn huyện thị trấn phố rộng lộ quảng xe con như dệt từng toa đột một từ mặt đất mọc lên nhà cao tầng nguyên một đám xinh đẹp mới tinh nơi ở cư xá lại để cho cái này ngày xưa ở bên trong còn không bằng nơi khác bình thường thị trấn nhỏ cùng thị trấn thoát thai hoán cốt giống như triển lộ mới nhan hắn phồn hoa trình độ s o bình dương thành phố đều muốn cường ra vài lần mới tu đông đường vòng bao quanh vòng thành phố nam đoạn dựa vào bên trong có một mảnh còn chưa bị phá bỏ và xây lại bảo lưu lấy lúc trước nghèo khó diện mạo thôn xóm từng gian cũ nát nhà ngói không hề trật tự quy tắc đ ị a tán lạc tại cái này phiến c ẳ n c t i thổ địa bên trên bảy mặt tám cuốn hẹp hỏi đường phố đều là cái hố bất bình đường đất bởi vì tối hôm qua vừa mới vừa mới mưa nguyên nhân đường phố ở bên trong khắp nơi lầy lội khó đi dơ bẩn không chịu nổi chỉ có kia từng nhà trong sân còn có đường phố bên cạnh trồng lấy cây tối tại nơi này nóng bức mùa hạ ở bên trong sinh cơ giạt rào địa chập trần lấy chúng xun xoê xanh biếc vì cái này rách nát khốn cùng thôn trang thêm vào một chút xinh đẹp ý cảnh thôn xóm góc tây nam có một nhà mặc dù là trong một cũ nát nghèo khó thôn xóm trong lại như cũ có thể hiện ra hắn l ù i bại được nổi tiếng nhà cửa ba gian chính phòng tất cả đều là thấp bé nhà ngói rách nát không chịu nổi đỉnh ngói bên trên còn dùng cục gạch khắp nơi đè nặng từng khối vải dầu dùng cho che mưa chắn giỏ mỗi gian phòng ốc trên vách tường cũng đều là cái loại nầy kiểu cũ một cách dán cửa sổ giấy cửa sổ nhỏ chính cửa phòng là cái loại trong h ư vương ợ n diện g có một ô a quét quét, sân hay vẫn là bùn đất địa chỉ có một đầu rộng chưa đủ nửa mét đường nhỏ dùng cục gạch trải thành siêu siêu vẹo vẹo điệu theo trên cửa phòng khẩu đi thông cửa sân chỗ sân nhỏ góc tây bắc còn đắp một cái càng thêm đơn sơ phòng nhỏ Đại khái h là p ò n gạch B3. Bắc, Góc Đông dùng g cái chỉ đấy, thiên là lộ là một mục đơn giản lũy thế tường viện cũng cựu một m thế năm cao tường thể nghiêng lệnh pha t ạ m chóc ra không thể nói trước ngày nào đó một trận mưa lớn một hồi p h ò n g là có thể đem nó tồi suy sụp cửa sân không có cửa sân gạch mục tường tầm đó đối diện lấy cửa phòng khẩu châu đó mở cái hai em mở rộng đích lỗ hổng cái này là cửa sân nếu như nói cũ nát đến không chịu nổi tại cái này thôn làng ở bên trong còn không tính kỳ lạ quý hiếm như vậy cái này nho nhỏ tan hoang nhà cửa kiến trúc bố cục phong cách tuyệt đối cũng coi là một cái hiếm thấy chính phòng ba gian không giống như là đại đa số như vậy ngồi b ắ c triều nam cũng không giống có nhà cửa trở ngại địa thế chờ các loại nguyên nhân không thể không ngồi tây nhắm hướng đông ngồi đông về phía tây mà là phi thường hiếm thấy ngồi nam triều bắc vấn đề là cái tiểu viện này nam b ắ c tây ba mặt lâm đường hoàn toàn không có lẽ như vậy kiến đó á hoa tâm thiếu ra chương mới nhất thật không biết chủ hộ lúc trước là nghĩ như thế nào kim châu huyện đệ nhất cao trung nhân dân giáo sư t i ề n minh lúc này chính ngồi sổn ngoài cửa viện một cái pha tạp cổ xưa không biết thả bao nhiêu năm đều vùi sâu vào trong đất một đoạn thạch máy cán thượng diện thần sắc vô cùng lo lắng buồn khổ lại không có l ạ i đ ị a hút thuốc khá tốt bên cạnh một gốc cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm xôn x u ê t á o cây che khuất ánh mặt trời quăng rơi xuống từng mảnh bóng cây xanh dơ mát lại để cho hắn không đến mức bị ánh mặt trời bạo chiếu tại đây là cung hổ ra t i ề n minh như thế nào cũng không nghĩ tới bị tô thuần phong đều tán thành vi thuật pháp học vân cực cao tây sơn huyện tà không ngã cung hổ hắn sinh hoạt điều kiện vậy mà nghèo khó đến nơi này giống như không chịu nổi thê thảm trình độ hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng cái nhà này bên trong vị kia giống như là hồ b à n ư ơ n g là như thế nào nhận thụ lấy cùng cung hồ cùng một chỗ sinh sống hơn nửa đời người hay sao thế cho nên lại để cho tiền minh trong nội tâm đều sinh ra một tia không hề tu hành thuật pháp đương thuật sĩ ý niệm trong đầu cái này mẹ nó thật không phải là người qua thời gian a t i ề n minh là mười giờ sáng nhiều chung một đường hỏi thăm tìm được cung hồ ra trong nhà vị kia tự xưng là cung hồ ra bản ư ơ n g vóc người cao lớn lưng hùn vai gấu phu nhân nói cho hắn biết cung hổ đi ra ngoài làm việc đặt được buổi trưa trở về vốn cung hổ lão bà thật là khách khí địa t h ỉ n h tiền minh trong phòng tọa hạ nghỉ ngơi uống miếng nước chờ đợi đấy có thể tiền minh thật sự là không có ý tứ trong nhà ngồi lợi hơn nữa trong phòng hoàn cảnh cũng kém loạn thất bát tao liền đem như dạng cái ghế đều không có còn nữa ngồi ở người xa lại trong nhà đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên tiền minh cũng không có ý tứ vì vậy chỉ phải đợi ở bên ngoài cái này khối miễn cưỡng coi như sạch sẽ mà lại có chút bóng cây thạch máy cắn t ư ợ n g đàng hậu cho tới bây giờ liền cơm chưa đều không ăn cung hổ còn chưa có trở lại bất quá như thế lại để cho tiền minh sinh lòng ra một đường hy vọng có lẽ cung h ổ hôm nay ra đi làm việc chính là vì vương khải dân đến tìm hắn đi à nha ngay tại hắn chờ được đều có chút mệnh i ã rời bắt đầu ngủ gật thời điểm xa xa truyền đến nước bùn bị nghiền áp lúc rầm rầm tiếng vang theo tiếng nhìn lại chỉ thấy phía đông bị nửa cái phòng ốc ngăn trở trên đường phố một cỗ màu đen đại khí xe bèn gi tại hẹp hòi cái hố lầy lội trong đáng thương địa chuyển qua loan hướng bên này chậm rãi lai tới xinh đẹp thân xe bên trên tung tóe được tất cả đều là nước bùn dây xéo một cỗ tốt xe a chạy đến cái này phá địa phương đến làm gì t ra ra người này nam tử ăn mặc màu trắng ngắn tay áo sơ mi quần tây dài đen màu đen dày ra vừa vừa trên cổ tay đeo đồng hồ vàng lưỡng trên hai tay tất cả đeo khảm toàn đại nhẫn vàng rắn g người phì bàn cao lớn chạy lấy dầu quan g tỏa sáng gối đầu xem xét tựu là tài đại khí thô nhà d à u mới nổi vừa xuống xe h á n tiểu h o ăn không mặc có mấy cái phá động màu trắng sau lưng vải thô may còn đập vào miếng vá đại quần cộc một đôi phá được chân sau cùng đều mải thấu đâu màu xanh ra trời thấp kém nhựa tợ lạc tiệp dép lê cái khuôn mặt kia hèn m ọ n bị ổi xấu xí đôi má đỏ bừng ánh mắt mê mẩn trừng trừng tràn đầy men say đ i ệ u tùy ý vị kia nhà giàu mới nổi lão bản g ắ t d i ữ lấy hướng cũ nát đến thê thảm trong sân đi đến vừa nói ai nha quá k h á c h khí nên phải đấy nên phải đấy đại lão bản mặt mũi tràn đầy tươi cười chương hai trăm mười bảy tiếng đàn tiếng địch hai trăm mười bảy tiếng đàn tiếng địch chật nhìn đến theo thạch máy cán cao thấp đến tiền minh cung hổ t i ể u không khỏi ổ một tiếng tiếp theo cười tủm mà dẫn dắt chút ít ngã ngớn ngự khí cô ý nghiền ngẫm từng chữ một nói đây không phải kim châu huyện đệ nhất cao trung tiền lao sư nha không biết tiền lão sư hôm nay đại giá quang lâm kẻ hèn này hàn xá trước cửa có gì muốn làm nha thiên minh lung t u n g nói cung đại sư ngươi tốt lại cũng không có nói gây nên tại sao cung hổ h i ể u ý địa cười gật gật đầu đang định muốn đối với giắt d i ữ lấy hắn cái vị kia đại lao bản nói và i lời huyện chuyển khách khí cáo từ lời nói sau đó đem người đổi u đi lúc chợt nghe lấy từ trong nhà mặt đ ỗ n g nhiên chuyển ra sấm xét giống như tiếng giống giận dữ chiếc tấm sắc thuốc sắc điên à, cái này đều mấy giờ rồi mới vừa về lão nương hôm nay cần phải lột ra của ngươi ra đang khi nói chuyện một vị thân cao gần một m bảy mươi lăm lớn lên cao lớn t h u cạnh tướng mạo b i ê u hãn tiêu tiền như nước ăn mặc không có tay áo hoa vải thô quần dài cùng dày vải xem ra hơn bốn mươi tuổi tuổi thôn phụ từ trong nhà đi nhanh đi ra trong tay mang theo một căn t r ả i cán bộ u hùng hổ h i ệ n nhiên tựu là một vị ở nông thôn người đàn bà đ á n h đá bộ dáng vốn là lại thấp vừa gầy cung hổ trong chốc lát sợ tới mức coi như lại thấp một đoạn c ò n xuống lấy như chỉ háo tử giống như nhanh t r o n g trốn đến vị lao bản kia cường tráng thân hình đằng sau d ò xét lấy đầu sắc mặt tái n h ợ t địa vội la lên đừng đánh có khách quý cho ta một chút mặt mũi thiên minh ngạc nhiên hướng bên cạnh loé lóe vị lão bản kia xấu hổ không thôi lại tựa hồ có phần vì sợ h ã i giống như to mọng thịt mặt run rẩy vài cái vội vàng vung lấy hai tay nói đại tẩu đại tẩu đừng nóng giận xin bớt giận chuyện này lại ta đều tại ta cần phải cường lưu đại sư ăn cơm thật không biết trong nhà có việc gấp à xin lỗi xin lỗi đứng tại bên cạnh xe cái vị kia lái xe mặt băng bó túi đầu chịu đ ư ợ c cười bả vai co lại co lại cung hổ lão bà đứng tại cửa ra vào không chút nào để ý đại lão bản giải thích quên can cũng không thèm để ý có người bên ngoài ở đây nàng nổi giận đùng đùng địa dùng c h ả i cán bộ t chỉ hướng trốn ở đại lão bản sau l ư n g cung hổ cả giận nói cho ta trở về phòng đi ngươi đáp ứng trước không đánh ta cung hổ rụt lại cổ nhỏ giọng nói cho ta trở về phòng đi nói sau ta không quay về ta lập lại lần nữa trở về phòng đi không còn phản ngươi rồi có trở về hay không ngươi đáp ứng trước không đánh ta ta trở về đi cung hổ nghiến răng nghiến lợi địa run dậy nói nói nếu như không đáp ứng ta ta nam tử hán đại trợ phu nói không quay về tự không quay về cái này đôi quả thực t i ự u là một đôi nhi kẻ dở hơi a lái xe trước hết n h ấ t nhịn không được cười ra tiếng lập tức tranh thủ thời gian che miệng mở cửa xe tiến vào vị trí lái đưa đi vị lão bản kia cũng có chút buồn cười dở khóc dở cười nói cung đại sư cái kia ta đi về trước ca ngài yên tâm ngài đã phân phó sự tình ta trở về tựu i cho ngài làm thỏa đáng rồi hẹn gặp lại dứt lời lão bản quay người toàn trở về trong xe màu đen xe bèn lập tức nghiền áp lấy gỗ gầy lầy lội không chịu nổi mặt đường tóe lên một mảnh dơ bẩn vẩn đục nước bùn hoa rất nhanh rời đi tiến minh chịu đựng cười xoay người sang chỗ khác không nhìn tránh khỏi cung hổ quá mức xấu hổ cung hổ như chỉ tiểu háo tử giống như rũ cụp lấy đầu toàn thân run rẩy lấy đứng ở nơi đó đảo mỹ mắt cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn hướng lao bà nhỏ giọng nói ngươi đ ừ n g đội hiểu nhị cùng hiểu lỗi tiền lập tức cho bọn hắn đánh đi qua mỗi người năm vạn họ lô giam thiếu một phân tiền ta tựu i đi đảo hắn bỏ than cùng phần mộ tổ tiên cái gì dĩ nhiên vung lên trải cán bột người đàn bà đánh đá giật mình nói ngươi nói bao nhiêu tiền mỗi người năm vạn ngươi giam tại lao nương trước mặt nói lời bịa đặt trời đất trứng giám a cung hổ một tay g ơ lên cao tẩu thuốc người đàn bà đánh đá cái này mới có hơi do do dự dự địa lầu bầu nói họ lô thật đúng là có tiền thiêu đã sợ nàng vung trải cán bộ u lạnh lùng nói đã thành hôm nay tạm tha ngươi lần này dứt lời nàng tự hồ nhớ ra cái gì đó kêu khuôn mặt lập tức tựu trở nên khách khí quay đầu cười t ủ n g t ì m địa nhìn về phía t i ề n minh nói ra ai nha có thể lại để cho vị này đại huynh đệ lại lâu cái này không lao ấm s ắ c thuốc trở lại rồi ngươi có chuyện gì nhi đi vào nhà cùng hắn nói đi a đúng vào nhà a cung hồ vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh coi như vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh t ự như hay vẫn là ở chỗ này nói đi tiến minh cười mịa đạo vậy được các ngươi lao lấy người đàn bà đánh đá tựa hồ rất hiền lành hiểu do nữ tắc người ta không trộn đều các nam nhân ở giữa chủ đề quay người mang theo trải cán bột đi trở về cung hổ ngông nên địa đi đến thạch nghiền bên cạnh toa hạng n ế t lên chân bắt chéo nhi cởi bỏ tàu hút thuốc hướng yên trong nồi thêm chút ít l á cây thuốc lá đốt á đá đắt á đá đắt chịu hai phần bưng tàu thuốc dù bận vận ung dung địa phụt lên lấy sương mù nói nói đi cái gì vậy cung đại sư tiến minh do dự xuống nói xin hỏi vương khải dân đại sư đến tìm n g à i sao vương khải dân cung hổ sừng xuất xuống nói hắn trở lại rồi t i ê n minh trong nội tâm không còn cười khổ nói đúng vậy xem ra hắn không có tìm qua ngài ai lắc đầu t i ê n minh thần sắc chán nản thất vọng xoay người rời đi vừa nói khoái dày đợi một chút cung hổ gọi lại hắn c a o mày nói hắn lúc nào trở về hay sao t i ê n minh nghĩ nghĩ quay đầu nói hôm nay là ngày thứ tư cung hổ không khỏi sinh lòng kinh ngạc dùng hắn đối với vương khải dân rất hiểu rõ đã rời nhà vài n ă m từ bên ngoài trở lại rồi vô luận ở bên ngoài tìm không tìm được độ lệ cung hổ n g c lập nhanh như tức ít có địa nghiêm mặt nói ra tiến minh ngươi về trước đi chuyện này ngươi không cần hỏi tới có tin tức gì không ta sẽ thông báo cho ngươi ngài có thể tìm được hắn tiến minh hơi có chút kích động mà hỏi thăm không nhất định cung hổ lắc đầu nói bất quá có lẽ do ngươi tìm hắn lại càng dễ chút ít vậy xin nhờ ngài cung hổ cơ cơ tẩu thuốc đứng dậy hướng trong nhà đi đến t i ê n minh đứng tại nguyên chỗ hơi chút suy nghĩ về sau s á t mặt ôm chút ít kỳ vọng cùng nồng đậm thất lạc quay người rời khỏi kim châu huyện đệ nhất cao trung cấp ba một lớp trong phòng học hoàng ý du cầm mịt rộ p h ồ n m ị c ư ờ i đối với toàn bộ đồng học nói ra ba năm qua lớp chúng ta tô thuần phong đồng môn chưa từng có hát qua một ca khúc không có biểu diễn qua một lần tiết mục có lẽ tất cả mọi người sẽ nhớ hắn có phải hay không ngũ âm không được đầy đủ lâu này kỳ thật bằng không thì tô thuần phong đồng môn bên trên trường cấp hai thời điểm t ừ n g tại một lần tết nguyên đán tiệc tối bên trên một khúc hát vang hát đỏ lên toàn bộ sân trường dẫn tới toàn bộ trường học học sinh tranh nhau chuyển sướng như vậy hôm nay tại chúng ta cáo biệt trong cuộc sống hoàng ý du dừng một chút đầy nhiệt tình nói tự do ta tự mình vi tô thuần phong đồng môn nhạc đệm thỉnh hắn khai tô khẩu cho chúng ta hát một thủ a tiếng ố t t vô tay vang lên sen lẫn các học sinh trầm trộ khen ngợi cùng rực dây âm thanh tô thuần phong hát một cái hát một cái tô thuần phong gãi đầu đứng dậy khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng một bộ thẹn thùng bộ dáng tại mấy vị đồng môn rực dây xô đẩy hạ đi tới bục giảng bên cạnh một bên hai tay nâng lên ép xuống lấy nói ta hát hát còn không được nha bất quá ta nhưng đầu tiên nói trước rồi ta hát được không dễ nghe rồi tất cả mọi người không cho chê cười ta dứt lời hắn quay người theo hoàng ý du trong tay tiếp nhận mị dầu phồn d ở khóc d ở cười nói cũng đừng nhạc đệm rồi để lại ảnh âm ta đi theo hát vài câu được hắn dĩ nhiên thấy được hoàng ý du cầm trong tay lấy cái kia trường đĩa si đi bên trên chữ điện ảnh và truyền hình kim khúc một trăm thủ trong đó có trần thuộc hoa cười hồng trần đã nói rồi đấy ta đến k ả i đàn hoàng ý du hé miệng cười nói kỳ thật ta đạn được cũng không nên mọi người đừng chê cười ta nha dứt lời nàng quay đầu đem đĩa si đi đưa cho t r ì n h phạm nhỏ giọng nói phát ra cười hồng trần t ố t t r ì n h p h ạ mỉm m cười đem trong tay mà nói đồng đưa cho hoàng ý du tiếp nhận đĩa si đi đi thay thế trong nội tâm lại là có chút ghen ghét hoàng ý du đi đến đứng quay lưng về phía bục giảng phóng đàn tranh khóa sau cái bàn đứng vững đem m ỉ p rổ phồn cắm vào cái giá bên trên cười mỉm địa đối với đứng tại nàng bên cạnh tô thuần phong nói chuẩn bị sẵn sàng a nói chuyện nàng đầu ngón tay ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại dây đàn bên trên sẻ qua vì vậy một hồi giống như là nước chảy âm thanh dễ nghe tiếng đàn nhộn nhạo vang vọng trong phòng học trong phòng học trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại lão sư cùng các học sinh ánh mắt tất cả đều đặt ở tô thuần phong cùng hoàng ý du trên người n g ô i xổm ở gia đình dạp chiếu phim bên cạnh trình p h ạ m trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cô hám nghiệm khẽ cắn môi quyết định cố ý tính sai một hồi lại để cho tô thuần phong xấu mặt hắn không có tuyển định cười hồng trần mà là sẽ cực kỳ nhanh theo như đi qua hai ô vông để xuống xác định hóa tiếp theo đầy mặt dáng tươi cười địa đứng dậy đứng qua một bên nói lại để cho mọi người chúng ta cùng lên lắng nghe hạ chúng ta toàn lớp toàn bộ trường học tài nữ hoàng ý du cùng chúng ta lớp đại tài tử tô thuần phong h i ế n cho mọi người một thủ biện cả một tiếng cười dứt lời hắn dẫn đầu vô tay sau đó toàn bộ đồng học rầm rầm đều cố lấy trưởng đến một mảnh trầm trộ khen ngợi âm thanh hoàng ý du có chút kinh ngạc nhìn về phía t r i n h phảm tô thuần phong cũng có chút ngạc nhiên bất quá chứng kiến hoàng ý du đôi mi thanh tú hơi tần thần sát lúc hắn tự suy nghĩ cẩn thận cái gì khẽ cười nói lớp trưởng có thể đã sao không có vấn đề hoàng ý du phản ứng cực nhanh nói lúc này thời điểm vợ cờ giờ cơ cũng dĩ nhiên đọc cái đĩa thành công hai mươi chín thốn đại tv bên trên bắt đầu hiện lộ ra trải qua c ắ t n ố i biên tập hậu kỳ chế tắc mà thành điện ảnh nguyên âm thanh tranh khắc bản mặt tiếu ngạo giang hồ bốn chữ lần lượt xuất hiện tô thuần phong lui về phía sau hai bước t h ầ n s ắ c bình tĩnh địa nhìn màn ảnh hoàng ý du một bên nhìn màn ảnh một bên bàn tay trắng non khẽ vớt dây đàn mười là linh động một hồi du dương tiếng đàn hầu như cùng âm hưởng trong truyền ra tiếng đàn không có chút nào khoảng cách địa trong phòng học phiêu hất lên không chỉ có là âm hưởng trong t r u y ề n gia âm nhạc toàn bộ đồng học đều bị tiếng địch hấp dẫn nhìn lại chỉ thấy trước khi biểu diễn qua dùng sáo thổi lương t r ú c tôn ó n g ánh chính cầm sáo đặt tại bên miệng động tình địa thổi cười nhẹ nhàng một đôi mắt đẹp nhìn về phía tô thuần phong cùng hoàng ý du dùng ánh mắt cáo chi hai người bọn họ để cho ta đến cùng các ngươi hợp tấu một k h ú c ca đầu năm nay điện ảnh tiếu ngạo giang hồ bên trong khúc chủ đề đại n h i ệ t ưa thích đàn cổ đàn tranh sáo các loại nhạc khí hoàng ý du tôn áo ánh tự nhiên là trong nhà nhiều có luyện t ậ đối với trong đó âm luật tiết điểm cùng trên màn ảnh hình ảnh cảm giác ở giữa tiết điểm đều đạt đến hiểu rõ tại tâm tình trạng t r ì n h p h ạ m xem xét địa bộ này cảm tình không làm khó được ngày bình thường không có hát qua ca tô thuần phong lại có hai vị trong ban mỹ nữ vi hắn nhạc kèm nhất là ngày bình thường cùng t r ì n h p h ạ m quan hệ không tệ tô nóng ánh đều đứng dậy cái này lại để cho t r ì n h p h ạ m ghen ghét tâm càng là đại tác hắn lặng lẽ nhân xuống im ăn khóa âm hưởng trong lập tức đã không có v ờ cờ giờ phát ra thanh nhạc nhưng mà trong phòng học du dương tiếng đàn cùng tiếng địch cũng không có tiêu giảm phảng phất cùng vợ cờ giờ cơ phát ra ra hình ảnh đồng x u ấ t một chỗ giống như phù hợp được gần như hoàn mỹ tiếng địch tiếng nổ tiếng đàn ngừng tiếng đàn tiếng nổ tiếng địch ngừng khi thì thư chỉ hoãn như suối chạy khi thì mãnh liệt như bay thác nước khi thì âm thanh như trâu rơi khay ngọc khi thì lưỡng lự như nỉ non lời nói nhỏ nhẹ du dương êm hay thấm vào ruột gan làm cho người không khỏi say mê tại cổ điện nhạc khí hợp tấu ra giai điệu nhịp điệu ở bên trong có chút mắt hí nhìn qua trên màn hình tv cắt nối biên tập ra phân khích hình ảnh suy nghĩ tựa hồ cũng du nhập đã đến võ hiệp g i a hồ cảm động tình tiết trong chưa xong c ò n tiếp chương hai trăm mười tám bánh tử trên trời rớt xuống hai trăm mười tám bánh tử trên trời rớt xuống du dương giai điệu nhịp điệu đúng hợp tô thuần phong trước khi t â m cảnh hắn vốn là vẫn tại nghĩ ngợi vương khải dân hiện tại chỗ mặt lâm hung hiểm tình huống nhớ lại lấy tiếp trước chính mình cùng sư phụ tại kỳ môn trong giang hồ từng ly từng thí có lẽ bài hát này khúc xuất xứ cùng ưu mỹ giai điệu nhịp điệu sẽ để cho bạn học cùng lớp nhóm bị trong đó nhân vật nội dung cốt truyện chỗ đà động bị ca từ giai điệu nhịp điệu hấp dẫn nhưng lòng của bọn hán động chỉ là một loại đối với tiểu thuyết trong phim ảnh hư cấu võ hiệp thế giới cùng khoái y ân cựu giang hồ câu chuyện hướng tới nhưng căn bản không cách nào khắc sâu cảm nhận được bài hát này khúc cùng âm nhạc giai điệu nhịp điệu bên trong ý cảnh cái loại này đối với giang hồ tí ti quyến luyến không bỏ còn có thống hận tuyệt vọng bất đắc dĩ cùng với tại trải qua giang hồ tàn khốc sau t ă n g thương mệt mỏi chán ghét mà tô thuần phong đối với giang hồ như vậy c h ữ trong chỗ bao hàm hết t h ể ân đoán hung hiểm xung đột chờ vân vân cảm giác nhân tố đều có được thám thiết cảm nộ cùng bản thân nhận t ứ c đương tiếng đàn sơ tiếng nổ màn ảnh triển khai lúc, lòng của hắn, liền nhanh chóng bị thay vào đã đến trong hồi ức lúc này không có người so với hắn càng xa vào vào trong đó lòng của hắn bắt đầu m ỏ i như cái mũi nhịn không được thương cảm kiếp trước trơ mắt nhìn xem vương hải phỉ người vô tội thê thảm chết đi lúc phẫn nộ công tâm cùng với về sau sống quan g i ậ n giữ vi hồng nhan lúc tàu hỏa nhập ma giống như t h u bạo tâm tình còn có năm hai nghìn không trăm mười hai cuối năm kinh nghiệm một hồi đại chiến sau rồi đột nhiên bị tập người bị thương nặng lại phải biết phụ mẫu đều mất lúc cái loại n ầ y đau n h ấ t triệt nội tâm, tâm cảnh phán phất trong chốc lát tất cả đều về tới trong lòng giờ khác này hắn khổ tâm mất chuyện nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh bị hoàn toàn thành tỉnh lấy ý thức khống chế được không có chạy ra nhưng tiếng nói dĩ nhiên có chút nghẹn ngào khàn khàn đ ị a theo trên màn hình xuất hiện từ màn h á t lên biển cả cười quần quận hai bờ sông c h i ề u chìm nổi theo sóng nhớ sáng nay trời xanh cười n h a o nhau trên đời chiều ai phụ ai t h ắ n g ra trời biết hiểu giang sơ n cười mưa b ụ i xa làn sóng lớn đào tận hồng trần thế tục biết bao nhiêu tựa hồ là bởi vì thay vào cảm giác nguyên do cho nên quá động tình đầu nhập vào a hắn và phụ đề cùng với tiếng đàn tiếng địch cũng không thế nào phù hợp ca sướng nhưng lại thật sâu đả động trong ban sở hữu đồng môn tâm linh khơi gợi lên bọn hắn minh, thể thể, hát nhịp nghe nhiều nên thuộc gợi bài giai điệu, điệu mọi cộng cũng cùng người nguyên lên là yêu nên bọn này nhân có có cả mỹ tất A. vì vậy tại tô thuần phong hát bỏ đi kiêng ngắn ngủn vài câu ca từ về sau trong lớp lao sư cùng các học sinh tự đều chăm miệng một lời theo sát hát lên lạp lạp lạp lạp á mười mấy tên học sinh còn có mấy vị lao sư chủ nhiệm lớp tào lan đều trên mặt dáng tơi ư cười trong hốc mắt rừng rừng lẫn nhau ngươi xem ta ta nhìn ngươi đ i ệ hát lấy giờ khác này hoàng ý du kinh hỷ phát hiện có lẽ chỉ có bài hát này mới thích hợp với tư cách ly biệt tụ hội cuối cùng một cái tiết mục kéo mọi người cộng đồng hát vang đem không khí đẩy lên cao trào khúc âm thanh cùng ca sướng ràng co thật lâu thật lâu t h ằ n g đến chủ nhiệm lớp tàu lan mỉm cười phất tay hô mọi người đi ra bên ngoài chụp ảnh rồi chụp ảnh chung lưu niệm các học sinh lúc này mới nguyên một đám hoan hô ra bên ngoài r ũ manh lao tới tô thuần phong đ ư n g mị dỗ phổn trong tươi cười hơi lấy chút ít đắng chát dư vị trọng sinh đến nay hơn bốn năm rồi kiếp trước nghĩ lại m à kinh lại vĩnh viễn khó quên lại kiếp này từ đầu lại đến sao mà chân quý khó được tô thuần phong hát được không tệ a hoàng ý du hai tay đánh đàn người tủng tìm nói. Này, tìm thì hát mỏ mâm là ra vương à mà i khiêm nói, câu. có Thuần đầu, Tô tốn Phong khẽ lắc đầu, khiêm nói, may mắn n g lắp may hải phỉ nhưng lại đã nhận ra tô thuần phong sắc mặt cái kia một vòng đau thương không khỏi sinh lòng sai biệt nàng vẫn đang nhớ rõ sơ tam tết i nguyên đán tiệc tối đêm hôm đó tô thuần phong hát kia thủ cười hồng trần trong quá trình cũng là ngày hôm nay như vậy động tình đầu nhập hơn nữa hát song sau cũng là toát ra vẻ mặt như thế giống như là hắn thực sự trải qua rất nhiều nghĩ lại mà kinh tăng thương qua lại giống như bình thường Thuần Phong, người làm sao làm vương ậ y v hải phỉ cùng tại bên cạnh hắn đi ra ngoài lấy một bên nhỏ giọng mà hỏi thăm a hát được quá đầu nhập khó tránh khỏi sẽ làm bị thương xuân t u buồn tô thuần phong cười lắc đầu tự rêu nói có phải hay không có chút tố chất thần kinh vương hải phỉ hé miệng cười cười không có nói cái gì nữa tại chủ nhiệm lớp tàu lan chỉ huy dưới sự lãnh đạo chạy ra đi các nam sinh lại nhao nhao lộn vòng trở về chuyển cái bàn chuyển cái bàn cầm ghế cầm ghế chen trúc đến trường học tường xây làm bình phong ở cổng tường bồn hoa trước dọn xong trận thế sau đó các nam sinh phun lên bàn băng ghế các nữ sinh đi phía trước đứng lao sư cùng mời đến trường học những người lãnh đạo ngồi ở phía trước nhất tô thuần phong đứng tại đến ngược hàng thứ hai nhất dựa vào bên phải trên g h ế vương hải phỉ đứng tại trước người của hắn đèn thờ l á c sáng lên đem hắn khi còn trẻ đấy trắng non tuấn tú khuôn mặt định dạng đồng thời định dạng ở đấy còn có cái khuôn mặt kia mang theo mỉm cười trên mặt một đôi thanh tú trong con ngươi lộ ra nhàn nhạt thu đuồn cùng thương cảm cao trung tốt nghiệp ly biệt thời điểm nhiều không bỏ nhất là các nữ sinh tầm đó nói đâu đâu đích thoại nữ tựa hồ càng nhiều một ít tại trong ban khóc trở lại ký túc xá sau một đám cùng phòng nhóm tất nhiên cũng sẽ biết khóc đi tô thuần phong bất đắc dĩ địa đứng tại nữ sinh lầu ký túc xá xuống đợi khoảng chừng hơn bốn mươi phút đồng hồ sau mới nhìn đến hốc mắt x ư n g đỏ mang theo bao lớn bao nhỏ vương hải phỉ theo đầu hành lang buồn bã bi thương thích địa đi ra h ã n cười tiến lên đem vương hải phỉ túi sách bọc hành lý một k i a ý thức nhận lấy an ủi về sau tổng có cơ hội gặp lại đừng khổ sở rồi hừ vương hải phỉ gật gật đầu đi theo tô thuần phong hướng cửa trường học đi đến hơn hai tháng không có trong trường học ở tô thuần phong đương nhiên không cần gì cả lấy về hành lý cùng sách vợ hắn sở dĩ tại trong sân trường chờ tới bây giờ một là phải giúp lấy vương hải phỉ đem nhiều như vậy hành lý cầm lên hơn nữa muốn đưa vương hải phỉ trở lại đông vương trang thôn sau đó chính mình lại đón xe hồi bình dương thành phố hậu cần viên khu bên kia thứ hai hắn còn nghĩ đến có lẽ trong chốc lát tiền mình c ó thể theo tây sơn huyện mang về vương khải dân tin tức đây này bất quá theo thời gian nhìn lại mặc kệ có không có tìm được vương khải dân tiền minh cũng nên trở lại rồi à còn chưa đi đến cửa trường học đâu rồi chỉ thấy đeo phó kính dâm kẹp lấy bao ra triệu sơn cương xa xa địa đi tới chứng kiến hắn về sau cựu phất, phất tay nói này Thuần Phong. vương hải phỉ t i ể u ôn n u nói mang thứ đó cho ta đi ta đi phía ngoài cửa trường chờ ngươi không cần trong chốc lát ta lấy đi qua tô thuần phong cười nói ta lấy lấy cái này vương hải phỉ có chút thẹn thùng địa theo tô thuần phong trong tay túm lấy cái kia trang chút ít quần áo gói nhỏ túi đầu tránh né lấy triệu sơn cương ánh mắt bước nhanh hướng cửa trường học đi đến tô thuần phong hướng phía đông bắc đi vài bước đứng ở tương đối vắng vẻ chút ít lưỡng k h ỏ a đại thụ cùng bùn hoa gian triệu sơn cương đi tới nói ra thuần phong tiền minh gọi điện thoại tới cho ta nói là sợ ngươi chờ được nóng ộ i mới nắm ta y trước nói cho ngươi biết một tiếng hắn tại tây sơn huyện không có tìm được vương khải dân bất quá có một cái tên là cung h ổ người đáp ứng hắn hội sẽ nghĩ biện pháp hết sức đi tìm hơn nữa tìm được vương khải dân về sau cũng sẽ biết trước tiên ở bên trong thông chi t i ề n minh n h a tô thuần phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu thuần phong nếu không ta cũng làm cho người giúp ngươi lưu ý xuống xem có thể hay không tìm được vương khải dân triệu sơn cương thử thăm dò nói ra cũng tốt triệu sơn cương thỏ tay theo tô thuần phong trên bờ vai hái xuống cái kia lớn nhất bao vây x á c trong tay cởi nói đi thôi ta tiễn đưa ngươi đi về nhà ta không có gì thế đây đều là hải phỉ tô thuần phong đạo vậy thì thật là tốt ta đem các ngươi đều đưa về nhà đi vừa vặn ta cũng tìm ca ca của nàng nói chuyện đi tan ơ i đó làm việc sự tình đã làm phiền ngươi lại k h á c h khí bốn giờ chiều tây n g h i ê n viết đầu chút nào cảm giác hể vải đều không có treo ở tây thiên bên trên tản mát ra lửa nóng hào quang thiếu đốt lấy bình tĩnh nông thôn xun â x u y ê cây cối cùng hai bên đường chân tường ở dưới quận cỏ non tại bạo chiếu hạ tất cả đều là một bộ vô tình ủ rũ đáng thương bộ dáng mà ngay cả trên ngọn cây biết rồi tựa hồ cũng tại đây giống như nóng bức thời tiết trong bị trừng phơi nắng không có tinh khí thần vốn nên tiếng động lớn dầm dĩ ầm ĩ tiếng vet a u cũng trở nên có một tiếng không có một tiếng a n mặc màu trắng ngắn tay h á o sơ mi màu lam nhạt quần jean cùng g i à y thể thao tô thuần phong chậm d ã i đi vào cái này đầu hắn đã tới nhiều lần hẹp hòi trong hẻm nhỏ cụ nát thấp bé cửa sân rõ ràng bị mở ra qua lại lần nữa đóng lại cho nên hai miếng pha tạp cửa gô gian khẽ hở so trước kia chật vật rất nhiều chỉ còn lại chưa đủ năm cm rộng cửa gô bên trên tô thuần phong trước kia lưu lại chính là cái kia nho nhỏ phụ lục thuật trận tín hiệu. dĩ nhiên bị người dùng thuật pháp xóa đi đổi lại một cái mới phủ lục tín hiệu nhìn xem tả hữu không người tô thuần phong đi bậc thang trong nội tâm mặc niệm thuật chú tay trái nâng lên véo quyết thi thuật nhẹ nhàng xóa đi vương khải dân trên cửa lưu lại ký hiệu lại không có một lần nữa cho vương khải dân lưu lại quỷ thuật người thừa kế tín hiệu nếu như vương khải dân trở về phát hiện môn bên trên ký hiệu bị xóa đi nghĩ đến mới có thể hiểu rõ hoặc là cung hổ đã tìm được vương khải dân tiến minh cùng vương khải dân gặp mặt về sau tự nhiên có như vậy một thủ sấm viết thơ đủ để cho song phương quen biết nếu như vương khải dân không trở lại như vậy lại lưu lại liên lạc c á m hiệu lại có cái gì ý nghĩa đâu này hơn nữa nếu như vương khải dân thật là bị người phát hiện hành t u n g như vậy lưu trên cửa ký hiệu cũng có khả năng bị không có hảo ý người phát giác được nói không chừng còn sẽ được mà dẫn phát cái gì không thể biết trước sự kiện trầm rãi đi tại đông vương trang thôn trên đường cái tô thuần phong lần nữa nghĩ ngợi vương khải dân khả năng đi nơi nào trong ký ức của hắn trước mắt thích hợp vương khải dân trôn tránh phong hiểm địa phương ngoại trừ tây sơn huyện tà không ngã cung hồ c h â đó còn thật không có những thứ khác địa phương a bởi vì vương khải dân bình bình đạm đạm địa tại đông vương trang thôn ở vài thập niên tại đông vương trang hương trung học trở thành nhiều năm như vậy giáo sư hầu như không có ra khỏi cửa á có thể cung h ổ đã nói như vậy chắc là có nhất định nắm chắc đi mau đến thôn tây đầu thời điểm tô thuần phong vừa mới bắt gặp triệu sơn cương theo vương hải phỉ nhà ở trong ngõ nhỏ đi ra vương hải phỉ ca ca vương mặt b i ể n lộ cảm kích còn có một tia ấ y náy chi s ắ c theo sát ở bên cạnh chỉ nghe vương hải bình nói ra sơn cương nữ tác người ta không hiểu lắm sự tình ngươi chớ cùng nàng không chấp nhận đến mai ta tựu đi làm đã thành biện bình ca triệu sơn cương rộng lượng địa phất phất tay nói với ngươi giao cái ngọn nguồn cũng tốt cho các ngươi yên tâm cho ta mượn một trăm cái lá gan ta cũng không rằng có cái loại n ẩ y vô liêm sỉ vương bắt đảng nghĩ cách vương hải bình xấu hổ không thôi chỉ cảm thấy triệu sơn cương vẫn còn có chút không cam lòng cùng hắn lao bà mới vừa nói cái kia vài câu không chúng nghe mà nói dù sao trên đời này còn có hắn triệu sơn cương chuyện không dám làm còn muốn muốn triệu sơn cương người như vậy làm sao lại đột nhiên đại phát thiện tâm chủ động tới mời hắn vương hải bình đi công ty đi làm một tháng trả lại cho ba nghìn khối tiền, tiền lương bầu trời có thể rất bánh nhân sao chương hai trăm mười chín ác nhân còn cần ác nhân mại hai trăm mười chín ác nhân còn cần ác nhân mại hơn mười phút trước đương triệu sơn cương tiễn đưa vương hải phỉ về nhà lúc còn chưa tới cửa nhà trong ngõ hẻm chợt nghe đến vương hải phỉ t r ị dâu hồ văn linh trong sân khóc lóc om sòm đây này thật sự là ăn no ăn không tiêu lúc trước không cung cấp lấy nhi tử đến trường nhưng bây giờ suy nghĩ vay tiền chuẩn bị cung cấp một cái tiểu nha đầu bên trên cái gì đại học đừng nói nàng thi không đầu coi như là khảo thi lên đại học vậy cũng không thể đi cũng không nghĩ kỹ trong nhà cái gì điều kiện t hồ ự lực c cho có cùng khích Cha chưa có cũng có thể nhảy phượng hoàng à. Vương Hải Bình không. không phải tranh h trong trong ảo rằng ra nơi này bên láng Vương sân khích lệ lấy nàng dâu, ngươi đừng ổn nói mượn ta tiền. Là không có mượn ta tiền, ngươi cũng phải có năng gà từ biết ta ta ta đi lại à. Là à. lấy ổ ở đến lệ dâu, mẹ văn linh bỏ qua trượng phu tay nổi giận đùng đùng nói ta kết hôn thời điểm trong nhà thế nào sẽ không nhiều mượn ít tiền hào hào đặt mua một lần hiện tại đến phiên tiểu khuê nữa rồi ơ đã có thể hiện ra bất công rồi đã có năng lực mượn đến tiền thế nào t i ể u không muốn lấy tiếp tế tiếp tế nhi từ một nhà bên này ngày tử trôi qua nhiều khó khăn bọn hắn không biết Tôn tôn y ê lúc này chứng n g ả i xem t kiến vương hải phỉ bộ dáng như vậy hắn nhịn không được nhữ mày nhẹ giọng hỏi muội tử hay vậy tại nhà các ngươi khóc lóc gom sòm đầu này vương hải phỉ nức như nợ lắc đầu người chị dâu triệu sơn cưng hỏi vương hải phỉ không có lên tiếng về đến nhà rồi cũng không thể cứ như vậy đứng ở bên ngoài đi triệu sơn cương khiêng bao vây một bên vô vô vương hải phỉ n u nhược bà vai đi nhanh đi vào bên trong đi vương hải phỉ thấy thế do do dự dự lại cũng chỉ có thể đi theo đi vào đây l à như thế nào c á i ý tứ triệu sơn cương đạp mạnh tiến trong sân t i ê u ngẩng lên cổ nhìn về phía vương hải bình nói hải bình có phải hay không có ai tới nhà chúng ta nháo sự ạ vương hải bình s ữ n g sở tranh thủ thời gian khách khi nói sơn cương ngươi thế nào đến, đến rồi a không có chuyện gì、nhi. triệu sơn cương cao thấp viết lấy hồ văn linh nói ai vậy ạ cho ngươi chế dễ ước đây là vợ ta vương hải bình xấu hổ không thôi nói đi có chuyện chúng ta vào nhà thảo luận đi nói đến đây hắn mới nhìn đến triệu sơn cương lưng con bao vây cùng với cúi đầu lềm mà lềm mề đi tới mội mội vương hải phỉ không khỏi kinh ngạc đánh giá nhị nhân nói hải phỉ các ngươi đây là triệu sơn cương cười nói quốc lộ bên trên có chiếc xe buýt thả neo rồi ta vừa vặn đi ngang qua chứng kiến cái này m ộ i t ử rất nhìn quen mắt như là chúng ta thôn đấy lại thấy nàng bao lớn bao nhỏ cầm cảm thấy mệt thấy buồn đấy tiểu tiện đường mang hộ nàng trở lại rồi ai nha k i ê u cám ơn n g ư ơ i rồi a sơn cương vương hải bình không chút nghi ngờ địa liên tục nói lời cảm tạng khách khí cái gì đều một cái thôn đấy ngầm đầu không thấy túi lầu gặp triệu sơn cương cười đem bao vây đưa cho vương hải bình một bên quay đầu ý bảo vương hải phỉ cùng hắn hướng trong phòng đi vừa có chút không thích mà hỏi thăm ở bên ngoài trợt nghe lấy nhà các ngươi xảo xảo nhượng được đấy vì cái gì a đây là vương hải bình xấu hổ địa thẳng lắc đầu không có việc gì không có việc gì vương hải phỉ không dám nhìn chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau chị dâu túi đầu lao nước mắt đi theo triệu sơn cương cùng ca ca sau lưng tiến vào tây phòng tây phòng phân ba gian phía nam một gian là vương hải phỉ cùng tỷ tỷ vương hải y ế n phòng ngủ trung gian là phòng khách thêm đồ ăn s ả n h trời lạnh còn phải kiêm phòng b ế p phương bắc là cha mẹ phòng ngủ chính phòng ba gian cùng đông phòng hai gian đều tại ở riêng thời gian cho vương hải bình đôi cái nhà này viện diện tích thật là không nhỏ trước đây ít năm vì cho nhi tử tre phòng tân hôn c ư ớ i vợ vương hải phỉ phụ thân vương trụ đem khu nhà cụ bán đi đã muốn cái này khối đại phòng tân hôn căn cứ tre mà bắt đầu chỉ có điều ngoại trừ chính phòng ba gian cùng đông phòng hai gian cùng với cửa sân môn lâu đều dính lên gạch men xứ lộ ra hơi có chút khí phái bên ngoài tây phòng ba gian tường ngoài liền gạch khe hở đều không có dùng xi、si、m a n g xoa trong phòng cũng chỉ là dùng vôi tràn một tầng chấp nhận lấy ở truy cứu nguyên nhân hay vẫn là tiền vấn đề vương hải bình kết hôn năm thứ hai nàng dâu t i ể u náo lấy cùng trong nhà ở riêng hơn nữa một phân tiền nợ nần cũng không chịu gánh chịu còn đã muốn chính phòng ba gian cùng đồng phòng hai gian phòng làm người cha mẹ nhiều từ thiện vương trụ đôi cứ như vậy bọn hắn một câu chưa nói tựu gánh chịu rơi xuống sở hữu nợ nần mất chết việc cực chồng trọt điền làm công lại phải cho vương hải bình ra xem hải tử còn phải cung ứng lấy nhị nữ nhi vương hải phỉ lên cấp ba may còn chưa xuất giá đại nữ nhi vương hải yến tại bên ngoài làm công kiếm tiền không nợ ăn uống mặc tất cả đều trợ cấp gia dụng vì vậy mấy năm trôi qua cho tới bây giờ nợ bên ngoài mới vừa vặn trả hết nợ nhìn xem trượng phu cùng em gái của chồng đi theo triệu sơn cương tiến vào tây phòng hồ văn linh bản lấy khuôn mặt đi lên phía trước đi đứng tại cây cửa phòng khẩu thăm dò cách màn trúc tử nghe thanh âm bên trong nàng tuy nhiên sinh tính đương o a nhưng người tên cây có bóng triệu sơn cương người như vậy nàng hay vẫn là không dám đơn giản đi t r e o chọc tây phòng b ắ c phòng trong vương trụ đôi ngồi ở đầu giường không nói một tiếng điệu than thở l ấ y vương hải phỉ tiếp nhận thứ đồ vật trực tiếp đi nam phòng trong phòng ngủ triệu sơn cương cũng không có phản ứng cùng ở bên cạnh vương hải bình trực tiếp tiến vào b ắ c phòng trong vừa vào cửa hắn tự chủ động móc ra công nhân thuốc lá cho vương trụ đưa tới một khỏa tại vương trụ đôi có chút kinh sợ cùng nghi hoặc hỏi thăm xuống triệu sơn cương đơn giản giải thích xảo nộ vương hải phỉ t i ể u thuận đường mang hỗ trợ về sự tỉnh rồi sau đó mỉm cười hỏi trụ từ thuốc thẩm vừa rồi bên ngoài xảo, xảo nhượng đ ư đấy thế nào chuyện quan trọng lao hai phần than thở không nói một lời việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương a vương hải bình đỏ mặt theo vào đến đứng ở bên cạnh nói cha mẹ các ngươi chớ cùng văn linh nàng không chấp nhận ta quay đầu lại hảo hảo nói nói nàng ai ai lao hai phần t i ể u mặt lộ vẻ bất đắc di gật đầu triệu sơn cương cũng lười được lại đi hỏi thăm đến cùng thế nào chuyện quan trọng rồi như vậy trong chốc lát hắn đã sớm đoán ra cái kỷ chủ không g i à i mười t i ê u thuận miệng nói đúng rồi ta tại bình dương thành phố công ty bên n kia chính thiếu nhân thủ hải bình nếu là có không mà nói đi ta kia đi làm a hướng khách sạn cùng cửa hàng siêu thị đưa đồ ăn chứa lên xe dỡ hàng sống tự làm mệt mỏi một chút hạ một nhà ba người tất cả đều sửng sốt đông vương trang thôn người nào không biết tuổi còn trẻ triệu sơn cương những năm này phát đại tài hơn nữa theo nói nhân ra là làm đứng đắn sinh ý khai công ty đấy không hướng bên ngoài tung tin vịt những cướp bóc kia lừa bịp tống tiền làm hắc xã hội cho nên trong thôn hiện tại bao nhiêu người đều đ ớ t gì có thể đã bị triệu sơn cương c h i ế u cố đi đi theo hắn kiếm chút tiền đây này triệu sơn cương lại nói cân nhắc xuống nguyện ý đi ngày mai sẽ đi làm cái này là danh thiếp của ta thượng diện có địa chỉ nói chuyện hắn móc ra một chương danh tiếp đưa cho vương hải bình ở bên trong trong vương hải bình tranh thủ thời gian g ậ t đầu cái này có thể thật tốt quá thật tốt quá vương trụ đôi cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng liền tiền lương cho bao nhiêu cũng không hỏi đi triệu sơn cương công ty làm việc tiền lương có thể cho được thiếu đi sao triệu sơn cương hít một hơi thuốc lá k h í p mắt nhìn từ trên xuống dưới vương hải bình nói bất quá ta từ tục tiễu nên nói ở phía trước ngươi không phải cùng t á thuốc thím bọn hắn ở riêng sao mà ta là người lại nặng nhất h ế u đạo cho nên tại công ty của ta làm mỗi tháng nhận được tiền lương về sau về đến nhà trước được cho cha mẹ đưa trước một bộ phận cái này không có vấn đề à. đi đi vương hải bình liên tục không ngừng gật đầu không được bên ngoài đ ố n g nhiên chuyển đến hồ văn linh tiếng kêu to nàng mặt đỏ tới mang thai địa xuống tới chứng kiến thần sắc lạnh lùng triệu sơn cương trong nội tâm c ố khí thế kia t i u không khỏi một tiết đứng ở đâu ra n cửa ra vào vặn ba nghiêm mặt nói bọn hắn hiện tại cũng không phải lão được không thể nhúc ních rồi được yếu nhân nuôi sống hiện tại bọn ta già cái này ngày tử trôi qua còn rất khó khăn đây này triệu sơn cương nhìn về phía vương hải bình vương hải bình không có lên tiếng vẻ mặt khó xử vậy khỏi phải đi triệu sơn cương khoát k h o a t a y đứng dậy tự đi vương trụ lão bà tranh thủ thời gian nói sơn cương sơn cương bọn ta không cần hắn trả thù lao lại để cho hắn đi nơi g nơi đó làm việc à chỉ cần cả nhà bọn họ ngày tử trôi qua khoan khoái chút ít là được không được triệu sơn cương hử lạnh lấy theo hồ văn linh bên cạnh lách vào đi qua không chút hoang mang địa đi ra ngoài lấy mắt thấy lấy tốt như vậy công tác cứ như vậy bay mất hồ văn linh không khỏi vừa tức lại đau lòng dậm chân khóc lóc gom sòng nói à cái này lưỡng lao bất tử hiện tại có hay không về nhà chồng con rể hướng về rồi cái eo về sau vẫn không thể r ứ t đến bầu trời đi hả nhìn một cái cái này kẻ có tiền nói chuyện t i ể u là kiên cường này đã ngươi như vậy có tiền lại muốn đến lao vương gia sản con rể vậy chính mình hiếu thuật quá làm gì còn giả vờ giả vị địa đến ta ra sản thanh quan muốn nói cũng là lao vương gia nhân làm t i ệ n đều dính vào lớn như vậy bổn sự các ông rồi còn cần phải bên trên cái gì đại học muốn lên đại học còn dùng trong nhà vay tiền nha nam nhân có tiền cho ra à? lần này lời vừa ra khỏi miệng trong phòng ngoài phòng lúc này an tĩnh t ĩ n h được có chút đáng sợ vương trụ đôi hai mặt nhìn nhau vương hải bình cũng nhìn về phía nam phòng trong cái này n g ắ m lại hai khuê nữ vương hải phỉ năm nay mười tám tuổi tốt nghiệp trung học cũng là đại cô đ ư n g rồi chỗ mã được lại xinh đẹp chẳng lẽ lại cái này triệu sân cương vừa ý chúng ta hải phỉ bằng không hắn thế nào tự hào tâm như vậy đem hải phỉ đưa về nhà lại giúp đỡ khiêng bao dọ sách còn còn không lý do muốn cho hải bình một phần công tác còn muốn cho hải bình kiếm được tiền hiếu thuận cha mẹ thanh quan còn khó hơn đoạn việc nhà đây này hắn làm gì như vậy lo lắng đi tới cửa bên ngoài triệu sơn cương đ ố n g nhiên xoay người x ú c lên màn cửa nhìn thẳng hồ văn linh bị triệu sơn cương bình tĩnh đến như một cái đầm nước sâu giống như ánh mắt nhìn thẳng hồ văn linh trợt cảm thấy toàn thân băng hàn bắp chân như nhún ra thân bất do kỷ địa tựa vào trên tường nhưng vẫn là túi đầu tránh né lấy triệu sơn cương giật mình ánh mắt của người nhìn chăm chú một bên quật cường nói xem xem cái gì xem dọa làm ta sợ à. vương hải bình lấy lại tinh thần nhi đến tranh thủ thời gian chạy tới hướng triệu sơn cương xin lỗi vương trụ đôi cũng sợ hãi theo trong phòng ngủ lao tới đứng tới cửa ngăn tại triệu sơn cương trước mặt luân phiên xin lỗi rất sợ cái này hung danh hiển hách triệu sơn cương dưới sự giận dữ trực tiếp đem hồ văn linh cho sống róc xương lắp thịt chính trốn trong phòng ngủ nhẹ dọn g thút thít nỉ non vương hải phỉ cũng n ộ i vàng chạy đến theo cha mẹ ca ca bên cạnh lách vào đi qua đi ra bên ngoài tuấn ở triệu sơn cương góc áo nghẹn ngào lấy cầu khẩn nói sơn cương đại ca ngươi ngươi đừng nóng giận ngươi ngàn vặt đừng coi như cho thuần phong một cái mặt mũi được không nào ta van cầu ngươi khoảng chừng hai phút sau triệu sơn cương thần sắc hơi trí hoã hắn nhìn xem hồ văn linh nhàn nhạt nói lại để cho hải bình đi công ty của ta đi làm ngươi muốn bao nhiêu tiền tiền lương à hồ văn linh sợ đến giật này mình dùng mình một cái triệu sơn cương lại lặp lại một lần nói nói cái đ ó đếm ngày mai sẽ lại để cho hắn đi tan nơi đó làm việc hồ văn linh cảm thấy ở bên trong quét ngang lắp bắp nói một tháng thế nào thế nào cũng phải cho một một ngàn một ngàn hai không không một ngàn năm còn phải quản bao ăn ở tiền lương hai nghìn năm triệu sơn cương vung tay lên lạnh lùng nói bao ăn ở Một tháng ba ngày nghỉ. mỗi ộ t tháng nghỉ. ngày ba m tháng chi tiêu sau cho cha mẹ một ngàn khối mặt khác ta trở lại trong thôn nghe được có người khen các ngươi đôi hiếu thuận cha mẹ mỗi tháng tựu i cho tiền thưởng năm trăm khối nếu nghe được cái gì không tốt lời nói rồi lập tức theo tà trô đó xéo đi nói xong hắn xoay người rời đi đi ra vài bước sau lại quay người trở về đứng tại cửa ra vào vén rèm lên âm thanh sắc đều lệ địa chỉ và o hồ văn linh quát ta triệu sơn cương là đã đáp ứng người khác mới có thể nghĩ đến giúp đỡ hải bình một thanh cùng mội mội của hắn vương hải phỉ không có cái gì quan hệ ta trước kia cũng không biết nha đầu kia gọi cái gì Ta cho, cho n nói nói nhanh, nhanh vương, vương trụ Sơn Cương, Sơn Cương. đôi kinh hồn chưa định địa hai mặt nhìn nhau lấy hôm nay gặp được cái này cái cọc sự tỉnh thật sự là thật bất khả tư nghị lại để cho bọn hắn còn dùng vi mình đang nằm mơ lây này vương hải phì hốc mắt dưng dưng địa đứng tại cha mẹ bên cạnh nhìn xem ngoài cửa như là một đầu tức giận sư tử mạnh mẽ giống như bước nhanh mà rời đi triệu sơn cương nàng biết rõ triệu sơn cương nói đáp ứng người khác mới sẽ bang ca ca của nàng một thanh kêu người khác đúng là tô thuần phong thế nhưng mà tô thuần phong lại dựa vào cái gì lại để cho triệu sơn cương như vậy uy danh h i ể n hách nhân vật đáp ứng hắn đến trợ giúp cái gia đình này hơn nữa lại để cho triệu sơn cương tại tức giận như thế thời điểm như trước hội sẽ cố nén phẫn nộ cấp ra rất cao tiền lương lại để cho ca ca vương hải bình đi công ty của hắn ở bên trong đi làm đông nhiên vương hải phỉ nghĩ tới một sự kiện triệu sơn cương m â u thân đã từng điên rồi thật nhiều năm nghe nói là bị quỷ nhập vào người hai họa đấy mấy năm trước lại đột nhiên thì tốt rồi khi đó tô thuần phong vừa lúc ở đông vương trang hương trung học đến trường hơn nữa vương hải phỉ nhớ rõ giống như đúng là theo triệu sơn cương m â u thân điên hết về sau triệu sơn cương mới bắt đầu cùng tô thuần phong nhìn nhận hơn nữa đi trường học ở bên trong vì tô thuần phong xuất đầu đánh nhau theo khi đó lên lại để cho tô thuần phong tại đông vương trang hương trung học không người dám gây tô thuần phong đi theo vương khải dân học qua một chút thần côn xiếp có thể trừ quỷ trừ tà đối với cái này vương hải phỉ thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy triệu sơn cương lại là nổi danh đại hiếu tử như vậy thông minh vương hải phỉ giống như có lẽ đã khẳng định suy đoán của mình trong phòng im lặng đương vương trụ đôi rốt cục lấy lại tinh thần nhi cùng con gái cùng một chỗ trở về phòng lúc sợ tới mức toàn thân sủi lơ tựa ở trên tường hồ văn linh đ ỗ n g nhiên niết môi lộ ra mặt mũi tràn đầy lịnh ngọt cùng gượng ép dáng tươi cười bước nhanh tiến lên thò tay nâng đỡ bà bà cánh tay xấu hổ điện lịnh ngọt nói nói mẹ cái kia ngài cùng cha ta trở về phòng nghỉ một lát ta tựa hồ cũng cảm giác mình như vậy đột nhiên chuyển biến có chút bị hồi cùng lại để cho người khó có thể tiếp nhận a nàng tranh thủ thời gian bông u ra bà bà cánh tay bước nhanh đi đến bên cạnh bàn một bên cầm lấy phích nước nóng hướng trong chén rót nước vừa nói trời nóng ta ta cho các người mát uống chút nước đợi lát nữa chờ hải bình trở về đi đi mua một ít đồ ăn buổi tối đến nhà chính ăn cơm đi hải phỉ mới từ trường học trở về cũng cũng tốt nghiệp chúng ta một nhà người một nhà ngồi một chút ăn mừng xuống trong phòng vương hải phỉ cùng cha mẹ tất cả đều trận tròn mắt chuyển biến nhanh như vậy đã qua một lát vương trụ cùng lao bà lướt nhau tâm hữu linh tê địa nghĩ tới một câu tại nông thôn thật lâu truyền lưu cách ngôn ác nhân còn cần ác nhân m ạ i lúc này hát s á c san ta nạ 2.000 n h a n h trong cách rời đông vương trang thôn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí tô thuần phong mỉm cười hỏi sơn cương trước khi nghe được ngươi cùng hải phỉ anh của nàng nói kêu mấy câu giống như tại hải phỉ trong nhà xảy ra chuyện gì không thoải mái này một điểm nhỏ hiểu lầm không có việc gì triệu sơn cương không sao cả nói nha tô thuần phong gật gật đầu cũng sẽ không có hỏi lại hắn m u ố n cũng không phải là cái loại nầy công việc tốt người chỉ là bởi vì triệu sơn cương đi vương hải phỉ trong nhà cho nên mới phải thuận miệng như vậy vừa hỏi mà triệu sơn cương cũng không phải cái loại nầy cái g i á m đại một ít chuyện t i ể u yêu cần nhà người cho dù là lần này đúng là vương hải phỉ trong nhà gặp rất không hài lòng sự t ì n h hắn cũng không muốn đối với tô thuần phong ôm lấy đoán cái gì chương hai trăm hai mươi hai trăm hai mươi năm đó thư tỉnh người chưa cho ta tác giả đoàn đao hai trăm hai mươi năm đó thư tỉnh người chưa cho ta sau giờ ngọ trời ư ư á m á m một điểm phong đều không có cây cối không chút s ứ c m ẻ viết rồi giấu ở x u n x u ê cảnh la ở bên trong dốc sức l i ề u mạng địa rắt cuống họng ti lạp ti lạp địa kêu to oi bức thời tiết tựa hồ tùy thời đều có thể đem người cho chương chín rồi tô thuần phong nằm nghiêng tại quạt trần ở dưới trên ghế trúc thổi không có chút nào cảm giác mắt phong hơi hạp hai mắt nhìn như ngủ say x ư a kỳ thực hắn lúc này trong nội tâm mặc niệm lấy thuật chú tinh thần ý niệm lực độ cao tập trung trong người khống chế dẫn dắt đến bản nguyên theo tâm pháp khẩu quyết lưu truyền ngũ tạng lục phủ bảy phách cùng kinh mạch gian đều tại cao phụ tại địa vận chuyển không ngừng mà hấp thu ngoại giới rồi rào thiên địa linh khí chậm l á n g động tích xúc đến đầu mối phách đồng thời lại có đại bộ phận thiên địa linh khí tùy theo tiết ra bên ngoài cơ thể cùng ngoại giới tự nhiên hoàn cảnh đã đạt thành một loại cực kỳ vi diệu cân đối bên cạnh trên b à n sách ngoại trừ bày đặt chỉnh tề sách v ở cùng mở ra sách giáo khoa bên ngoài còn có một bộ màu đen điện thoại đây là trần vũ phương trước kia dùng cái kia bộ tây môn tử điện thoại nửa tháng trước truy mốt thời thượng nàng thay đổi một bộ mới điện thoại về sau sẽ đem cái này bộ cũ đích đưa cho tô thuần phong đầu năm nay người trẻ tuổi có thể sử dụng thượng thủ cơ tuyệt đối là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình tô thuần vũ vẫn ao ước mộ k a k a có thể sử dụng t ư ợ n g t h ủ cơ cho nên những ngày này không ngừng địa khuyến khích lấy phụ thân tô thành thay thế một bộ mới điện thoại dùng đáng tiếc không thể thành công hơn nữa tô thành rất nghiêm khắc địa nói cho hắn biết coi như là đổi điện thoại di động cú đích điện thoại cũng không thể cho ngươi dùng bởi vì ngươi bây giờ còn là một tên đệ tử ca ca thế nào thì có một cái điện thoại di động đợi ngươi tốt nghiệp trung học rồi tự nhiên sẽ mua cho ngươi một bộ hiện tại điện thoại máy diễn phí thông tin phí tổn đối với gia đình bình thường mà nói đó là tương đương đắt đỏ tuy nhiên dùng tô thành trước mắt kinh tế thực lực cũng không quá quan tâm này một ít tiểu tiền nhưng đối với xuất thân khốn cùng tô thành đôi mà nói hoàn toàn không cần phải xa xỉ họ lãng phí đó là tuyệt đối không cho phép bất quá con lớn nhất tô thuần phong sử dụng di động bọn hắn lại cảm thấy đương nhiên bởi vì thuần phong trên danh nghĩa cũng là công ty một vị cổ đông hơn nữa hắn tại nơi này ra cất b ư ớ c cùng với công ty sáng tạo mới bắt đầu thế nhưng mà lập được nhất công lao lớn hơn nữa thuần phong không tại hậu cần viên khu ở bình thường nếu có chuyện gì tìm hắn mà nói cũng thuận tiện chút ít kỳ thi đại học sau khi kết thúc tô thuần phong hay vẫn là lựa chọn tiếp tục ở tại sông đường thôn khu nhà cũ ở bên trong bởi vì này bên cạnh thanh tĩnh thuận tiện hắn học tập tu hành còn có một nguyên nhân tự là một người ở chỗ này so sánh tự do nếu có chuyện gì thuận tiện tùy thời đi ra ngoài dù là tại bên ngoài chạy hai ba ngày người trong nhà cũng bởi vì không biết rõ tình hình cho nên sẽ không lo lắng hắn mà cái này cũng là hắn không có từ chối nhã n h ậ n sử dụng cái này bộ điện thoại nguyên nhân hắn cũng không phải một cái thật là xa xỉ tốt khoe k h o n người phản mà đối với tiêu phí phương diện rất là tiết kiệm chỉ có điều đương tại h nhiên có một bộ đ i t h cái này cũng không hội sẽ ý nghĩa là hắn có thể thi đậu cả nước học phủ bên trong bởi vì ai cũng không biết những đỉnh kia cấp học phủ chiêu sinh số lượng phân số là bao nhiêu hơn nữa kim châu huyện một bên trong lãnh đạo cùng giáo sứ nhóm cũng chỉ là biết rõ tô thuần phong khảo thi toàn bộ huyện đệ nhất toàn bộ thành phố thứ hai, cũng không biết tại toàn bộ tỉnh có thể xếp đến tên thứ mấy. Vương hải phỉ thành tích tổng phân so với hắn thấp mười chín phân, bất quá tương đối mà nói cũng đã rất tốt. Hai người nguyện vọng bề ngoài cũng đã liền tốt, giống như lúc tô thuần phong đối với thành tích cùng với sau đó ghi danh đại học không có gì quá lớn ở ý, thậm chí còn đều không có đem phần này toàn bộ huyện đệ nhất toàn bộ thành phố thứ hai vinh dự, cáo chi cho cha mẹ thân. như trước không có tin trước tức có gì. ẩm ẩm xa xa phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một hồi c u ộ n c u ộ n sấm r ề n thanh âm vốn là âm c h ầ m s á t trời phảng phất trong chốc lát tựu i đen lại cùng phong giống như đất bằng đột khởi trà sát được bên ngoài cảnh cây to nhã lắc lư phát ra rầm rầm tiếng vang tô thuần phong theo tu hành trong tỉnh táo lại nhanh chóng đình chỉ tu hành đứng dậy mở rộng lấy có chút đau xót nhăn chết lặng tứ chi đi đến gian ngoài cửa ra vào ngửa đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại loại này thời tiết hạ tu hành hoặc là thi thuật là một kiện chuyện rất nguy hiểm trương h như ậ t giống ngày mưa ô n n g g một ờ người thời i phải mái lôi hiểm. cần chạy cột cùng Cửa Dầm dầm dầm. đến nhà bên trên nhau nguy sân vang, đồng thời chuyển đến thu hủ ôm bị t r gó ư lệ phi cưới ó chút cửa chạy Thuần Phong, tô Thuần Phong, mở cửa nhanh. Ai? Đến rồi. Tô thuần Phong tranh thủ thời tiếng Tô Tô Tô lo lắng la, đến gian Ai, rồi. mở ra. Lệ phi cưới một cỗ mới tinh đỏ trắng giao nhau tiểu nhân bàn đạp cây m ộ t lan xe gắn máy lo lắng nói m a u g i ú p ta đem xe gắn máy đổ lên trong phòng đi đừng để bên ngoài dầm mưa rồi tiếp nhận xe gắn máy không tốn sức chút nào địa đẩy mạnh sân nhỏ lại đổ lên chống rông gian ngoài trong trương lệ phi theo ở phía sau chân trước vừa bước vào trong phòng bên ngoài đùng đùng to như hạt đậu dày đặc hạt mưa dĩ nhiên rơi xuống đen kịt trên bầu trời tia chớp như xả lập loe khủng bố tiếng sấm sen lẫn tại dày đặc đan vào màn mưa ở bên trong đem t r ọ n cái thiên địa đều vùi đầu vào một mảnh hỗn độn hoàn cảnh quá kịp thời rồi an mặc quần xót jean cùng hồng n h ạ t không có tay áo bó sát người trương lệ phi nhẹ vỗ ngực may mắn lấy tô thuần phong một bên t ỉ n h trương lệ phi buồng trong ngồi vừa nói sao ngư lại tới đây giữa t r ư a cho nhà các ngươi gọi điện thoại nghe nói ngươi trong thôn ở ta cứ tới đây chơi a trương lệ phi rất tùy ý nói một bên không chút khách khí điệu như là đi vào nhà mình tựa như trực tiếp đi đến trúc chế ghế nằm bên cạnh tòa hạ sau đó n g ử a mặt sau này một nằm ai nha hay vẫn là thổi quạt điện mát mẻ chút ít bên ngoài đều nóng đến chết rồi tô thuần phong mỉm cười ngồi vào bên giường ánh mắt không khỏi bị trương lệ phi hấp dẫn nàng gương mặt xinh đẹp bên trên còn thấm lấy một tầng rậm rạp mồ hôi nổi lên một chút nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng tóc cắt ngang trán sợi tóc ba địa dính thành từng sợi địa dán tại chân bóng trên chán. dài nhỏ lông mi loan r a tinh xảo độ cong lộ ra thật dài nết lên lông mi hai mắt thật to hưởng thụ giống như có chút neo lại cao thẳng mũi cùng trên chót mũi sáng long lạnh đấy môi khẩu khẽ nết nhẹ nhàng thở dốc thoải mái dễ chịu đ ị a nằm ở trên ghế trúc nàng trắng loan thon dài hai chân khép lại đặt bút viết thẳng đ ị a mở rộng như hành tây ngó sen giống như cánh tay ngọc hướng hai bên mở ra càng khiến cho nàng phập phồng hấp dẫn dáng người h u y ệ n chuyển địa giãn ra ra thanh xuân họ cảm giác khí tước cực kỳ nóng bỏng hấp dẫn họ tô thuần phong vội ho một tiếng đem ánh mắt thoáng mắt thoáng r trương lệ phi đã nhận ra tô thuần phong vừa rồi trong ánh mắt lộ ra lập lõe khắc thường lại tựa h ồ như hoàn toàn không thèm để ý chính mình giống như tư thái có chút quá mức tùy、ý. nàng thu hồi giãn ra hai tay đặt ở thoáng khỏa thân lộ ra một đường trắng loáng bóng loáng e o trên bụng a n mặc sáng lóng lánh nửa cao góp giày xăng đan hai chân trở xuống mặt đất lại vểnh lên mũi chân nhẹ nhàng lắc lư dí dỏm ngón chân móng tay bên trên bôi chét lấy sáng như bạc sơn móng tay lóe lên lóe lên nàng bê bụn cái gì tô thuần phong nghi ngờ nói người không biết à trương lệ phi nghiêng đầu cười nói hải phỉ hiện tại đã là mở một cái học bù lớp v i sơ học sinh trung học học bổ túc toán học tiếng anh mỗi danh học sinh thu phí bốn mươi nguyên cũng không tệ lắm tuyển nhận hơn ba mươi danh học sinh một tháng xuống có thể lợi nhuận hơn một n g h n khối tiền đây này tô thuần phong nhẹ gật đầu hắn biết rõ nếu không phải là gia đình điều kiện kinh tế tranh lệch thiên họ ngại ngùng thật kinh khủng xấu hổ vừa ra thực vương h ả i phỉ chỉ sợ cũng không nghĩ ra càng làm không xuất r a khai học bù lớp kiếm tiền sự t ì n h bất quá như vậy cũng tốt đối với nàng là một loại rèn luyện trương lệ phi làm bộ dạng như không có gì ngồi xuống thò tay theo trên bản cầm x u ố n g kia bộ điện thoại vớt vớt kinh ngạc nói này đừng nói cho ta đây là của ngươi này điện thoại à. tô thuần phong gật đầu nói là của ta ngươi được đấy đều hôn thượng thủ cơ rồi trở về để cho ta cha cũng cho ta mua một bộ trương lệ phi cười hì hì đưa di động thả lại đi lại cầm xuống đến bút cùng vợ kéo xuống một trang giấy nói nói cho ta biết số điện thoại di động về sau thuận tiện liên hệ ngươi tô thuần phong tựu đưa di động số nói cho nàng ghi nhớ số điện thoại di động trương lệ phi đem tờ giấy kia gấp vài cái có chút cô sức địa nhét vào bó sát người đoạn trong túi quần vì vậy phen này ngắn ngủi động tắc quá trình lại để cho vốn là nóng bỏng r á n g người khó tránh khỏi lại nhiều lộ ra chút ít mê người xuân quang khá tốt tô thuần phong định lực siêu cường bằng không thì tình như vậy hình hạ cô nam quả nữ cùng ở một phòng lại gặp như vậy sắc đẹp phía trước rất dễ dàng xảy ra vấn đề bất quá bởi vì cái gọi là thực sắc họ cũng tô thuần phong lại tại sao không có tà niệm ý xấu nhưng lòng thích cái đẹp mọi người đều có cho nên cũng là thấy thư thái không có làm ra vẻ địa giả trang thanh cao vốn thần sắc nhẹ nhóm tùy ý trương lệ phi đông nhiên biểu lộ chăm chú một đôi mắt đẹp nhìn xem tô thuần phong nhận thức chăm chú quả thực đều, thuần phong hừ trước khi đến ta cùng hải phỉ đảm một sự tình nha tô thuần phong tựa hồ ý thức được cái gì biểu lộ bình tĩnh gật gật đầu trương lệ phi nháy một chút hơi có chút ướt át mắt to nói khẽ hải phỉ họ cách thiện lương trung thực có đôi khi trong nội tâm có nhiều chuyện lại không có ý tứ nói ra miệng nhưng là ta có thể nghe được đi ra cũng có thể đoán được nàng muốn nói cái gì hơn nữa có một số việc kỳ thật kỳ thật ta cũng rất sớm rất đã sớm nghĩ tới rồi hừ tô thuần phong gãi gãi đầu t h ầ n s ắ c không thiên nhiên rồi thuần phong ta biết rõ ngươi cùng hải phỉ tâm đó quan hệ một mực đều rất tốt trương lệ phi cười cười nghiêng đầu ra vẻ nghịch ngợm thoải mái mà nói ra ta còn nhớ rõ đầu cấp hai trên nửa học kỳ thời điểm ngươi cho ta đã viết phong thư còn điệp thành rất đẹp một chỉ con hạt giấy nhưng ngươi lại không có đưa cho ta vậy sao tô thuần phong nghĩ nghĩ cười lát đầu nói nghĩ không ra rồi trương lệ phi trên gương mặt bay qua một vòng đỏ ửng nói ngươi tan học đi ra ngoài thời điểm ta vụng trộm nhìn sau đó tranh thủ thời gian điệp tốt lại thả lại bọc sách của ngươi ở bên trong giả giả không b i ế t đạo á c h tô thuần phong xấu hổ nói khi đó không hiểu chuyện thứ trương lệ phi có chút tiểu đắc ý cười lung lay hạ đầu lập tức có chút thương cảm thở dài đúng vậy a khi đó chúng ta cũng còn nhỏ không hiểu chuyện hiện tại chúng ta có lẽ còn không có lớn lên a ít nhất ta cảm giác mình còn không có lớn lên trong nội tâm luôn không bỏ xuống được một sự tình cho dù là biết rõ không tốt trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại bên ngoài mới bắt đầu kia một hồi mưa to mưa to khiến cho ngói khẩu nước chạy thoát ra hơn một mét xa d ầ m d ầ m cọ rửa lấy dùng cục gạch phố t i ệ u sân nhỏ giờ phút này phong ở hướng đông mưa rơi hơi trì hoãn tích tí tách địa đan vào ra tầng tầng trong trẹo vũ mạnh bài mưa rơi âm thanh cùng mưa cọ rửa thanh â m càng phát khiến cho trong phòng hào khí bình tĩnh ăn tưởng tô thuần phong hơi có chút cảm khái giống như nói khẽ lệ phi chúng ta ba năm ngồi cùng bản quan hệ muốn tốt hầu như tất cả đồng môn đều hâm mộ giữa chúng ta phần này chân quý hữu nghị người yêu hải phỉ vậy sao trương lệ phi đã cắt đứt hắn mà nói h ừ tô thuần phong không chút do dự nhẹ gật đầu kia n g ư ờ i đối với ta đâu này ưa thích tô thuần phong thần sắc ôn hòa địa nhìn xem trương lệ phi nói ta một mực đều rất thích ngươi giống như là một cái đại ca ca ưa thích một cái sinh vật đấy có chút nghịch ngợm đặc biệt đáng yêu tiểu nội mội cùng nhau cho nên ta muốn vậy đại khái tiểu là thâm hậu nhất tình hữu nghị tình cảm a nhưng cái này không phải tình yêu trương lệ phi cười cười oan trách nói ngươi luôn như vậy ra vẻ thành thục giống như thật sự so với chúng ta lớn hơn vài tuổi so với chúng ta hiểu được thêm nữa tựa như có lẽ a tô thuần phong biểu lộ tràn ngập giống như là trưởng bối hòa ái còn có một tia đau lòng trương lệ phi nhẹ cắn môi mỹ mắt cụp xuống lấy túi lầu xuống có chút do dự có chút ngượng ngủng lại kiên quyết mà hỏi thăm nếu như ta nói là nếu như cao trung ba năm ta không có đi thành phố một ở bên trong mà là tiếp tục lưu tại huyện nhất trung chúng ta có thể thường xuyên cùng một chỗ ta cũng có thể cố gắng học tập bằng thành tích tiến vào ưu tú nhất một lớp cùng ngươi trở thành bạn học cùng lớp có thể hay không có khả năng ta tại lòng của ngươi trong mắt có được cùng hải phỉ đồng dạng vị trí hoặc là so vị trí của nàng nhiều một chút như vậy điểm tô thuần phong trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào tuy nhiên trong lòng của hắn có phi thường minh s ắ c đáp án nhưng lúc này thời điểm lại thế nào nhẫn tâm đi nói ra những tất nhiên sẽ tiết đả thương người mà nói suy nghĩ một phen về sau hắn ôn nu an ủi nói lệ phi cảm tình loại chuyện này có đôi khi thật l à ích kỷ ví dụ như tình yêu trương lệ phi lại đã cắt đứt hắn mà nói ngẩng đầu nhìn thẳng hắn hừ ta biết rõ trương lệ phi hít sâu một hơi đi phía trước g ò xét lấy thân thể nhìn thẳng tô thuần phong nói cho nên ta một mực đều lớn ta nên làm như thế nào tô thuần phong im lặng trưng lệ phi hốc mắt d ư n g d ư n g chân tình ý cắt điệu nói tiếp ta cùng hải phỉ là bằng hưu tốt nhất thân tỉ bội cùng nhau cho nên ta đầu tiên sẽ nhớ có lẽ quý trọng quý trọng ngươi hải phỉ ta ba người ở giữa phần này mỹ hảo thâm hậu tình hữu nghị không có lẽ suy nghĩ cái khác bởi vì như vậy sẽ phá hư chúng ta tình hữu nghị có lẽ đến cuối cùng ta không chỉ có không chiếm được tình yêu còn có thể mất đi tình bạn những ta có thể này nghĩ đến, đến nhưng ta hay vẫn là nhịn không được lớn ta có phải hay không có lẽ càng thêm ích kỷ một ít t h u ấ n phong ta tự tin vô luận phương nào mặt thành tích học tập tướng mạo phẩm hạnh gia đình điều kiện trở trở đều không thể so với hải phỉ t r ê n l ệ n h thậm chí so nàng còn tốt hơn chỉ là của ta không thể như nàng như vậy cùng ngươi vượt qua ba năm cao trung thời kỳ do đó giữa lẫn nhau bồi dưỡng được thâm hậu hơn cảm tình đúng vậy là cảm tình ta không muốn tán thành các ngươi tầm đó t i ể u là tình yêu c h â n tránh cho nên ta sẽ ích kỷ mà nghĩ lấy đi tranh thủ chém giết có đôi khi ta thậm chí còn hội sẽ tưởng tượng hy vọng xa vời lấy chúng ta đều không muốn lớn lên không phải hiểu được quá nhiều chuyện còn như là còn trẻ lúc như vậy có thể hồ đồ có thể cố tình làm vậy cùng hải phỉ chẳng phân biệt được ngươi ta điệu chia sẻ một cái người yêu sâu đậm giống như là chia sẻ một khối đường quả một khối kem cùng một chỗ hát một ca khúc không khủng tô thuần phong bị trương lệ phi thâm tình địa ngưng mắt nhìn cùng thổ lộ khiến cho tâm hoàng ý loạn chỉ có thể lộ ra gượng ép hòa ái mỉm cười nói lệ phi chúng ta là bạn tốt vĩnh v i ê n đều là cái kia thuần phong trương lệ phi lại đã cắt đức hắn mà nói nói có lẽ ngươi vừa muốn nói ta còn nhỏ nhưng cùng ngươi cùng hải phỉ cũng không lớn chúng ta bây giờ cũng chỉ là cao trung vừa mới tốt nghiệp trên thực tế chúng ta còn ở vào ngây thơ không bị tán thành yêu sớm ở bên trong cho nên ta hy vọng ngươi cùng hải phỉ chứ không muốn vội và như vậy ở lại làm ra quyết định được không nào để cho chúng ta cứ như vậy len k e n lang len k e n lang trên bàn điện thoại rất lỗi thời địa vang lên tô thuần phong trên mặt lộ ra một vòng áy n á y xấu hổ cùng một chút may mắn cú điện thoại này tới giống như rất kịp thời nha mà trương lệ phi nhưng lại nước mắt t r ó i mắt mà ra tức giận địa trường hướng về phía kia bộ điện thoại hận không thể cầm lấy rơi vỡ nó cái này đáng giận đồ vật đem nàng thật vất vả lấy hết dũng khí biểu đạt đi ra tiếng lỏng tàn khốc địa đã cắt đ ứ t lần sau con sẽ có lớn như vậy dũng khí sao đẻ xuống trong nội tâm tràn đầy phàn nàn cùng bất đắc dĩ lòng chua sót trương lệ phi cũng chỉ có thể đỏ mặt ra vẻ chấn định gật gật đầu tỏ vẻ cũng không ngại tô thuần phong chê cười cầm lấy điện thoại đẻ xuống chuyển được khóa này thuần phong ta là triệu sơn cương, triệu sơn cương thanh nhâm theo trong điện thoại di động t h u y ể n đến đi ra đại khái là tín hiệu vấn đề a hơi có chút sàn sạt tạ âm khá tốt đặt ở bên thai miễn cưỡng có thể nghe được tinh tưởng tô thuần phong biết rõ triệu sơn cương không có việc gì sẽ không gọi điện thoại cho hắn cho nên vội vàng đứng dậy ra bên ngoài gian đi đến vừa nói chuyện gì công ty của ta một người nói là giống như nhìn thấy vương khải dân rồi tại nơi nào tô thuần phong trong lòng chấn động bình dương thành phố tây hoàn bên ngoài dương ra c h ấ n có thể xác định sao không r ờ i mười ta cùng các h u y n h đệ nói rõ chi tiết qua vương khải dân tướng mạo cũng đã nói hắn mang theo một cái mười ba mười bốn tuổi hải tử triệu sơn cương ngữ khí rất khẳng định nói vị tiêu huynh đệ nói là tại một nhà tiểu mại điếm ở bên trong gặp được một gia một trẻ hơn nữa hắn nghe lão nhân khẩu âm như chúng ta kim châu huyện bên này tô thuần phong nghĩ nghĩ nói ngươi thông chi hạ tiền minh lại để cho hắn tranh thủ thời gian đi xem đi thuần phong triệu sơn cương do dự xuống nói ta chính là cái tiêu huynh đệ tựu là dương gia chấn người hôm nay vừa trở về hắn nói lúc trở về tại bên ngoài chấn thấy được mấy cái khuôn mặt xa lạ giống như đang tìm cái gì người mà hắn gặp được vương khải dân thời điểm cũng nhìn ra được vương khải dân như là gặp phiền toái rất khẩn trương rất vội vàng bộ dạng t ô thuần phong c a o mày nói sơ c ư ơ n g ngươi bây giờ tại nơi nào ta ở công ty ngươi trước thông chi tiền minh nếu có không hiện tại tự tự mình đi qua xác định một chút à đúng rồi cho ngươi vị kêu h u n h đệ âm thầm đ ổ i kịp vương khải dân có tất yếu đừng làm cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn còn có đứa bé kia Tốt. đang chuẩn bị muốn cắt đứt lúc t ô thuần phong lại nói ta hiện tại cũng lập tức đuổi đi qua nếu không ta tiếp ngươi không cần ngươi đi trước、Tốt. cắt đứt thông tin t ô thuần phong cất bước tự đi ra ngoài khi đi tới cửa b ỗ nhiên nghĩ đến trương lệ phi còn ở trong nhà đâu rồi liền vội người vàng quay trương ở về vừa phòng, gặp khỏe mắt liếc qua vừa mới bắt t liếc qua r lệ phi xe gắn máy, liền máy, lập thần ứ c nói ra, Lệ p i việc phải đi ngoài ngươi Hiện tại vẫn còn mưa đây này. Trương lệ Phi ta một một chút ta trên Trương t ra đưa mưa có quốc được còn vẫn Lệ không? h đem đến đây bận, mượn gắn bên này. máy, lộ xe sắc có chút không khoái địa đứng dậy nhìn qua ngoài cửa sổ nói ra chính mình là tới làm cách đấy hơn nữa còn là mày dạn mặt giày cố lấy dũng khí hướng tô thuần phong thản lộ tiếng l ò n g l ờ i nói đều chưa nói xong đâu rồi cho nên mặc kệ có cái gì việc gấp tô thuần phong cũng không thể như vậy nói đi là đi a thật sự thật có lôi ta thực có việc gấp t ô thuần phong lắc đầu nói nếu không như vậy trong chốc lát hết mưa rồi chính người đi nhớ rõ giữ cửa khóa lại ta đi tìm lý trí siêu lại để cho hắn tiến đưa ta nói chuyện hắn xoay người rời đi đợi một chút ta đưa người đi trưng ơ lệ phi dậm chân một cái nói ra ngươi trước tiên đem quần áo thay đổi mặc cái này thân như thế nào đi ra ngoài nhà t ô thuần phong cái này phát giác được chính mình còn ăn mặc đại quần cộc cùng sau lưng dép lê đây này tuy nhiên hắn không thế nào quan tâm mặc cùng hình tượng nhưng nếu như hôm nay thật muốn gặp được sự tình gì mặc cái này thân quần áo xác thực có nhiều bất tiện nghĩ tới đây hắn vội vàng bước nhanh trở về phòng một bên theo trong tủ chén xuất ra quần áo vừa nói ngươi về trước tránh xuống hứ ai mà thèm nhìn ngươi trương lệ phi đỏ mặt đi đến gian ngoài rồi tô thuần phong sẽ cực kỳ nhanh m ặ c lên một kiện màu trắng ngắn tay áo sơ mi đem đ ạ i quần cộc tới thay đổi đầu màu xanh ra trời cao b ổ i quần dài một đôi màu trắng g i à y thể thao một bên buộc lên đ a i lưng vừa đi ra ngoài gian theo xe đạp bên trên cầm áo mưa đưa tới trương lệ phi trong tay nói ngươi đem áo mưa mặc vào nói chuyện hắn quay người bắt lấy xe gắn máy tại chỗ chuyển biến đạp khai chống đỡ từ hướng ngoài cửa lấy đi chuyện gì gấp gáp như vậy hả? trương lệ phi không tình nguyện mà hỏi thăm bất tiện nói đi nhanh đi tô thuần phong phụ giúp xe gắn máy đạp đạp đạp điệu rất nhanh đẩy hạ cánh cửa cùng bậc thang sau đó bước chân không ngừng một mực đổ lên ngoài cửa viện đem xe gắn máy chống đỡ tốt lại quay người chuẩn bị đi khóa cửa sân chứng kiến trương lệ phi không có lấy áo mưa t i ể u chạy ra lập tức nhữ mày khiển trách ngươi thế nào không đem áo mưa m ặ c vào đừng xối c ả m mạo rồi trương lệ phi tựu không rất cao hứng hơn nữa tô thuần phong còn không chịu nói cho nàng biết đến cùng có cái gì chuyện gấp gáp tỉnh trong nội tâm càng là có khí cho nên dứt khoát đem áo mưa ném vào trong phòng hiện tại lại để cho tô thuần phong như vậy một răng dậy nàng lúc này ủy khuất địa quệt m ù n nói ta t i ể u không mặc ngươi quản ta à ngươi tô thuần phong bất đắc dĩ mà đem cửa sân khóa lại quay người cởi chính mình áo sơ mi không khỏi phân trần địa đưa tới trương lệ phi trên tay một bên theo trong tay nàng tốn tới cái chìa khóa nói đem áo sơ mi k h o á t trên vai tại trên thân thể ta mở ra à nói chuyện hắn đi xuống bậc thang trên hãng xe gắn máy một bên sau này đã ngồi ngồi cọ làm chỗ ngồi dập mưa khởi động xe gắn máy t h u c giục nói lên xe lần lượt áo sơ mi lại cọ làm xe gắn máy chỗ ngồi phía sau hai cái nho nhỏ cử động lập tức lại để cho trương lệ phi có chút cảm động đồng thời cũng có chút xấu hổ nàng đỏ mặt đem áo sơ mi mặc lên người đi qua trên háng xe gắn máy tô thuần phong vận động chân ga nghiền áp lấy dĩ nhiên trở nên lầy lội chân trượt tiểu đạo quẹo vào hướng bắt chạy tới chạy nhanh ra hẻm nhỏ về sau trong thôn trên đường cái con đường cùng thôn bên ngoài con đường đều là do hắc cạn bã phô qua cho nên tuy nhiên bị mưa to s ố i thấu lại cũng không lầy lội chất nước mưa rơi nhỏ dần tô thuần phong đem chân ga vặn đến cùng xe máy mini nổ vang lấy chạy như bay ra thôn Bàn nhân đạp tiểu chạy â y máy một làn xe gắn xe c ỗ chỗ, ngồi thuần phong cùng trương lệ phi hai cái gầy theo người ngồi cùng một chỗ, cũng chen gầy tiểu hỏi, phi hai cái biết hơi tô theo một trúc. hẹo mặc dù là lệ lộ ra sẽ như bay ở bên trong mắt lạnh mưa nhỏ đập vào mặt làm ướt hai người quần áo cùng sợi tóc lúc này mưa to mưa to vừa qua khỏi thêm chi tích tí tách mưa nhỏ r ộ i đổ xuống hồi hương không khí đặc biệt tươi mát t ướt át đã không có chút nào oi bức nóng ý mênh ngông bắt ngát đồng ruộng trong lục ý dặn rào con đường hai bên một gốc cây khỏa tre trời dương cây xanh ú n g tươi tốt địa chập trần lấy dáng người chương hai trăm hai mươi hai người tại họa trong họa á n người hai trăm hai mươi hai người tại họa trong họa ánh người xe gắn máy còn chưa ra thôn thời điểm trương lệ phi còn sau này ngẩng lên thân thể hai tay vịn đằng sau tận lực cùng tô thuần phong giữ một khoảng cách có thể thời gian dần trôi qua tựa hồ đã bị trong mưa chạy như bay t ỉ n h cảnh cùng với bốn phía xinh đẹp hồi hương cảnh đẹp nhận thấy luận hơn nữa hôm nay ý đồ đến còn có trước khi chân tình a vì vậy tại xe gắn máy chạy nhanh ra sông đường thôn về sau trương lệ phi tim đập bắt đầu nhanh hơn lần nữa sông bắt đầu chuyển động nàng lấy hết rút khí chậm rãi dùng xong tay vịn chặt tô t h u n phong eo hai bên ăn mặc sau lưng tô t h u n phong không có động cũng không nói gì thêm lại có thể nói cái gì đó trương lệ phi c ắ n cắn bờ môi đỏ mặt hai tay chậm rãi về phía trước hoạt động thẳng đến hai tay tại tô thuần phong eo trước bụng chạm nhau sau đó hai tay sẽ cực kỳ nhanh g i a o nhau mà qua hai tay siết chặt mạnh mà ôm lấy tô thuần phong eo thân thể cũng t i u ghé vào tô thuần phong phía sau lưng bên trên tô thuần phong thân thể cứng đờ hắn cảm nhận được phía sau lưng bên trên mềm mại nghĩ ra âm thanh nhưng không biết nói cái gì cho phải cũng không thể cự ta bởi vì khẩn trương cùng ngượng n nguyên nhân trương lệ phi thân thể cũng có chút cứng ngắc ôm chặt tô thuần phong toàn bộ trước ngực đều dán đi lên rồi cũng rất buồn cười đ ị a có chút xấu hổ đ ị a ngẩng lên mặt một lát sau nàng mới châm tính lại đem mặt bàng nhẹ nhàng dán tại tô thuần phong phía sau lưng bên trên hai tay cũng ôm càng ngày càng gấp tựa hồ hận không thể đem tô thuần phong cả người đều ôm vào trong lòng của mình nghe tô thuần phong tim đập tim đập của nàng cũng càng lúc càng nhanh trong đầu có chút loạn bên t a i có chút nóng lên tựa hồ thất thần giống như nhỏ giọng nói thuần phong ta ta yêu ngươi tô thuần phong giả bộ như không nghe thấy tô thuần phong hừ ta yêu ngươi tô thuần phong biểu lộ cực mất tự nhiên nâng lên tay trái lao đem mặt bên trên mưa không có lên tiếng trương lệ phi bỗng nhiên lớn tiếng hô lên tô thuần phong ta yêu ngươi xe gắn máy đột nhiên tả hữu bảy b ó n g nhúc đ í c h tô thuần phong tranh thủ thời gian véo nhẹ vài cái phanh lại ổn định thu hồi tâm thần hết sức chuyên chú địa lái xe gắn máy một bên trách mắng hô cái gì hô thành thật một chút nhi ta tự hô hơi kém ngã chết ngã chết tự ngã chết dù sao ta ôm ngươi rồi cùng lắm thì cùng chết trương lệ phi chăm chú địa ôm tô thuần phong đôi má dán tại phía sau lưng của hắn bên trên đúng là nhịn không được ha ha ha điệu cười ha h a nhưng không nhiều lắm một lát vui sướng trong tiếng cười rồi lại lộ ra một chút nghẹn nào cùng thường cảm tiếng khóc tô thuần phong tâm hoảng ý loạn cắn răng xanh mặt không có lên tiếng hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ ba năm đều không có quá nhiều ở trung q u a vì cái gì trương lệ phi hay vẫn là như lúc ban đầu trong thời kỳ như vậy tính trẻ con như vậy đấy quên mất không nhớ năm đó còn rất đơn thuần ngây thơ tình cảm vũ vẫn còn rơi xuống sắc trời dĩ nhiên sáng rõ lại làm cho b ứ c rèm tre giống như mưa bụi càng phát p h ánh cũng làm cho trận mưa này trong ở nông thôn cảnh sắc càng phát m ê người xuyên qua một thôn trang về sau xe gắn máy chạy đến quốc lộ bên cạnh ngừng lại tô thuần phong nghiêng đầu nói lệ phi n g ư ơ i đi về trước đi n g ư ơ i muốn đi đâu bình dương thành phố chạy xe máy dẫn ta đi được không nào ngươi làm cái gì đây ta tựu muốn như vậy cho ngươi mang nhiều ta trong chốc lát trương lệ phi ô m tô thuần phong không chịu vung tay tô thuần phong thần sắc bất đắc dĩ thở dài ôn hòa địa k huyên lệ phi ta bây giờ là thật sự có sự tình nghe lời mau xuống đây ta không quay dày ngươi làm việc được không trương lệ phi mang theo khóc nước nở cầu khẩn giống như nói ra ngươi cứ như vậy mang theo ta đã đến chỗ mục đích tự chính mình chạy xe máy trở về được hay không được ta tự muốn nhiều cùng ngươi cùng một chỗ như thế này có lẽ về sau về sau chúng ta không bao giờ nữa hội sẽ gặp mặt ta về sau không bao giờ nữa tìm ngươi rồi được không ngồi xuống rồi tô thuần phong nhàn nhạt nói tay phải vận động chân ga ông nho nhỏ bàn đạp xe gắn máy chuyển biến chạy nhanh bên trên một trăm linh bảy quốc lộ chở nhị nhân hướng bình dương thành phố phương hướng nội và m à đi trương lệ phi lần nữa chăm chú địa ôm lấy hắn chạy đến vân cương vị giao lộ về sau xe gắn máy quẹo trái theo quốc lộ bên trên n g o ặ t hướng vân cương vị đường sôi theo vân cương vị lộ nghiêng đâm vào bình dương thành phố tây hoàn bên ngoài dương g i a trấn trước khi quyết đoán dưới mặt đất quyết định đáp ứng trương lệ phi thỉnh cầu chạy xe máy mang nàng hướng dương g i a trấn xuất phát về sau tô thuần phong trên đường đi tại nội tâm ở bên trong vì quyết định của mình muốn rất nhiều lý do ví dụ như trời mưa trên đường chờ xe taxi không đợi thật lâu ngồi giao thông công cộng đến thành phố ở bên trong r ó t nữa xe ngược lại càng t r ư m không bằng cưới xe gắn máy đi tắt nhanh hơn chút ít nếu như mang theo trương lệ phi đến dương ra trấn bên kia một khi có chuyện gì phát sinh còn có thể nhiều một t i ề m hộ thân phận của mình vân vân nhưng hắn vẫn rất rõ ràng chính mình chỉ là nhất thời xúc động không đành lòng cự tuyệt trương lệ phi khẩn cầu mà thôi một đường im lặng xe gắn máy chạy như bay lấy chạy qua dương ra chấn đền thờ mặc phố qua ngõ hẻm lúc này mưa nhỏ sơ ngừng trên bầu trời nhẹ nhàng mây đen như là bị xé rách khai nguyên một đám đại động sa mỏng lộ ra từng khối xanh thảm trời quang chỉ là nên cực nóng độc ác gây gắt còn bị một mảnh mây đen che lấp lấy như là một khối không có rửa sạch sẽ bạch chén đĩa tựa như vô tình đ ị a treo ở thoáng tây nghiêng trên bầu trời rẽ vào một chỗ ngặt xuôi theo cái này một đầu đường cái đến dương ra chấn đông nam bên cạnh xa xa đ ị a thấy được đi thông bình dương thành phố tây đường vòng bao quanh vòng thành phố cùng thành phố nội phương hướng giao lộ lúc tô thuần phong thanh lại ngừng lại nghiêng đầu nói đã đến nha trương lệ phi đỏ mặt xuống đứng ở bên cạnh túi đầu không nói một lời tô thuần phong một cước đạp khai chống đỡ tử hạ phía sau xe lộ hòa ái dáng tươi cười nhìn xem bởi vì xuyến qua nửa cao góp g à y xăng đan tựa hồ so với hắn cao hơn một ít trương lệ phi ôn hòa nói lệ phi ngươi biết ta cùng hải phỉ một mực đều đem ngươi trở thành làm bằng hữu tốt nhất chúng ta là ba năm ngồi cùng bàn hảo hữu phần này hữu nghị là bao nhiêu người đều hâm mộ lại được không đến cho nên đem sự tình hôm nay còn có chúng ta đối thoại đều quên mất tự xem như cái gì cũng không có xảy ra được không nào hừ trương lệ phi gật gật đầu lúc đến con đường này rất dễ nhớ không có nhiều như vậy loan cũng không có cảnh sát giao thông kiểm chứng tô thuần phong vỗ nhẹ lên bờ vai của nàng sau đó buông tay ra chỉ vào lúc đến lộ nói ra mau trở về đi tôi h nghe lời trương lệ phi ngẩng đầu nước mắt lưng trong địa nhìn xem tô thuần phong điệu môi nói ra ngươi ôm ta một cái tô thuần phong làm sơ trần trờ lập tức mỉm cười sẽ cực kỳ nhanh mở ra hai tay dùng sức ôm lấy trương lệ phi tại nàng kịp phản ứng m u ô n ôm ở hắn thời điểm dĩ nhiên buông tay ra lui về sau một bước cười nói trở về đi h ứ trương lệ phi có chút bất mãn địa vểnh lên vểnh lên miệng nói như vậy vội vã đuổi ta đi ạ ta muốn đi công chuyện rồi vậy ngươi đi đi trương lệ phi nhùn núi vai ra vẻ làm ra một bộ kiên cường đấy vẻ mặt không sao cả theo tô thuần phong bên cạnh đi qua nhấc chân trên háng xe gắn máy đem chống đỡ tử gạc hai lắc lắc bím tóc đuôi ngựa rất sáng l ạ n địa cười thè lưỡi nghịch ngầm nói yên tâm đi sự tình hôm nay ta sẽ không nói cho hải phỉ tô thuần phong dở khóc dở cười đ ị a phất phất tay quay người hướng cách đó không xa bên ngoài c h ấ n giao lộ phương hướng đi đến trương lệ phi không có nóng lòng rời khỏi nàng ngồi ở xe gắn máy bên trên nghiêng đầu nhận thức chăm chú quả thực nhìn xem tô thuần phong bóng lưng quần jean dây thể thao màu đen sau lưng gầy teo đấy trắng tinh đấy giữ lại rất bình thường nửa tấc tiểu tóc thân cao cũng tựu như vậy vẫn chưa tới một m bảy mươi bộ pháp rất vững vàng vô cùng đẹp mắt đi ra xa hơn mười thước tô thuần phong quay đầu cười t r á c h mắng còn không đi tự không trương lệ phi mân mê miệng ngẩng lên mặt cười dịu dàng một chút ánh mặt trời xuyên t h ấ u mây đen rơi vãi rơi xuống gắn vào trương lệ phi thanh xuân khí tức mười phần trên người màu trắng ngắn tay háo sơ mi c ú p áo không có c h ó i vào hiện lộ ra nàng tuyết trắng cổ trắng cùng bị màu hồng phấn không có tay háo bó sát người bao lấy cao ngất bộ ngực h à n tây ngó sen giống như cánh tay ngọc t ù ý địa k h á c lên xe gắn máy cầm trên tay bởi vì ngồi xe gắn máy nguyên nhân quần sọc xo thon dài chân bóng một đôi khoác lên xe gắn máy hai bên hơi về phía trước cùng bên ngoài vân ra chỗ đầu gối có chút ốn lợn lấy nửa cao góp i à y sang đàn giống nát ướt x u ố n g trên mặt đất dưới háng đỏ trắng giao nhau xe gắn máy bị mưa sông b á được đặc biệt sáng rõ t r ư n g lệ phi bên cạnh là một tràng mới tinh lầu nhỏ sau lưng đúng vậy xi、si、măng lộ cùng từng dãy chỉnh tề nhà dân còn có lộ hai bên gieo trồng xanh đúng tươi tốt hiện ra nước sắc quang mang cây t ố i giống như là một bộ xinh đẹp tranh phong cảnh người tại họa trong họa ánh người chung điện thoại di động vang lên t ô thuần phong một bên mặt lộ vẻ mỉm cười đệ nhìn xem trương lệ phi một bên lấy điện thoại cầm tay ra đặt ở bên t h a i ta tô thuần phong thuần phong ta tại dương gia trấn chứng kiến vương khải dân rồi là hà án triệu sơn cương bình tĩnh thanh â m theo trong điện thoại di động chuyển tới nói hắn vừa rồi dẫn đứa bé kia theo một gia đình ở bên trong đi ra nhưng tựa hồ cảm giác được nguy hiểm gì tựa như đến đường lớn bên trên về sau lại cực kỳ khẩn trương địa vội vàng quay trở về ngõ h ạ n kia tô thuần phong nhữ mày nói khẽ ta đã đến nói cho ta biết cái gì phương vị dương gia trấn đông bắc quan đế miếu phụ cận triệu sơn cương nói ta mở đích là một cỗ màu trắng xe tải bản số xe là 2126. t a lập tức đi qua cắt đức thông tin tô thuần phong hướng phía trương lệ phi phất phất tay tạm biệt quay người thoáng đánh giá một phen phụ cận tình huống sau đó bước nhanh đi vào bắc bên cạnh một hệ thống thông trong hẻm nhỏ hướng bắc chạy chậm mà đi trương lệ phi giật mình nàng nguyên vẫn còn mừng thầm thẹn thùng lấy tô thuần phong tựu i như vậy có chút xi、si、ngốc địa nhìn xem nàng sắc mặt tràn đầy không che giấu được ưa thích cái này lại để cho trương lệ phi trong nội tâm đặc biệt thỏa mãn nhưng mà tô thuần phong rồi lại là như vậy tự nhiên mà vậy địa mỉm cười tiếp một chiếc điện thoại về sau t i ể u hướng nàng phất phất tay không chút do dự quay người chạy chậm mà đi ai trương lệ phi khẽ thở dài tự đủ nhỏ giọng nói hắn có cái gì tốt hử sau đó nàng khởi động xe gắn máy thêm chút chân ga vừa mới chuyển nửa cái loan ý định đi trở về lúc rồi lại nhịn không được hướng phải một chuyến khai xe gắn máy chạy nhanh đã đến vừa rồi tô thuần phong chạy đi vào cái kia cửa ngõ hướng bác nhìn lại đổi lại bất luận kẻ nào cũng khó khăn miễn sẽ có hiếu kỳ trương lệ phi cũng không ngoại lệ rơi xuống vũ tô thuần phong đến cái chỗ này làm gì hơn nữa nhìn hắn vừa tiếp hết điện thoại lúc nhìn chung quanh một chút mới chạy chậm mà đi bộ dạng tựa hồ đối với tại đây cũng chưa quen thuộc thế nhưng mà trước đây hắn hoặc như là đã tới tại đây thiệt nhiều lần đối với đi thông dương ra chấn con đường rất quen thuộc hơn nữa hắn trong nhà tiếp một chiếc điện thoại tựu vội vàng địa chạy đến đến nơi đây tiếp một chiếc điện thoại lại vội vàng địa tìm con đường chạy tới đến cùng muốn đi làm cái gì sự tình được rồi nhìn xem liền đi đi thôi đừng ảnh hưởng hắn làm sự tình trương lệ phi trong nội tâm nghĩ như vậy đấy sau đó nàng tựu thấy được tô thuần phong tốc độ cực nhanh địa từ ngõ hẻm ở bên trong chạy vội mà ra chương hai trăm hai mươi ba dương gia chấn hai trăm hai mươi ba dương gia chấn dương gia chấn kiến trúc quy hoạch phi thường tốt hầu như không có bốn lượn con đường vô luận là hẻm nhỏ hay vẫn là đường cái tất cả đều là thẳng tắp mà lại q u á n thông tô thuần phong cúp điện thoại về sau chỉ là dựa theo đại khái phương vị suy nghĩ lấy lập tức đi dương g i a chấn đông bắc phương hướng đ ư ờ n g hắn sẽ cực kỳ nhanh chạy đến cái này đầu nam bắc quán thông trong hẻm nhỏ gian tại một đầu ngang đầu phố vì né tránh một cố quẹo vào xe con mà dừng bước lại lúc vừa mới bắt gặp theo phía tây khoan thai không chút hoang mang đi tới một người mặc lôi thôi tướng mạo hèn mọn bị hội bưng cán tàu hút thuốc lao đầu nhi tây sơn huyện tả không ngã cung hồ hầu như không có chút gì do dự địa tô thuần phong quay đầu tựu i trở về chạy hắn có thể để xác định cung hồ không có chứng kiến hắn cái này lao đốn mạng quả nhiên đã tìm được vương khải dân hắn như thế nào sẽ tìm được hay sao tô thuần phong trong nội tâm tràn đầy nghĩ hoặc nhưng lúc này thời điểm hắn cũng không muốn tới khai cái này bí ẩn chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy đến đường lớn bên trên sau đó tránh đi tránh khỏi bị cung hồ chứng kiến nói cách khác thật sự là không cách nào giải thích chạy đến cửa ngõ vừa mới bắt gặp trương lệ phi ngừng ở chỗ này tô thuần phong hướng bên hông nói lên t a o mày nói ngươi như thế nào còn không đi à trương lệ phi theo kinh ngạc trong lấy lại tinh thần nhì đến tranh thủ thời gian nói lúc này đi lúc này đi ồ ngươi tại sao lại chạy trở lại rồi đã xảy ra chuyện gì không có việc gì ngươi đi mau tô thuần phong thua tay nói trương lệ phi khai xe gắn máy hướng bên cạnh lại để cho lại để cho lại nhịn không được ngẩng lên thân thể hướng trong ngõi nhỏ nhìn nhìn có chút bận tâm mà hỏi thăm thuần phong có người tại truy ngươi sao không có t ô thuần phong ra vẻ bình tĩnh lúc này thời điểm điện thoại lại vang lên hắn móc ra đẻ xuống tiếp nghe khóa ta trong chốc lát đi qua làm sao vậy thuần phong bên này xác thực có hai người tại đi dạo huynh đệ của ta nói không phải dương ra chấn người triệu sơn cương ngữ khí nghiêm túc nói hơn nữa hai người kia còn có ít nhất ba gã đồng l o a trước khi huynh đệ của ta theo thành phố ở bên trong khi trở về tại bên ngoài c h ấ n nhìn thấy qua bọn hắn cùng một chỗ ta hoài nghi bọn họ là đến tìm vương khải dân đấy muốn không nên động thủ tiêu d i ệ t bọn hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ t ô thuần phong nói khẽ đợi ta đi qua cúp điện thoại tô thuần phong sẽ cực kỳ nhanh nghĩ đến đã cung hổ đến, đến rồi như vậy dùng hắn và vương khải dân hai người thuật pháp học vấn mới có thể khiêng được đi qua đi thế nhưng mà đối phương đã có thể đuổi đến vương khải dân như thế bối rối địa trốn tránh nghĩ đến trong đó có lẽ không thiếu cao thủ như vậy vắng nhất hắn và cung hổ đều gánh không được rồi làm sao bây giờ mà bây giờ song phương xung đột hầu như hết sức căng thẳng nghĩ tới đây tô thuần phong bước đi đến chính mặt mũi tràn đầy trong lúc kinh ngạc còn mang theo một tia sợ hãi trương lệ phi bên cạnh nói lệ phi ta lái xe măng người đi dạo đi chỗ nào trương lệ phi thần sắc khẩn trương cái cao chân dài nàng trực tiếp đứng lên sau này xây dịch lại để cho tô thuần phong ngồi ở phía trước tô thuần phong trên hang xe gắn máy vận động chân ga về phía trước chạy tới vừa nói ta muốn tìm một người trương lệ phi trong nội tâm lo sợ bất an mà hỏi thăm ngươi đến cùng đang làm cái gì quay đầu lại lại với ngươi giải thích thuần phong ta ta có chút sợ hãi sợ cái gì tô thuần phong nói chúng ta lại không đi giết người phóng hỏa không ăn trộm không đoạt không chiến tranh tự la không muốn làm cho một ít người chứng kiến ta mà thôi đang khi nói chuyện xe gắn máy quẹo phải l o a n chạy nhanh nhập một đầu hẻm nhỏ ngươi vừa rồi vì cái gì khẩn trương như vậy còn còn nói cái gì đừng hành động thiếu suy nghĩ trêu chọc ngươi chơi đây này ngươi gặt người lựa ngươi ta chính là con chó nhỏ tô thuần phong nói đã thành trong chốc lát nếu như gặp được người nào cùng ta s ù a bậy nhớ do ít nói chuyện hai ta tựu là đến chơi n h a trương lệ phi gật gật đầu vốn có chút ít sợ hãi trong nội tâm đông nhiên lại cảm thấy có chút kích thích cảm giác cái này giống như là trong phim ảnh tình tiết t ự như nhân vật nam chính rất thần bí muốn đi làm một kiện phi thường thần bí sự tình n h â n vật nữ chính tuy nhiên không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là rất dũng cảm địa cùng đi nhân vật nam chính đi đối mặt phong h i ể m cùng kiêu chiến người khai chậm một chút không có việc gì m ặ t phố qua ngõ hẻm tô thuần phong lái xe gắn máy đi vào thôn chấn mặt phía bắc một đầu độ rộng ước chừng có bảy tám mét trên đường xa hơn t r ư ớ c ngõ nhỏ cuối cùng là một đầu đường cái cùng rộng lớn đồng ruộng cho nên hắn không chút do dự địa quẹo phải hướng đông sẽ cực kỳ nhanh chạy tới trước mặt mấy chiếc kéo gạch máy kéo đột đột đột địa mạo hiểm khói đen lái tới một gã khai chết hạ lỉ xe gắn máy trần trụi ban đầu lòng trên thân còn mang phó kính dâm thanh niên bưu hãn địa theo máy kéo bên cạnh vượt qua một bên nhấn tiếng vang phi thường đại loa tô thuần phong chỉ phải giảm tốc độ hướng bên cạnh lại để cho lại để cho vị kia mặc kính nam vẫn còn có chút bất mãn địa hướng về phía tô thuần phong quát khai nhanh như vậy làm gì Thao! Thanh dứt, thật ghét. Trưng lệ phi không cam lòng địa khiến trách một chưa hạ nhiên phi không khiến nhiên, những phương vang xa. cam địa nào gắn nổ Người đáng lòng Đương nàng này âm câu. máy dĩ lì lấy lệ lời là xe đi đối à, c á n h i ể u làm an không nói đạo lý chủ nhân làm gì cùng loại người này đi bực bội đâu này hắn vận động chân ga đang định phải đi lúc sau lưng phía bên phải cửa ngõ chỗ đ ỗ n g nhiên có người hô ai hắc đây không phải tô thuần phong nhà ngươi đây là làm gì đi hả? kháo tô thuần phong trong nội tâm thầm mắng một tiếng quay đầu ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía cung hồ nói ồ ngươi tới nơi này làm gì ta tìm người cung hồ cao hứng bừng bừng địa bước nhanh đi đến tô thuần phong bên cạnh một bên nhìn từ trên xuống dưới trương lệ phi vừa nói ngươi tới dương ra chấn làm gì nha tô thuần phong nói chúng ta đi vân cương vị hồ chơi một vòng đây là ngươi tiểu đối tượng à. thật xinh đẹp cung hổ mặt mày hớn hở địa nhìn thấy trương lệ phi tán thưởng gật đầu đáng tiếc hắn không hề ác ý thiệt tình tán thưởng lại bởi vì trời sinh k i ế p h ó hèn bọn bị ổi xấu xí tướng mạo lại để cho trương lệ phi lập tức phía sau l ư n g phát lệnh sinh lòng chán ghét đôi mi thanh tú hơi tần địa sụ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hội sẽ cung hổ một bên nhịn không được đẩy tô thuần phong e o thúc giục nói thuần phong chúng ta đi nhanh đi tốt tô thuần phong hướng phía cung hổ khoác khoác tay nói chúng ta đi nữa ạ nói xong hắn vận động chân ga về phía trước mở đi ra gặp lại cung hồ rất nhiệt tình địa ở phía sau vây tay hô sắp chạy đến cuối cùng thời điểm tô thuần phong thấy được lộ phía bên phải một tòa quy mô không coi là nhỏ quan đế miếu mãi con t u a cờ có chút cổ điện m u ô n lâu còn có một tiểu viện rộng mở trên cửa viện phương treo quan đế miếu bảng hiệu trong nội viện cửa miếu mở rộng ra lấy bên trong đối diện môn cung cấp lấy một hai em mở cao tả hữu uy phong lẫm lâm chu hải ngân đ ế như đến tô thuần phong là vô tâm xem xét cái này tòa miếu vũ nhưng cửa miếu trước đứng vững hai gã nam tử lại làm cho hắn nhịn không được giảm tốc độ dùng khoẻ mắt quét nhìn nhìn nhiều hai mắt là t h u ậ t sĩ một người t h u ậ t nhìn hơn bốn mươi tuổi tuổi ước chừng có một e m tám cái đầu thân hình cao ngất mặc lam màu xanh lá ngắn tay tê lo lắng quần tây dài đen màu đen dày da trải lấy bối đầu bên hông treo điện thoại t h o ậ t nhìn giống nhau một vị l a o bản bộ dáng tên còn lại hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi tuổi thọ thân cao một e m bảy mươi lăm tả hữu làn da có đen một chút bộ mặt đường còn kiên c ư ờ n g mang phó kính dâm ăn mặc màu đen ngắn tay áo sơ mi lam hoa dâm ngọn nguồn đại quần c ộ n màu trắng dày thể thao toàn thân cơ bắp phần lên thuật nhìn cực kỳ cường tráng nhất là hai tay của hắn trên mu bàn tay mạch máu vừa thô vừa to từng cục xem xét tựu là chính nhi bắt kinh người luyện võ tô thuần phong có thể tinh tường cảm giác được trên thân hai người không che giấu chút nào thuật sĩ khí tức hơn nữa xem tướng mạo có chút quen mắt k i ế p trước thời điểm có lẽ tại kỳ môn trên giang hồ đã gặp mặt nhưng bởi vì không có gì giao tế cùng tiếp xúc cho nên đối với bọn hắn ấn tượng không sâu vương khải dân có lẽ ở này phụ cận quan đế m i ế u ngoài cửa lớn hai gã thuật sĩ chỉ là tùy ý nhìn mắt tô thuần phong liền không có lại đi chú ý bởi vì tô thuần phong chỉ là thoáng giảm tốc độ chạy qua quan đế miếu về sau tự lái xe gắn máy tại phía trước một đầu cửa ngõ u ẹ o trái hướng bên ngoài trấn mặt phía bắc tại trên con đường kia chạy tới hoàn toàn tự là từ nơi này đi ngang qua muốn ra trấn bộ dạng rất bình thường vừa tiến vào ngõ hẻm nội chứng kiến ngõ nhỏ mặt phía bắc cuối cùng cái kia đầu trên đường cái dựa vào lộ bắc bên cạnh đỗ lấy một c ố màu trắng xe tải đầu xe chạy qua cửa ngõ chỉ để lại thân xe phần sau bộ phận có thể từ ngõ hẻm ở bên trong chứng kiến tô thuần phong phán đoán cái kia chính là triệu sơn cương cưới xe tải mà vương khải dân sẽ n g ủ ở ngõ hẻm này ở bên trong hắn lần nữa chậm lại đi một tí tốc độ xe ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào phía trước nhưng khỏe mắt liếc qua lại đang không ngừng đánh giá trải qua mỗi một gia đình đồng thời tinh thần cao độ tập trung cảm thụ được phụ cận tùy thời cũng có thể xuất hiện là bất luận cái cái gì thuật pháp cùng thuật sĩ khí tức rất hiển nhiên vương khải dân đã bị người truy xét đến hơn nữa đem hắn ngăn ở tạm thời ẩn thân địa phương ngõ nhỏ không hề dài cũng đựu bảy tám mươi mễ xa tả hữu tổng cộng mười gia đình tại trải qua bên trái thứ ba hộ thời điểm tô thuần phong đã nhận ra một hồi cực kỳ yếu ớt che giấu thuật trận khí tức mặc dù là học vấn tại luyện khí chi cảnh thuật pháp cao thủ nếu như không cẩn thận cảm ứng chỉ sợ cũng khó khăn dùng tại trong thời gian ngắn phát rất được nhưng tô thuần phong đối với loại này thuật trận khí tức quá quen thuộc là quỷ thuật cựu cung hư thiên trận có thể tại một hộ nho nhỏ ra trong nội viện bố trí xuống bực này lực sát thương cực kỳ cường đại phức tạp trận pháp dùng tô thuần phong trước mắt học vấn tuyệt đối làm không được cho nên hắn có thể khẳng định vương khải dân thì ở lại đây đủ coi chừng đồng thời cũng có thể chứng minh vương khải dân trêu chọc phải phiền t o á i rất khó giải quyết cho nên hắn mới hội sẽ tôi thuần, nhìn nhìn thuần, đây đây Tô thuần phong gật gật đầu nhanh chóng theo motor trên xe đi xuống một bên đưa tay hướng đông chỉ vào ngữ nhanh chóng cực nhanh địa đối với trương lệ phi nói ra lệ phi ngươi từ nơi này nhi hướng đông dọc theo lộ đi thẳng có thể đến tây hoàn nhớ rõ trên đường cận t h ậ n chút nếu như xa xa chứng kiến cảnh sát giao thông sớm dừng lại nghe ngóng một chút đường đường vòng đi qua đừng làm cho cảnh sát đem xe gắn máy khấu trừ rồi ngươi làm gì thế đây đi nhanh đi sau khi trở về ta lại hướng ngươi giải thích tô thuần phong dĩ nhiên bước đi đã đến xe tải trước kéo ra phía sau xe môn chui đi vào trương lệ phi trong nội tâm càng phát khẩn trương cũng vô cùng địa lo lắng tô thuần phong an toàn nhưng lại không muốn làm như là đại đa số trong phim ảnh nhân vật nữ chính như vậy tại mấu chốt nhất khẩn yếu thời khắc liên lụy nhân vật nam chính cho nên nàng vung lấy cánh tay n ô thuần phong ngươi an tâm làm việc không cần lo lắng cho ta Ta có xe gắn máy giấy lái xe. Tô Thuần có xe khiển trách quát mắng, nhưng xe. gắn giấy máy lái phía tây thứ ba hộ triệu sơn cương chỉ vào trong ngõ nhỏ đối với tô thuần phong nói ra hừ tô thuần phong gật gật đầu căng cứng tâm thần trong lúc đó cảm nhận được theo ngõ hẻm nội thứ ba hộ i nhà cửa về phía tây truyền đến một hồi rõ ràng thuật pháp năng lượng chấn động hắn không khỏi k h ẽ nhữ mày ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước vị trí lái đưa bên trên cái kia tên cũng cựu hai mươi tuổi x u ấ t đầu tuổi trẻ lái xe quát lạnh nói ngươi xuống dưới nhanh lái xe quay đầu không cam lòng địa nhìn c h ầ m c h ầ m hướng tô thuần phong nói người nào hồng vĩ xuống xe triệu sơn cương trầm giọng nói n h a gọi là hồng vĩ lái xe lúc này mới gật gật đầu đẩy cửa xe ra đi xuống chỉ là sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc không chỉ là bởi vì triệu sơn cương thái độ còn có tự là hắn chứng kiến cái k i a không hiểu thấu đi lên tựu thét ra lệnh đuổi hắn xuống xe ra hỏa hai tay bỗng nhiên nâng lên ở trước ngực núi nối tiếp hợp thành một cái cực kỳ quái dị t a y c h thức hơn nữa hơi hạp hai mắt m ô i khẩu tốc độ cực nhanh điệu biên độ nhỏ đóng m ở lấy giống như tại lầu bầu lấy cái gì triệu sơn cương ngồi ở trong xe không có động hắn lạnh lùng trên khuôn mặt mang theo một chút hoang mang nhìn xem tô thuần phong hắn may mắn dương ra chấn vị huynh đệ tia thật tinh mắt có ý nghĩ quan sát cẩn thận mới phát hiện vương khải dân khẩn trương vội vàng thân sắc cũng phát hiện mấy cái từ bên ngoài đến người xa lạ tựa hồ đang tìm người hắn cũng may mắn chính mình quyết đoán địa đã đoán được vương khải dân người đang ở hiểm cảnh bên trong cũng nhanh chóng đem tương quan tình huống cùng suy đoán của mình cáo chi tô thuần phong kỳ thật hắn và vương khải dân